Tình sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm hai mươi hai bảy trăm hai mươi hai diệp phong k i n h thời nghị cương vực. hiện tại, mặt hành cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. từ vừa mới bắt đầu, chân ma liền không chỉ có một vị, hắn mặt hành, chính là một cách trong đó, mà mã nhiên, tô sắc vi, diệp phong k i n h lâm cầu bại, t r ư ơ n g cuồng, triệu quan lan, đúng là mình cùng c h u n g c h í hướng chiến h ữ u đại gia lý niệm chính là phản bội vô tận vì diện chuẩn t ắ c cùng định luật tồn tại mặt hành trên dưới đánh giá mã nhiên một phen tóc trắng những phương diện khác ngược lại không có thay đổi gì những khác không nói chuyện chỉ là phần này nhan chỉ khí độ cũng làm người ta vừa thấy quen tục nói đến chúng ta một nhóm này bên trong chỉ có ta cùng ma tử tương đối thích hợp làm nằm vùng chỉ là nhan chỉ hơi cao hơn trình độ tuyến không g i ố n g ngươi cùng kiếm thủ huyền tiên soái cực kỳ bi thảm nhan chỉ cao đến nhịc thiên mấy người t ắ t ngươi bất luận đi tới chỗ nào đều là muôn người chú ý tiêu điểm tia sáng vạn trưởng căn bản không thể ẩ n nút thành công cẩn thận nghĩ đến Trương cuồng tên kia cũng dài đến so với ta muốn hơi hơi đẹp đẽ một điểm. Nếu không là quen thuộc tấm này d u n g mạo, ta đều một lần nữa ném cái thai rồi. mã nhiên biếu môi, ngữ khí phức tạp nói. sở dĩ, đây chính là ngươi xuyên thành phi chủ lưu nguyên nhân. thời gian tuyến lại mở sau. lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều kinh ngạc đến ngây người rồi. ngươi là nghĩ thông qua trang điểm hấp dẫn càng nhiều chú ý, chỉ lo chính mình bại lộ quá chậm, nghe nói như thế, mặt hành l ú n g túng nở nô cười, đều là giả tạo ký ức nồi, lúc đó hắn thân mang rất có khoa huyễn khí tức màu trắng bạc trang phục, đầu đội thuần m ũ đen miệng, chân đạp dày thể thao, một thân hỗn dựng, đồng thời gồm đủ cổ đại, hiện đại cùng tương lai xuyên phong cách, hiện tại nghe mã nhiên vừa nói, quả thật có chút phi chủ lưu mùi vị, tuy rằng thu dọn lại qua lại ký ức, nhưng bởi vì giả tạo ký ức tồn tại, ở rất nhiều chuyện nhận thức trên, vẫn cứ tồn tại xung đột cùng mâu thuẫn, mặt hành sờ sờ mũi, cười khổ nói, vì để tránh cho nằm vùng thân phận bị phát hiện, ta còn phải bảo lưu những này giả tạo ký ức mới được, nghe nói như thế, Mã nhiên hơi những mày trong giọng nói vui vẻ nhất thời tiêu tan ra còn phải tiếp tục nằm vùng quá nguy hiểm rồi chúng ta hiện tại đã có lực tự bảo vệ không cần thiết làm hiểm lại biết điều phát dục một quãng thời gian đợi được đúc thành đại t h í liền trực tiếp đẩy ngang quá khứ nguyên bản vui vẻ nói chuyện bầu không khí đột nhiên trở nên hơi hiềm chế lên mặt hành nhưng là một bộ cung dung tư thái. Lạnh nhạt nói, ma tử đều còn đang vô tận vì diện ẩm núp, nguy hiểm hệ số có thể so với phía ta bên này cao nhiều. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, liền trợ giúp cũng không kịp, ta bảo mệnh năng lực có thể cao hơn các ngươi hơn nhiều. chỉ cần có một cái trên tuyến thời gian ta không có bị triệt để xóa bỏ, là có thể không ngừng diễn sinh. một lần nữa đã tới, năm vùng một chuyện, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời, rốt cuộc, chúng ta kẻ đ ị n h không chỉ chỉ có thần đình kia sáu tôn trí cao chi phối g i ả còn có đến từ vô tận vị diện ngang ngửa tồn tại, chỉ có tận lực tiết kiệm sức mạnh, đem tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng, mới khả năng thu được thắng lợi cuối cùng, nói tất mặt hành giả vờ dễ dàng nhìn về phía d i ệ p phong k i n h đàng hoàng chỉnh trọng nói, hồng liên, ngươi vừa nãy trở giúp ta khôi phục ký ớ c thủ đoạn, là thời gian ngược dòng chứ, nguồn sức mạnh kia, tại vì cách phương diện, đã cùng ta thời gian lực lượng hoàn toàn ngang ngửa, thậm chí, quan sát nó gấp gác cùng cường độ, là của ta dòng giã gấp hay, trong b ả n vũ trụ, không có sức mạnh như vậy sở dĩ này ngang hàng trí cao vĩ lực là từ cái khác vì diện bên trong cướp đoạt tới đi nghe nói như thế diệp phong khinh k h ẽ gật đầu một bộ nhẹ như mây gió tư thái nhật nguyệt nát với trước mắt tựa hồ cũng không sẽ vì thế biến sắc mã i nhiên một bộ mặt không hề cảm xúc sáng dấp nhưng trong lòng là mừng rỡ không tên Trí cao chi phối giả đều là chút lão quái vật, không thể dễ dàng tin tưởng người khác lời giải thích, nhưng là ngay ở vừa nãy, mặt hành phối hợp, để cố định khán giả chu đỉnh triệt để tán thành chính mình soạn nhạc kịch bản cùng diễn dịch nội dung, thêm vào lâm thời khán giả mặt hành tán thành, đóng vai phản hồi đường tiến độ một đường hát vang tiến mạnh, trước mắt rơi rơi q u q y e t đầy, ở mã nhiên trong tầm mắt, một viên màu trắng bạc hôn t r ư ơ n g từ từ ngưng tụ ra, ánh mắt chỗ đến, hôn t r ư ơ n g tên cùng năng lực, đều tất cả hiện lên với mã nhiên trong lòng, diệp phong k h i n h thời nhị cương vực, hồng liên hệ liệt cối u cùng một viên hôn t r ư ơ n g công năng cùng thời đ ỉ n h thời tận hai đại hôn t r ư ơ n g một dạng, đơn nhất mà mạnh mẽ, dựa vào sự giúp đỡ của nó, mã i nhiên có thể để cho bộ phận khu vực thời gian ngược dòng để người chết phục sinh để hóa thạch hoàn nguyên là vật còn sống để phá nát linh hồn tái tạo nói chung diệu dụng vô cùng tam đại hôn chương dĩ nhiên đủ chỉ cần lại viết ra thích hợp kịch bản đem nó diễn dịch đi ra liền có thể thu được lấy trong tưởng tượng cùng kiếm thủ tiên tri ngang nhau vì cách hồng liên lính chủ hôn chương đến lúc đó, mã nhiên liền nắm giữ ba phần có thể so với trí cao chi phối g i ả cấp bậc sức mạnh cùng c h u n g trí hướng g i ả gọi là đồng chí lời ấy không uổng cảm nhận được từ trên người mã nhiên truyền đến vui vẻ tâm tình mặt hành hiểu ý nở nụ cười ý nghĩ thông suốt giống mã nhiên như vậy sẽ vì chính mình lo lắng là chính mình vui sướng chiến hữu không thể so thần đình những kia người trưởng khống mạnh hơn nhiều kia sáu tôn trí cao chi phối giả trừ bỏ chiến lược mạnh mẽ bên ngoài lấy cái gì cùng đồng bọn của mình so với căn bản không cách nào so sánh được đúng rồi võ thần đây mặt hành tâm thần niệm chuyển gian bỗng nhiên mở miệng nói nàng lúc trước cùng ngươi đồng thời tế hiến từ thân nhục thân bản nguyên linh hồn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, hầu như liền chân linh đều muốn tiêu diệt, tình huống bây giờ làm sao, hắn ngược lại không nói cái gì chiến trường nữ võ thần, rốt cuộc không phải thiên kiêu một dạng xưng hô, hồng liên lính chủ đã đủ dài ra, hắn đều là gọi thẳng hồng liên, năm chữ xưng hô, vẫn là giảm bớt tốt hơn, nàng tình hình rất tốt, tuy rằng thất lạc trí nhớ của kiếp trước, nhưng sức mạnh đang ở từng bước khôi phục, mã nhiên thần thái bình tĩnh, vỗ tay một cái, ba người trước mắt liền hiện ra một mặt huyền quang chính. trong gương, một cái quy bản tô sắc vi đang ở đại sát tứ phương, cấp tốc tàn sát đến từ thần đình thần chỉ hình chiếu, nhìn trong hình tô sắc vi, mặt hành cũng không có cảm thấy nửa điểm nguy cơ cùng phấn nộ tâm tình, chỉ cảm thấy quen thuộc vừa mắc c ỡ cứu, r ú t cuộc, tuần trước mục là mã nhiên cùng tô sắc vi lựa chọn tự mình hy sinh. Hắn cùng mặt khác mấy vị thương minh bá chủ mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh sức mạnh. ở n h ị chu mục lấy thời gian trí cao thân phận gặp người. hô, mặt hành thở một hơi. biết đại gia đều còn sống sót. đã đủ rồi. ta trước về thần đình. bất cứ lúc nào, cần muốn trợ giúp lời nói. hô hoán mặt hành hoạt thời gian trí cao. Ta đều sẽ lập tức chạy tới. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Sau ba phút, sẽ có một tên đến từ vô tận vị diện kẻ địch giáng lâm thái dương hệ. nên hình dung như thế nào đây. cái tên này là bất hổ tiên đế. Là trí tôn thần chỉ. Là vạn kiếp pháp thần. Có tuyên cổ độc pháp s ư n g hào. Hắn nghiêm túc nhìn về phía mã nhiên. ngư khí ngưng trọng nói những này gì vì diện người nhập cư trái phép số lượng quá nhiều gần như vô cùng giết chi mất tận coi như là ngươi cũng cần phải cẩn thận một ít miễn cho nhất thời không cẩn thận để hắn chạy thoát phiền phức quấn quanh người nói tất mặt hành bóng s á n g lấp lóe biến mất không còn tâm tích chỉ ở cường giả thiên đường bên trong lưu lại một bộ không sức mạnh nào ý nghĩ hóa thân ba phút quá khứ trung khí mười phần âm thanh đột nhiên trên địa cầu vang vọng pha pha pha pha pha một tên thân mang huyền sắc hoa phục đầu đội t ử kim quan miệng thanh niên nổi bồng b ì n h giữa không trung thân hình giống như cùng ánh mặt trời dung hợp quý khí bức người thanh niên cười lớn một trận tự nói trên tinh cầu này bảy tỷ sinh linh mỗi người thanh khí mịt mờ chọc khí gần không từ nhỏ tự mang một tia đại đạo huyền diệu hình như có chư thiên nhịp điệu tiềm lực vô cùng tốt dược liệu đều là tốt dược liệu hát án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm hai mươi ba bảy trăm hai mươi ba đồ giả luyện địa cầu là đan. đồ giả, thanh niên chính chính trên đỉnh đầu tử kim quan miện, g ngữ khí lạnh nhạt nói, đây là tên của ta, vui mừng đi, có thể trở thành ta một phần, làm việc cho ta, là bọn ngươi đời này trí cao vô thượng vinh dự, tự xưng đồ giả thanh niên, âm thanh truyền khắp toàn cầu, khó i miệng nước r a trên mặt mang theo nụ cười tròng mắt nơi sâu xa lóng lánh tham lam tinh quang vừa mới dáng lâm phương này vị diện hắn liền ý thức được dưới chân viên tinh cầu này chỗ đặc thù mấy tỷ địa cầu nhân loại ở trong mắt đồ dạ chính là khó gặp thiên tài địa bảo là đ ỉ n h cấp tài liệu luyện đan là đạp khắp chư thiên cũng khó được bảo bối tốt chỗ mấu chốt nhất ở chỗ trên tinh cầu này càng sót lại mấy s ở i trí cao khí tức cơ duyên đến đồ giả bắt đầu cười ha hà ta hôm nay liền muốn luyện thành hỗn đ ồ n bảo đan kia tự vô tận vì diện bên trong cướp lấy trí cao vĩ lực âm thanh của hắn ở trong nháy mắt là toàn cầu các quốc gia nhân dân biết rõ ràng nói không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ nhưng mà, bất luận là người da vàng, người da đen người cũng hoặc là người da trắng, bất luận là đến từ quốc gia nào dân tộc nhân loại, vào đúng lúc này, đều nghe hiểu lời nói của hắn, dược liệu, luyện đan, như thế nào đi nữa chỉ đổn người, nghe được hai chữ mấu chốt này, cũng đều có thể cảm nhận được đồ giả ác ý, đó là thuần t ú y ác ý, Thậm chí không mang theo nửa điểm sát cơ, bởi vì hắn căn bản không có đem địa cầu nhân loại xem là có độc lập tư tưởng cơ thể sống có trí tuệ, chỉ là xem là một loại nào đó có thể làm thuốc tư liệu sống, liền giống như khoáng thạc với thợ rèn bình thường, kinh hoàng, phấn nộ, bất an, đủ loại tâm tình, ở trên mặt mọi người nổi lên, có chút gan to bằng trời người, biết rõ chính mình sẽ không là đồ giả đối thủ, lại vẫn cứ nghĩ tức giận mắng đối phương vài câu, làm cho đối phương tâm cảnh mất cân đối. sản sinh khó chịu tâm tình nếu như có thể để đồ giả ý nghĩ không thông suốt, do đó dẫn đến tu vi hạ thấp, cảnh giới lùi chuyển, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. nhưng mà, những kia mang đầy lửa dẫn lời nói đến bên mép, lại bất luận làm sao đều không có cách nào nói ra khỏi miệng thật g i ố n g như có một đôi bàn tay lớn vô hình bóp lấy cổ của bọn họ nắm bọn họ cổ họng để dây thanh vô pháp rung động càng không cách nào phát ra âm thanh cùng với nói đây là thủ đoạn của đồ giả. không bằng nói này càng như là sinh vật bản năng x u lợi tránh hại bản năng nhân loại bình thường gặp phải phun trào n ú i lửa bao phủ tới sóng thần, phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp chạy trốn, mà sẽ không là nghênh đón, mắng đồ dạ loại hành vi này, với sinh vật có trí khôn mà nói, cơ hồ là cùng tự sát cắt ngang bằng sự tình, sở dĩ, bất kính chi nói vừa tới bên mép, một luồng vượt qua sinh tử khủng bố cảm d â n lên trong lòng mọi người, tiềm thức ngăn cản bọn họ tìm đường chết hành vi, đồ dạ tuyên ngôn, cho thấy thái độ của hắn, vừa mới dứt lời, hắn vẫn chưa làm chuyện vớ vẩn, trực tiếp nắm lấy nắm tay trái, thế là một đoàn trắng xám liệt diếm tự trong tư không diễn sinh ra đến, ở độ dạ uy thế khủng bố bên dưới, sinh mệnh cấp độ thấp hơn nhất định đẳng cấp nhân loại, thậm chí căn bản là không có cách sinh ra nửa điểm phản kháng ý nghĩ, mặc dù là cách nhau vạn thủy thiên sơn, bọn họ cũng không dám ấm xuống vũ khí nóng cái n ú t bắn, thật giống như sản sinh công kích đồ giả cái ý niệm này bản thân, chính là một loại nào đó không thể tha thứ tội giống như may mắn chính là địa cầu đã vượt xa quá khứ tiến vào siêu phàm thời đại đem đầy một năm thời khắc phụ trách bảo vệ địa cầu văn minh các đại bộ môn bên trong tinh anh cùng lương đ ó n g nhóm đều trải qua rất nhiều mài g ũ a Bọn họ niềm tin kiên định, lại có loại loại siêu năng lực cùng như là nhiên võ loại hình siêu phàm sức mạnh kề bên người. ở tình huống như vậy dưới, dù cho là không có cùng đồ giả chính diện tác chiến năng lực, bọn họ cũng có thể ấm xuống những cái kia đại diện cho hủy diệt, phá hoại nút bấm, căn cứ năng lượng cường độ cùng sóng não chiếu giỏi quy luật đến nhìn, c á c h này tên là đồ giả loại người hình cơ thể sống, So với lúc trước diệt thế lục thần tính gộp lại mạnh hơn gấp mấy vạn, âm thanh của l i ễ u hoa điệp, ở toàn cầu các thế lực lớn người phụ trách trong đầu vang lên, nàng không có nửa điểm che lấp đưa ra một cái khiến mọi người tâm sinh tuyệt vọng con số, căn cứ thảo lư, phụ lam, dính xuyên, thanh liên tứ đại học xã liên hợp tính toán thôi diễn, phát hiện đồ g i ả cá thể mức năng lượng, Muốn cách xa ở thần đình trung vị thần bên trên, các vị, hiện tại đến địa cầu sống còn trọng yếu bước ngoặt, lấy ra toàn bộ lá bài tẩy đi, không khiêu chiến thắng hắn, chỉ cầu đem hắn kéo, tiên tri cùng võ thần đang ở một lần nữa mở ra cường giả thiên đường đường hầm không gian, rất nhanh sẽ có thể trở về. thế là, vèo vèo vèo, mấy ngàn c á i ẩm chứa sức mạnh hủy diệt đầu đạn, từ thế giới các quốc gia bay lên, hướng về đồ dạ phương hướng đánh tới, đã từng địa cầu trung cực vũ khí, hiện tại lại đã trở thành thường quy chiến lược đ ả o cụ, bức xạ hạt nhân đối địa cầu nhân loại tới nói, không lại giống như kiểu trước đây đáng sợ, thông qua siêu phàm sức mạnh, hoàn toàn có thể để cho đến tiếp sau đối hoàn cảnh ảnh hưởng cùng phá hoại rơi xuống thấp nhất. A. đồ giả ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hướng mình kéo tới đầu đạn, cười lạnh một tiếng. Loại này thấp kém món đồ chơi, liền không muốn xuất ra đến bêu xấu rồi. Dù cho là ta mười bốn tuổi thời điểm, bất luận cái gì đương lượng vũ khí nguyên tử, đều không thể thương tới ta nửa sợi l ô n g Lúc trước những kia cầm vũ khí hạt nhân ám sát thế lực của ta, đều đã tan thành mây khói. Bất luận cái gì dám đối với ta đồ dạ ra tay ra hỏa. Ta chắc chắn đồ nó tục, g i ế t nó quần, h ủ y nó miếu, tuyệt nó dòng dõi. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn xuống dưới chân xanh thắm tinh cầu. Hải dương cùng đại địa ở trong mắt Hắn, phảng phất không có gì khác nhau. đối mặt mấy ngàn c á c h đầu đạn, đồ dạ vẫn cứ bình chân như vậy. thành t h ả o điêu luyện mà đem âm thanh truyền khắp toàn cầu. dù cho là ta đứng ở chỗ này bất động, để cho các ngươi oanh tạc, cũng không thể chịu đến một tổn thương chút nào. Bất quá, ta nhưng không hy vọng bảo thuốc quý tài bị bức xạ hạt nhân chỗ ô nhiễm. nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trôi nổi ở trước người thương ngọn lửa màu trắng, oanh, thuấn thiềm ở giữa, thương viêm vỡ ra được, đem mấy ngàn c á c h đầu đạn toàn bộ bao phủ lên. n à y trắng xám hỏa diễm cũng không có hóa tan tất cả đáng sợ nhiệt độ cao. Có thể bất cứ sự vật gì ở c h ạ m được nó trước mắt, đều sẽ hóa thành bột mịn. Sau đó t r ô n vùi ở trong h ư không. Một k h ờ i cung đơn đầu cũng không ngoại lệ. được rồi. trò vui khởi động làm được trình độ như thế này. đã đầy đủ. đồ dạ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. tiếp đó, chính là đun nóng lò luyện đan. chính thức luyện chế dược liệu rồi, hắn ngoắt ngoắt ngón tay, trắng xám liệt d i ễ m liền bắt đầu cấp tốc mở rộng ra, trong khoảnh khắc, thương viêm phân liệt trở thành tám phần, rơi vào bắc thái bình dương, nam thái bình dương, bắc đại tây dương, nam đại tây dương, bắc Ấn đ ộ dương, nam Ấn đ ộ dương, bắc băng dương cùng nam băng dương bên trong, hiển nhiên, đồ giả đây là đem địa cầu xem là lò luyện đan đem nhân loại xem là dược liệu hắn muốn lấy bảy tỷ sinh m ì n h có trí tuệ là dược liệu luyện trí ra một viên đan dược ồ đồ giả trên mặt hiện ra một vệt cân nhắc vẻ viên tinh cầu này dĩ nhiên có chính mình ý thức chống cự ta không chịu làm việc cho ta thú vị thú vị đã á như vậy vậy thì phế chút công phu Đem cả hành tinh cũng làm dược liệu, luyện vào đan dược bên trong. Lúc này, lần lượt từng bóng dáng, trước sau xuất hiện tại trước người đồ dạ, dừng tay, nghe nói như thế, đồ dạ hai con mắt vi đóng, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp, địa cầu văn minh thủ hộ giả sao. Hm, ta cảm nhận được rồi, một luồng người yếu khí tức, nói tới chỗ này, hắn hơi nghiêng đầu, Phe ta mới dùng một phần nghìn g i â y thần niệm sưu tuyệt toàn cầu, các ngươi lãnh tụ, cái kia cái gọi là tiên tri mã nhiên, cũng không ở này tinh hệ. nhìn dáng dấp, hắn bao nhiêu vẫn tính có chút bản lĩnh, bởi vì báo trước đến sự tồn tại của ta, sở dĩ sớm thoát thân rồi, cẩn thận nghĩ đến, có thể như vậy quả đoán lưu vong, cái kia mã nhiên cũng xác thực xem như là một vị trí giả, đồ giả tầm mắt đồ lịch, rơi vào những người bảo vệ này trên người, dếu dếu nói, đến mức các ngươi những người yếu này, đã đã thấy ta, vì sao không treo cổ nhận giết. hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm hai mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn ngạo thiên cấp lý lịch, cái thứ nhất t r e ở trước người đồ giả, là đến từ anh quốc siêu năng lực giả quang tốt thân sĩ, w i l l y am, bởi vì năng lực tính đặc thù, w i l l y am tốc độ cực nhanh, đang đối mặt tuyệt đại đa số kẻ địch thời điểm, đều có thể đỏ sức một, hai, nhưng mà, khi hắn liều lính mà đem tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng thời điểm, lại kinh hãi gần chết phát hiện, đ ồ giả chính mỉm cười nhìn mình, bất luận thế nào di động, làm sao điều chỉnh góc độ, đồ dạ tầm mắt vĩnh viễn khóa chặt ở trên người hắn. đáng chết, không thể tiếp tục tiếp tục như vậy rồi, lại không công kích, dũng khí của ta đều phải bị hoàn toàn làm hao mòn. giữa lúc w i l l i a m dự định được ăn cả ngã về không phát động tiến công chớp mắt, đồ dạ lại thương s ó t liếc mắt nhìn hắn. oành, một đoàn thương viêm, ở trên người w i l l i a m tràn ra. trong giây lát, quang tốt thân sĩ nhục thân cùng linh hồn, đều bị thiêu đốt hầu như không còn, liền cho bụi đều không còn sót lại. Tên gây tờm, dĩ nhiên trực tiếp giết chết w i l l i a m hắn không chỉ có muốn sát u i liêm, còn muốn muốn nắm toàn cầu hơn bảy mươi ước người luyện đan đây, mẹ cay so với, hắn cũng chính là số may, Thừa dịp đỉnh tiêm các đại lão đều đi cường giả thiên đường tham gia đua tốc độ tu luyện thời cơ lại đây khuấy gió nổi mưa. Thay cái thời gian điểm, cái tên này liền phân đều phải bị đánh ra đến. đúng rồi. Nếu như tiên tri cùng võ thần ở lời nói, hắn nào dám như vậy hung hăng. nói tóm lại, không muốn nghe hắn. n h i n ca nhân phẩm, mọi người đều biết, không thể bỏ xuống đại gia chính mình chạy trốn. đây không phải phí lời, mặc dù là đối mặt thần đình như vậy đối thủ, tiên tri cũng chưa từng có bung ô t h a hy vọng, làm sao có khả năng bởi vì cái này gọi đồ giả trang bức phạm từ bỏ nguyên tắc a, hắn quá tự cao tự đại rồi, kéo hắn, nhiên ca trở về, nhất định sẽ là quê l i a n báo thù, chấn quốc cấp trở xuống chiến lực liền không nên tới chịu chết, cái này gọi đồ giả người ngoài hành tinh, thực lực rất khủng bố, đừng động nhiều như vậy, tổng hợp chiến lực cấp chín trở lên, đều đến liều một làn sóng, có thể kéo dù cho là nửa giây, cũng là vô cùng tốt, chúng địa cầu văn minh thủ hộ giả nhóm ở siêu năng lực phụ trợ cùng g i a trì dưới, ở trong nháy mắt hoàn thành rồi ý thức giao lưu, cấp t ố c lập ra tác chiến phương án đồng thời quán triệt chấp hành, giáp máy người điều khiển, ghen điều chỉnh thử giả, n h u ê n võ người tu luyện, thắng ngộ thạch siêu năng lực giác tỉnh giả, thất toàn kiếm đạo người tu hành, trên địa cầu, đi lên không giống siêu phàm danh sách đám người, giờ k h ắ c này niềm tin nhất trí, bắt đầu kể vai chiến đấu, đáng tiếc, kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, mà lúc này, trên địa cầu có rất nhiều đỉnh tiêm siêu phàm giả đều đang cường giả thiên đường bên trong tu hành, vô pháp rút ra thân đến, Sở dĩ, các thủ hộ giả, bắt đầu dùng hy sinh đến kéo dài thời gian, kế w i l li an sau, cái thứ hai chết trận, là nước đức công nghiệp chúa tể zuli u t adenauer, sau đó là nước nga lavich y h ồ n tua venez, điều đình giả s l e p b i k e xí nham tống táng giả chu ngư, âm dương sư ogata komida, bất tử thân sĩ zetli, trên địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả ở trước mặt đồ giả g ầ y yếu như tập tễnh học theo trẻ con bình thường đồ giả như là đang đùa mèo d ẫ n chuột trò chơi cùng một loại giết chóc thủ đoạn tuyệt không sử dụng lần thứ hai hắn tàn nhẫn dùng tính mạng lấy lòng chính mình giãy dua đi các ngươi càng giãy dua liền càng là có thể đem dựng tính triệt để kích thích ra đến để ta luyện chế ra không tiền khoáng hậu t r í tôn đan dược, o à n h o à n h o à n h thương viêm, tử lôi, hạt thủy, gió thu, đủ loại kiểu dáng siêu phàm năng lực, đồ dạ đều hạ bút thành văn, phảng phất hắn không có không an hiểu sức mạnh, bất luận cái gì thuộc tính siêu tự nhiên năng lượng, cũng có thể hoàn mỹ điều động, đồ dạ mỗi một lần ra tay, đều tất nhiên sẽ có một tên siêu phàm giả tại chỗ ngã xuống. chỉ là ngăn ngắn một phút, hắn liền đem hơn bảy mươi danh địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả tàn sát hầu như không còn. nhưng mà hắn vẫn chưa bởi vậy hân hoan. trên mặt ngược lại hiện ra một vệt vẻ phức tạp. đây là đồ giả mi tâm nhíu chặt. g ầ n từng chữ một thời gian lực lượng ngay ở trước mắt hắn. thời gian phảng phất bắt đầu ngược dòng bình thường, từng người từng người địa cầu văn minh thủ hộ giả, từ tử vong trạng thái một lần nữa hồi phục lại, không quản là chết chìm cũng tốt, da thịt xương cốt nát tan cũng được, mặc dù là nhục thân cùng linh hồn bị thiêu đốt chôn vùi, ở vĩ đại thời gian lực lượng dưới, hết thảy những người hy sinh, đều hoàn mỹ sống lại, thậm chí ngay cả nửa điểm vết sẹo đều chưa từng lưu lại, Lam ánh đao màu tím xẹp qua. Xé xách trời cao. Một tên thiếu niên tóc trắng một tay c ắ m túi. Một cái tay khác kéo lưới thẳng đường đao. tự chân không ké nước bên trong c h ậ m rãi đi dạo mà ra. Hắn thân mang nền đen viền bạc cổ thằng áo gió. Chân đạp l ụ c mang tinh tường vân chiến h o a trong con ngươi sán ngân quang đoạn lấp lóe rực rỡ. giống như muốn đan dệt là vòng xoáy bình thường. phảng phất có thể đem người tâm thần triệt để hút vào trong đó. tiên tri, mã nhiên, đồ giả cao mày, ngư khí khó chịu nói, nhưng là ta đánh giá thấp ngươi rồi, mặc dù là đối mặt ta đồ giả, ngươi không chỉ có không chạy, ngược lại còn dám chính diện chào đón, thậm chí lãng phí sức mạnh phục sinh những này không có tác dụng người yếu, phải thừa nhận, ngươi rất có dũng khí, Kỳ thực nhất làm cho đồ giả cảm thấy khó chịu, cũng không phải năng lực phương diện, hoặc là nói mình vừa mới tiêu diệt người bị đối phương phục sinh. lý do rất đơn giản mã i nhiên thời thượng chỉ tựa hồ so với hắn muốn cao hơn một chút. hơn nữa, cái tên này làm sao có thể như thế kéo a. hắn chỉ là một quả địa cầu thổ dân, liền phương vũ trụ này đều không từng ra, dựa vào cái gì dám kéo thành như vậy. Hắn coi chính mình là ai, kiềm chế lại trong lòng khó chịu, đồ giả nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên nhìn một lúc, bỗng nhiên cười cười nói, tuy rằng vũ trụ này quy tắc vững chắc đến khó mà tin nổi, liền di động trong nháy mắt cùng tạm dừng thời gian đều muốn trả giá rất nhiều lần năng lượng làm giá lớn, thế nhưng, nhịt chuyển thời gian, phục sinh người khác, loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, ta cũng có thể làm được, nói tới chỗ này, đồ giả một tay đặt tại đai lưng trên, một cái tay khác thưởng thức một đoàn thương viêm, ngữ khí thản nhiên nói, ta, đồ giả. ộ t mươi ba tuổi siêu phàm vỡ lòng, một ư ơ i bốn tuổi chúc mừng sinh nhật cùng ngày thành tựu kiếm thần, cũng với ngày kế đến pháp thánh cấp độ, m ộ ư ơ i năm tuổi thời, tổ chức liệt quốc tuyệt cường đại hội, cũng với x é chúng giết tuyệt hoàn cầu cường giả đ ỉ n h cao, trở thành đương đại vua không ngay. tuổi. Ta thiên tà Thiên thời trụ. một tu tắc tuy không giống nhau, nhưng ta bắt đầu từ con số 0, mới tu một、đảo. Tốn thời gian 300 năm, Thành tựu đại la kim tiên mẫu nhau. đầu ngoại diện. diện giống Mới gian đại kim ma Lao ra la nhân lẫn. khốn đốn Đến phương chân không Nhưng con không. năm. khắc. pháp cách. sâm lúc đảo đảo. số vũ vị Vị vị sau đó, ta phá nát yêu t ộ c thiên đình, thành tựu thiên đế, ta tịch d i ệ t thế giới t h ủ tự vô tận vị diện mộ binh luôn hồi giả, thảo phạt vạn ngàn thế giới, cướp đoạt chư thiên bản nguyên để bản thân sử dụng. đến nay, ta đạp khắp chín ngàn thế giới, ba ngàn vị diện, đã nắm giữ mười vạn một trăm ba trăm sáu mươi năm loại thời gian hệ siêu phàm năng lực, ta là b ấ t hổ tiên đế, là vô tận luôn hồi giả chi chủ, là trí tôn thần chỉ, là vạn kiếp pháp thần, có tuyên cổ đ ộ c pháp tên, ta đã sống quá ngàn tỷ năm năm tháng dài rằng rặc, hầu như chứng kiến thế gian tất cả, nhưng chưa từng thấy như vậy đặc thù tinh cầu, đồ giả mặt không hề cảm xúc, ánh mắt kiêu ngạo, trong giọng nói lộ ra một luồng nhàn nhạt trang bức khí tức, tựa hồ đối với mình ngạo thiên lý lịch hết sức hài lòng. chỉ cần có thể nhờ vào đó luyện thành hỗn đ ồ n bảo đan kia. ta liền có thể tự vô tận vì diện bên trong. cướp lấy trí cao vĩ lực. trở về. a. ánh đao thuấn lướt. đầu của đ ổ xả bay lên cao cao. ngậm miệng. mã nhiên chậm rãi đem đường đao vào vỏ. ánh mắt bình tĩnh như nước. n g ư ờ i này chó mất chủ. hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ích cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm hai mươi năm bảy trăm hai mươi năm dược liệu chuyển thế, bắt giết công thức, đồ dạ vừa mới nói được nửa câu, liền bị mã nhiên một đao bêu đầu, tên là mê man tâm tình ở trong mắt lói lên một cái rồi biến mất, Hắn lập tức thu hút hỗn loạn tâm tư, tâm thần niệm chuyển ở giữa, bên trong đất trời cấp tốc diễn sinh ra lượng lớn lập lòe hắc kim màu sắc bất hủ vật chất. cùng lúc đó, những này bất hủ vật chất cấp tốc đem đầu của Hắn cùng thân thể liên tiếp lại, chỉ là trong một nháy mắt, liền khỏi hẳn như lúc ban đầu, không nhìn thấy nửa điểm vết thương, nắm giữ rất nhiều s ư ơ n g hào, sống quá ngàn tỷ năm, thậm chí bảo lực lật đổ yêu tục thiên đình, từng mộ binh vô tận luôn hồi giả cướp đoạt chư thiên hắn, nếu như không có có chút tài năng, sợ là sớm đã chết liền không còn sót lại một chút cảnh rơi xuống. trên thực tế, coi như linh hồn bị t r ô n vùi, đồ giả cũng có lưu lại hậu chiêu, có thể truyền thế sống lại, sống thêm một lần, cái tên nhà ngươi, không có nửa phần cường giả khí đ ộ ra hỏa, dĩ nhiên nhân lúc ta chưa sẵn sàng trong bóng tối đánh lén đồ dạ khôi phục lại nguyên bản tư thái sau trong lòng tức đến nổ phổi trên mặt nhưng là một bộ lạnh nhạt thong s o n g tư thái dù vậy ngươi cũng không cách nào xúc phạm tới ta đồ dạ mảy may cũng chỉ có này đặc thù đến cực điểm tội vũ trụ mới có thể nuôi ra ngươi nhân vật như vậy tuổi trẻ đến trình độ như thế này linh hồn có thể nắm giữ cùng ta đối thoại tư cách nói tới chỗ này đồ giả đáy mắt một vệt tức dần tan thành mây khói thay vào đó là tên là mừng như điên tâm tình thật r ồ i dào linh tính thật nồng nặc trí cao khí tức làm dược liệu giá trị của ngươi cách xa ở dự liệu của ta bên trên mã nhiên thần thái thong dong thành thơi vuốt nhẹ chui đao xem ra n g ư ơ i xác thực không có nói dối, cuồng ngạo tự phụ, phí lời rất nhiều có như vậy rõ ràng tính cách khuyết điểm, còn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, n g ư ơ i siêu phàm thiên phú xác thực có chỗ hơn người, bất quá, ngày hôm nay chính là n g ư ơ i ngã xuống ngày, n g ư ơ i tất cả cố sự, đều đem vào hôm nay cắt xuống rừng phủ, mã nhiên sở dĩ bỏ mặt đồ giả ở trước mặt mình bức bức c ă n nhằn nửa ngày, chỉ có điều là ở bố trí thiên la địa võng miễn được đối phương chạy thoát thôi Đồ giả cười lạnh một tiếng đang chờ châm biếm lại lại nghe được mã nhiên một tiếng thở dài thật là một tên đáng thương ngươi thật g i ố n g như chưa từng có suy nghĩ quá thiên phú của chính mình đến cùng đến từ đâu Đồ giả ngẩn người cái gọi là thiên phú không chính là từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật sao Hắn lúc trước tu tiên chứng đạo, ngưng tụ đại la vị cách thời, chân linh lóng lánh, chiếu giỏi kiếp trước kiếp này, cũng không có phát hiện bất cứ chỗ gì thường nào. Sở dĩ, chân tướng chỉ có một cái, mã nhiên cái tên này, là đang dùng cách nói chuyện đầu độc chính mình, nỗ lực giao động niềm tin của chính mình, lấy miệng lưới sắc bén như đao kiếm chiếm thượng phong, đáng tiếc, Hắn đánh nhầm rồi tính toán mưu đồ, đồ giả có ngàn tỷ năm từng chảy, Hắn chỗ trải qua tất cả, cộng đồng đúc r a Hắn bây giờ, để Hắn ý chí kiên định đến cực điểm, mặc dù là được xưng chí kiên t r í ngạnh thần binh rèn đúc tư liệu sống, từ vì diện vách thủy tinh khe hở bên trong mới có thể đào móc ra hàng rào chi cương, cũng chỉ đến như thế rồi, không quản trải qua thế nào cường định, nhấp nhô ngăn trở, hắn đều sẽ không sản sinh nửa phần giao động. nhưng mà, cái tên nhà ngươi, nhìn như phong quang vô tận, trên thực tế, chỉ có điều là một viên không hề tự biết quân cờ thôi. mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, liền thiên phú của chính mình đến tột cùng đến từ đâu đều không biết được. ngươi này ngàn tỷ năm xuống, chỉ là không sống mà thôi. n g ư ơ i không có bình tĩnh lại tâm tình nghiêm túc suy nghĩ quá. tại sao chính mình tu luyện bất luận cái gì siêu phàm danh sách, đặt chân bất luận cái gì siêu phàm con đường, cũng như có trời rút, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, hơn xa cùng thế hệ. nguyên bản đồ giả đang định thừa dịp mã i nhiên lúc nói chuyện phát động tập kích, lấy gậy ông đập lưng ông, có thể làm hắn nghe đến đó. Liền lập tức đem công kích kích động tạm thời kiềm chế lại đi. đồ giả cũng muốn biết tại sao. Ở trước hắn, mặc dù là vạn năm không một thiên phú ngang dọc giả, muốn tu luyện tới pháp thánh, kiếm thần trình độ, cũng tuyệt đối không thể chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một năm, đến mức nói, bắt đầu từ con số không tiếp xúc tu chân, lướt qua luyện khí, t r ú c cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, ly hợp, huyền quang, đại thừa, đổ kiếp những cảnh giới này, phi thăng tới cao cấp vị diện, một đường vọt qua chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên cảnh giới, tuyệt đối không thể chỉ tiêu hao ngăn ngắn ba trăm năm, ở rất nhiều siêu phàm danh sách bên trong, tu chân là đối kiên trì, nghị lực yêu cầu nhất hà khắc con đường một trong, đi xong những n à y đường, mặc dù là ba ngàn năm, đều hiềm quá ít, n à y không hợp với lẽ thường thiên phú, lẽ nào thật sự như mã nhiên nói, có khác nhân q u ả ở phương vũ trụ này bên trong, có một tôn văn minh, bị thần đình đánh dấu là ba trăm hai mươi năm hào ma xào, mã nhiên thương hại nhìn về phía đồ dạ, ta xưng là luyện đan văn minh, bọn họ bướng bình với luyện đan tài nghệ, Nỗ lực thông qua luyện chế đan dược đến đạt thành chính mình tất cả nguyện vọng, giá tâm cùng mục đích, nên văn minh các đời các trí cường giả, đều sẽ đem chính mình luyện chế thành đan dược, chủ động đem chính mình chuyển hóa thành khác một dạng sự sống. Nghe đến đó, đồ giả mí mắt hơi đập, tâm tư mách truyền thiên hồi, trên mặt nhưng là bình tĩnh đến cực điểm, một bộ vững như lão cầu tư thái, thú vị cố sự, Ta phải thừa phải nhiên, ậ n n Mã h ngươi có rồi để ta đ ổ dạ vì đó nhất mâu tư cách, nghe nói như thế, mã nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, ta trước không có hiện thân, chỉ là vì bố trí ký càng thiên la địa võng, nhổ cỏ tận gốc, miễn cho ngươi chạy thoát thôi, liền địch ta t r i n h lệch cũng không thấy, nhìn thấy ta dĩ nhiên không có ngay lập tức chạy trốn, ngươi này ngàn tỷ năm xuống, E sợ cũng là bị vô tận vì diện thống hợp ý chí t r i ề u hỏng rồi. nói thì nói như thế. có thể mã i nhiên không phải không thừa nhận. mặt hành nhắc nhở không sai. thông qua tiên tri huân chương quan c h ắ c đến tương lai bên trong. cái này đổ giả đào mạng thủ đoạn thiên biến v ạ n hóa. quả thực vô cùng vô tận. phản phất tinh thông tất cả bảo mệnh thần thông bình thường. tuy rằng n g ạ n h thực lực cùng thần đình kia mấy tôn trí cao chi phối giả so ra chinh lệch rất xa nhưng bảo mệnh năng lực nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói không để ý. sẽ làm cho đối phương chạy thoát bất quá tiên tri cùng diệp phong khinh thời nhị cương vực diệp phong khinh thời đình cương vực diệp phong khinh thời tận cương vực này bốn viên hôn t r ư ơ n g phối hợp cùng nhau để mã nhiên ở trong trước mắt nhìn thấu đồ giả ngàn tỷ năm qua lại ngươi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới hôm nay nguyên nhân rất đơn giản ngươi là vô tận vì diện thống hợp ý chí chọn lựa ra một con cờ mã i nhiên thương hại nhìn đồ giả như là nhìn một cái kẻ đáng thương ở nhìn thấy ngươi cái thứ nhất trước mắt ta liền ý thức được ngươi căn bản không phải người ngươi là đến từ ba trăm hai mươi năm hào ma xào một gốc dược liệu là luyện đan văn minh di sản, đối với luyện đan chấp niệm, điêu khắc ở n g ư ờ i chân linh nơi sâu xa nhất. Chân tướng là, đã từng có gì vì diện cường giả đỉnh cao lén qua đến trong b ả n vũ trụ. Hắn ở thần đình trong vây quét kéo dài hơi tàn còn sống, thậm chí còn mang theo một gốc dược liệu trở về vô tận vì diện. đáng buồn chính là, vô tận vì diện thống hợp ý chí tá ma zết lừa. tôn kia cường giả bị làm không thể thu về lợi dụng rác rưởi, tiện tay vứt qua một bên, mà bị người cường giả kia mang đi ra ngoài kia một gốc dược liệu, tắt đầu thai c h u y ể n thế, hóa hình thành người, trở thành trong chư thiên vạn giới hoành hành vô kỷ đứa con của số phận, cũng thu được đồ giả danh tự này. Mãi đến tận cuối cùng, ngươi cũng không có ý thức đến mình bị phó thác thế nào sứ mệnh. chỉ là chuyện đương nhiên hưởng thụ tất cả những thứ này. mã nhiên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống đối phương. lãnh đảm vô tình tuyên cáo nói. đồ dạ, ta mới vừa nói ngươi là một cái chó mất chủ. không đơn thuần chỉ ngươi ở sao mẹ gặp nạn thời mượn cơ hội thoát đi hành vi à. ở chỗ này lời nói chư với miệng trước mắt. đồ dạ mắt i ế t công thức. dĩ nhiên thành lập. đến đây, đồ dạ tâm thần c h ậ m chờn. ở chỗ này c ử chấn động mạnh bên trong, hắn hết thầy chạy thoát độ khả thi, đều triệt để tan thành mây khói, nói tất, mã nhiên xoay người, tay phải khẽ vuốt với trên chuôi đao, a o a o a o nền đen viền bạc áo gió bay phần phật, đường lưới đao nhận kêu khẽ, thuấn thiềm gian, trăm tỷ tỷ trong suốt ánh đao lóng lánh trời cao, giống như muốn gột rửa hoàn vũ, bóng s á n g của đồ dạ, t ắ c ở này trong ánh đao từ từ tán loạn, t r ô n vùi, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm hai mươi sáu bảy trăm hai mươi sáu ư không hắc đàm tội vũ trụ, ở lăng liệt trong ánh đao, thân thể của đồ giả cùng tâm tư đều đang từ từ tan vỡ, tiêu tan, hắn muốn nói cái gì, lại cảm thấy linh hồn đang ở sụp đổ, liền nửa cái chữ đều không nói ra được, thời khắc này, Hắn chân thiết ý thức được, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của mã nhiên. đ á n g tiếc, mã nhiên ra tay trước mắt, liền bóp chết đồ giả tất cả tiếp tục sống sót độ khả thi. thực lực của ngươi không ra sao, đào mạng bản lĩnh nhưng là cực cường. Mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nhẫn chìm với trong ánh đao đồ giả. c h í cao chi phối g i ả trở xuống. ở bảo mệnh năng lực phương diện, ta đồng ý xưng ngươi là mạnh nhất. bị nhẫn chìm với trong áng đao đồ dạ, tựa hồ đang trải qua thời gian ngược dòng, ngàn tỷ năm nhân sinh, chính đang không ngừng rút lui, luôn hồi không gian c h i chủ, tiên đế, đại la kim tiên, pháp thần, kiếm thần, thiếu niên, đứa bé, trẻ con, thai nhị, tứ chi, đ ầ u đều đang thời gian lực lượng dưới từ từ hóa tan, một chút vặn vẹo biến hình, Trở về đến nguyên bản tư thái. Cuối cùng, đại diện cho đồ giả phôi thai, hình dạng biến ảo, hoàn nguyên đến nó chân ngã bổn tướng, nó thân hình hóa tan, từ từ đánh mất nguyên bản hình dạng, đó là một gốc đen d ị c h hoa huỳnh, toàn thân thuần đen, p h ả n phất có thể đem tất cả tia sáng hấp thu hầu như không còn cánh hoa cùng phiến lá bên trên, tô điểm một chút ánh sao. bốn phía không gian vặn vẹo phảng phất nó chỉ cần sống sót liền có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu chân không sức mạnh dùng để cường hóa t ự thân đồ giả càng là một gốc t ư không hắc đàm nó ở vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới sự giúp đỡ ném thành nhân thai hóa hình làm người đồng thời rất là chăm sóc lúc này mới có phía sau rất nhiều gặp gỡ đồ giả căn nguyên này bí mật Nếu không có gặp phải mã nhiên, e sợ mãi mãi cũng là một cái bí ẩn, sẽ không bị phá giải tư không hắc đàm, mã nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, luyện đan văn minh cuối cùng di sản, đáng tiếc rồi, một chút đem đối phương giết chết trong quá trình, mã nhiên cũng đang không ngừng cướp đoạt đối phương tích chữ, dài đến ngàn tỷ năm tích lũy, thần đình trí cao chi phối giả nhóm, đều không có như vậy quân lương, bản vũ trụ trí cao nhóm, thực lực mạnh giống mở treo một dạng không hợp thói thường, có thể bọn hắn kia trăm vạn năm cấp bậc từng chảy, cùng gì vì diện thăm khách so ra, liền hiện ra quá mức tuổi trẻ rồi. theo mã nhiên, đồ dạ trải qua cùng tên gọi, đều là thật sự không uổng, tuy rằng có vô tận vì diện thống hợp ý chí trông nom, nhưng hắn sự phấn đấu của chính mình cùng nỗ lực cũng không cách nào phủ nhận đồ giả xác thực là một tôn có thể một mình chống đỡ một phương trí cường giả nếu không có vận khí không được vừa mới r á n g lâm phương vũ trụ này liền bị thời gian trí cao mặt hành liên thủ với mã nhiên tính toán lời nói e sợ vẫn đúng là có thể làm cho hắn có thành tựu bất quá mã nhiên rất rõ ràng Đồ giả ẩm dấu hắn bộ phận lai lịch ở đồ giả then chốt ký ức mảnh vỡ bên trong hắn đạp khắp chín ngàn thế giới ba ngàn vị diện cũng không phải là tự nguyện mà là bởi vì giới trứng luôn hồi giả nhóm bốn chỗ cướp đoạt bản nguyên dẫn đến hắn bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa không thể không bị ư p chạy trốn vô tận vị diện kỳ tích vô cùng phóng tầm mắt chư thiên cũng không có người dám dễ nói vô địch cùng bất bại mặc dù là lấy đồ dạ ngạo thiên cấp lý lịch bởi vì gây thù hẳn quá nhiều cuối cùng vẫn bị kẻ thù tìm đến đại bản doanh một trận hành hung đương nhiên đồ dạ tuy rằng không phải đối thủ của người nọ nhưng cũng không phục hắn tin chắc chính mình thu dọn lại động lực sau cực kỳ tu luyện một phen liền có thể đột phá đến cảnh giới mới Đem đối phương giết ngược lại, đồ dạ một đời, trải qua rất nhiều lên lên xuống xuống, tuổi tác vượt qua ngàn tỷ, đã sớm quá rồi là một điểm mặt mũi cùng cường đ ị c h đánh nhau chết sống giai đoạn, ở xác nhận chính mình không phải kẻ thù đối thủ sau, đồ dạ quả đoán từ bỏ chính mình đại bản doanh, đồng thời giả chết thoát thân, Y vào tự thân g i ấ u ấm chân linh tính đặc thù, lén qua đến vô tận vì diện rất nhiều trí cao chi phối giả đều không nguyện tới gần tội vũ trụ bên trong muốn được ăn cả ngã về không tìm tới đột phá cảnh giới trí cao cơ hội lại trở về báo thù đùng một tiếng vang giòn đồ giả nhục thân cùng linh hồn tất cả đều phá nát thậm chí liền ngay cả c h u y ể n thế cơ hội sống lại mã nhiên đều không có để lại cho hắn đồ giả s ó t lại ý chí tuy không bằng mệnh vận t r í cao chu đỉnh bình thường cường nhận nhưng cũng có thể lan truyền ra một ít mới vừa nói không ra lời nói đến ở chư thiên vạn giới vô tận vỉ diện bên trong phương v ị diện này cũng là cực kỳ đặc thù một cái nó bị gọi là tội v ị diện bởi vì nên v ị diện có mà chỉ có một phương vũ trụ nó lại được gọi là tội vũ trụ thương không ma thần c h í tôn phong hào giả vô ngân thế giới để nhất tiên, tử tiêu thần hoàng, tam thế phật tổ, trung mạc kỵ sĩ, diệt pháp g i ả chân lý chấp trường g i ả bất luận cái gì một tôn nghĩ muốn xông ra tầng kia vô hình ràng buộc, đạt đến cảnh giới trí cao cường g i ả cũng phải đến phương thế giới này đi một lần, ngươi rất mạnh, thế nhưng, những kia khủng bố trí cao g i ả nhóm, Bọn họ là nắm giữ trí cao chi phối giả v ì cách khủng bố cá thể, mặc dù là cao duy sinh vật, cũng có thể tiện tay tàn sát tồn tại, đối địch với bọn họ, ngươi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, đến phần cuối của sinh mệnh, đồ giả cũng nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề mấu chốt, vốn là, hắn coi chính mình bị kẻ thù tìm tới cửa, là dưới chứng n h ư ợ n g trí luôn hồi giả nhóm cho mình t r e o chọc đến phiền phức, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng là vô tận vì diện thống hợp ý chí t h ủ bút, chính mình một đời, đều là bị an bài xong, vừa nghĩ như thế, hết thầy đều có thể lý giải rồi, hắn sắp chết rồi, lấy lúc đầu kia hư không hắt đàm thân phận chết đi, bản nguyên cũng phải bị triệt để t r ô n vùi, không còn là vô tận vì diện thống hợp ý chí quân cờ, đến mức mã nhiên, liền để hắn cùng trong chư thiên vạn giới các chí cường giả chó cắn chó đi vậy thì không phải ngươi nên suy nghĩ sự tình rồi mã nhiên ánh mắt đ ả o qua liền đem đồ giả ý chí triệt để xóa đi cái tên này làm khán giả giá trị kém xa trí cao chi phối giả thần hồn câu diệt mà bị chém tới phục sinh khả năng sau muốn duy trì đồ giả ý chí còn phải ném vào ngoài ngại tinh lực Ném vào cùng sản xuất không thành tỷ lệ thuận, hoàn toàn không có cần thiết, chỉ có điều, ở kế thừa cũng kiểm c â y đồ giả di sản sau, mã nhiên trong lòng trực tiếp nhảy ra một câu đồ giả, không phủ tiên đế tên, cái gì gọi là kinh hì, đồ giả di sản, chính là lớn nhất kinh hì, thời gian tài nguyên, tuổi thọ tài nguyên, siêu phàm danh sách, tri thức tích lũy, t à i liệu luyện khí, luyện đan bảo dược, mã nhiên nguyện xưng đồ dạ là tài nguyên vận tải đại đội đội phó, trình độ như thế này quân lương cùng gốc gác, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, không h ổ là sống ngàn tỷ năm lão yêu quái, mã nhiên âm thầm l i ế u lưới, tuy rằng chiến lược của đồ dạ n h ư ợ c không có cách nào nhìn, nhưng nhà của hắn đ ấ y lại r ồ i r à o đến làm người chỗ mắt ngoác mồm trình độ, ở những tài nguyên này dưới sự giúp đỡ, mã nhiên có thể cấp tốc bồi dưỡng được một nhóm đỉnh tiêm siêu phàm chiến lược, thậm chí để thương minh tinh cùng địa cầu đều tiến vào siêu võ thời đại. trong quá trình này, địa cầu thương minh trần doanh toàn thể chiến lược sẽ n g ị c h liệt tăng vọt, mà mã nhiên cũng có thể thu được lượng lớn chỗ tốt, tự thân chiến lược cũng sẽ nhân thương minh chi thư cùng địa cầu cùng trái tim ở giữa liền khiết cộng hưởng mà tăng vọt. tuy nói sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, năng lượng dự trữ những này thuộc tính đến cảnh giới nhất đ ỉ n h sau, liền trở thành một con số, nhưng nhiều hơn chút tích lũy, đang thủ hộ địa cầu văn minh thời gian, cũng có thể thêm ra một phần sức lực, bất quá, ở trước đó, còn có một cái chuyện khẩn yếu cần gấp xử lý, mã nhiên ở phục sinh hết thảy bị đồ giả giết chết địa cầu văn minh thủ hộ giả đồng thời lần lượt từng cái phái phát tài nguyên tu luyện làm ngợi khen sau một bước bước ra trở về ngụy địa cầu bí cảnh nhưng hắn nhưng chưa ngay lập tức trở về cường giả thiên đường mọi người đều biết kỳ thủ muốn đánh một bàn cờ liền tuyệt đối không thể chỉ dùng một con cờ đồ giả v ẹ n v ẹ n là vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới c h ứ n g rất nhiều quân cờ bên trong một viên thôi mã nhiên mi tâm cao lại t â m mắt tựa hồ xuyên thấu vô ngần hư không cùng vì diện hàng rào đi xa đi ngươi tuy rằng ẩm dấu rất tốt nhưng ta đã tu luyện tới nhiên võ nhị thập cửu đoạn điểm ấy sức quan sát vẫn có hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ý cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm hai mươi bảy bảy trăm hai mươi bảy nhiên võ nhị thập cửu đ o ạ n không phải nam không phải nữ trung tính âm thanh đột nhiên ở mã nhiên bên tai vang lên tiên tri người tốt dứt tiếng một đạo cả người tỏa ra quang minh khí tức hình người cơ thể sống từ từ ở mã nhiên trước mắt ngưng tụ vô cùng quần sáng c h ậ m rãi biến ả o trở thành loại người hình cơ thể sống tư thái đối phương tựa hồ đồng thời có nam cùng nữ hai loại này giới tính khuôn mặt đẹp đẽ ánh mắt trong suốt vừa thấy được hắn trong đầu sẽ hiện ra như là tinh khiết thiện lương khoan dung loại hình từ ngữ hắn mỉm cười nhìn về phía mã nhiên tuy rằng cũng không phải là thần đình kia mấy tôn người chấp trưởng bình thường thần chỉ nhưng ta thật là một tên trí cao chi phối giả. Danh hiệu của ta là quang minh trí cao. ngươi có thể gọi ta là lâm khả. mã nhiên biểu tình hờ hững. ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đối phương. cái tên này trên người. t ỏ ra một luồng tương tự với chu đình. xích kiêu. mặt hành mùi vị. hắn bản thân quản lý huyền bính. là quang minh. từ xưng lâm khả tồn tại. là một tôn hàng thật đúng giá trí cao chi phối giả từ trên người ngươi ta cảm nhận được một tia đồ giả mùi vị mã nhiên nhíu mày truy sát đồ giả. cũng đem nó đẩy vào chỗ này gọi là tội vũ trụ chính là ngươi lâm khả khẽ mỉm cười các hạ tựa hồ là nắm giữ không kém hơn tôn kia thời gian trí cao mặt hành thời gian lực lượng ta quang minh lực lượng chỉ an hiểu sáng tạo khống chế cùng hủy diệt những phương diện khác thực sự không thế nào an hiểu vì để tránh cho bị thần đình quan tâm kính xin các hạ c h ố n g ra thời đình lĩnh vực để chúng ta có đầy đủ thời gian thảo luận chuyện này nghe đến đó mã nhiên cao mày nhìn lâm khả một mắt thăm dò liền thăm dò không muốn trang làm ra một bộ là người khác cân nhắc sáng vẻ quá dối trá rồi n g ư ơ i muốn gặp gỡ thủ đoạn của ta, có thể, nói tất, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đùng, bắt nguồn từ tiên tri cùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sức mạnh, với thuấn thiềm ở giữa, g i a trì ở một chùm sáng âm lực lượng trên. trong giây lát, những sức mạnh này hỗn thành một đoàn, ngưng tụ trở thành một thanh lưới thẳng đường đao dáng dấp, bạch, ánh đao lói lên. lưới đao gió hầu như muốn kề sát ở lâm khả trong mắt trên nhưng hắn lại thần thái bình tĩnh tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì sóng lớn chưa từng lùi về sau nửa bước sắc mặt không hề lay động lâm khả bình tĩnh mà nhận túng nói các h ạ sát thực cường làm người ta kinh ngạc run rẩy chuyện này là ta làm đường đột rồi ta cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc là vận mệnh vĩ lực để chu đình ngã xuống đồng thời đang ở cướp đoạt hắn q u y ề n bính tuy rằng không biết được ngài là làm sao làm được điểm này nhưng cường đại như vậy ngài xác thực đáng giá tôn kính đáng nhắc tới chính là vận mệnh cùng quang minh cũng không sinh khắc quan hệ mạnh mẽ như ngài muốn đem ta lưu lại e sợ cũng phải trả giá không ít đánh đổi cùng với đánh một mất một còn không bằng chúng ta ôn hòa nhã nhặn thật tốt nói một chút, mà hiện tại, ta sẽ thể hiện ra thành ý của chính mình. Lâm khả mỉm cười nói, ta đến phương vũ trụ này, không chỉ là vì để cho đồ giả làm hắn bản chuyện nên làm, còn có cái khác mục đích. nói tới chỗ này, hắn nghiêng đầu, hình như tại lắng nghe một c á c h nào đó âm thanh. một lát sau, lâm khả nhìn về phía mã nhiên, Ngữ khí trở nên nghiêm túc nghiêm túc lên. Ta nhận được vô tận vì diện thống hợp ý chí mệnh lệnh mà tới. đồ xạ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm biến số. cũng đem cảnh ô liu đưa cho hắn. nói tất, lâm khả nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên. thành khẩn nói, chịu đến vô tận vì diện thống hợp ý chí che chở ta. vận khí tương đối khá. ngay lập tức liền tìm được mục tiêu, ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ vận mệnh vì cách tình huống, liền nắm giữ ngang hàng sức mạnh của trí cao chi phối giả. tiên tri mã nhiên, ngươi, chính là ta chuyến này mục tiêu thực sự, mã nhiên tựa hồ đ ố i lâm khả lên tiếng cũng không cảm thấy bất ngờ. ý của ngươi là, ta chính là biến số kia, sở dĩ, biến số đến tột cùng là cái gì, lời lại như vậy hỏi, nhưng trên thực tế, làm lâm khả nhắc tới cái này danh từ mới mẻ trước mắt, mã nhiên cũng đã đạt được chính mình đáp án. đồ giả đối t ử thân thiên phú tập mãi thành quen, từng cho rằng đ ó là từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật, mã nhiên nhưng không có đem đóng vai năng lực xem là một loại thuần túi thiên phú. mở treo người, đến có mở treo giác ngộ, không phải sao, mặc dù là thả bay tự mình n h ị chu mục, cũng không thể hoàn toàn quên đóng vai năng lực thần bí nguyên do. Lâm khả trầm m ặ t chốc lát, hắn tuy là quang minh trí cao, nhưng hắn càng rõ ràng chính mình định vị, tuyệt đối không thể phản bội vô tận vì diện thống hợp ý chí mệnh lệnh. Nếu ngài hỏi, ta kia tự nhiên biết gì nói nấy, lại như là vừa nãy nói tới một dạng, vì chiêu an mã nhiên, hắn nhất định phải thể hiện ra một chút thành ý mới được. Mặc dù không cách nào trăm phần trăm xác định tình báo độ chuẩn xác, nhưng liền ta biết, tội vũ trụ từng với vô tận vì diện thống hợp ý chí trong tay đánh cắp chư thiên vạn giới nguyên thủy tinh túy, vật đổi sao rời, cũng không biết được tội vũ trụ ý chí đối nguyên thủy tinh túy kia làm cái gì, lại d ự n g dục ra biến hóa như thế nào, thế là, lại đem nguyên thủy tinh túy mệnh danh là biến số, biến số này cụ thể làm sao, ta cũng không biết, lại hiểu được nó nhất định rơi ở trên người ngươi. nghe đến đó, mã nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi, đóng vai năng lực, chính là lâm khả nói tới biến số, nó nguyên bản thuộc về vô tận vì diện thống hợp ý chí, sau đó rơi xuống tội vũ trụ đại vũ trụ ý chí trong tay, tùy cơ tăng thêm một ít quấy dày nhân tố đi vào, liền diễn biến thành mã nhiên hiện tại nắm giữ đóng vai năng lực. có lẽ, mặc dù là hai cái kia đúc ra đóng vai ý chí, cũng không biết vì cụ thể tình tiết, chỉ là đem nó xem là nguyên thủy tinh túy hoặc lượng biến đổi. thuyết pháp càng chuẩn xác là, vô tận vì diện thống hợp ý chí không biết đóng vai, cũng không biết nó là mã nhiên bản thân quản lý, tội vũ trụ ý chí biết được lượng biến đổi trong tay mã nhiên, lại không biết được lượng biến đổi là đóng vai, nó cũng đang chăm chú mã nhiên. Nếu không thì, lúc trước kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thăng hoa, tiên tri hôn t r ư ơ n g hợp thành, tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy. phải biết, hiện tại hồng liên hệ liệt tam đại tư liệu sống hôn t r ư ơ n g cũng mới vừa phản hồi đi ra, thậm chí đều vẫn không có dung hợp làm một dấu hiệu, tình báo quá ít, độ khả thi quá nhiều, mã nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, nhìn về phía lâm khả, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng điều kiện, lâm khả ánh mắt khẽ nhúc nhích, các hạ quả nhiên thoải mái, xin yên tâm, điều kiện tuyệt đối hậu đãi, về mặt an toàn là có thể bảo đảm, tá ma zết lừa sự tình, tuyệt sẽ không phát sinh, hóa thân đồ giả kia một gốc tư không hắc đàm, Lúc trước chính là ta tự luyện đan văn minh bên trong mang đi ra ngoài. đồ dạ bị từ bỏ, là bởi vì hắn không có ý thức đến chính mình sứ mệnh, mà ta thành tựu quang minh trí cao, là bởi vì hoàn thành rồi thống hợp ý chí chỉ lệnh, nó thường phạt phân minh, công chính đến cực điểm, chỉ cần ngươi dùng bỏ tội vũ trụ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, là có thể ở vô tận vị diện bên trong, Tùy ý chọn thập phương vị diện, trở thành số nhiều vị diện thực quyền người trưởng khống, thu được càng tốt hơn phát triển, mã nhiên lạnh lùng nhìn về phía lâm khả, vậy cũng mang ý nghĩa, ta đến vứt bỏ địa cầu văn minh, nói đi nói lại, ta rất hiếu kỳ, mặc dù là quang minh trí cao, bị đánh nát dấu ấm chân linh sau, cũng có thể vì cách giao động, bị kẻ ham muốn đánh cắp trí cao huyền bính chứ, lâm khả sắc mặt đột nhiên biến, quanh thân lập lòe trói mắt hào quang màu vàng, người này thuộc chó điên, trở mặt so với l ậ t sách còn nhanh hơn, vứt bỏ địa cầu, đổi lấy thập phương vị diện, không biết có bao nhiêu kiếm lời, loại này đơn giản đổi, hắn đều đang sẽ không làm, mã nhiên dứt tiếng c h ớ p mắt, đầu của hắn cũng đỉnh hiện ra ba mươi tấm thẻ bài. Ánh mắt của lâm khả trước mắt tập trung bên phải mấy tấm thứ hai bên trên. nhiên võ n h ị thập cửu đoạn. chân linh thiên. hí tinh sinh ra hai mươi năm. chương bảy trăm hai mươi tám bảy trăm hai mươi tám thần hoàng cấp đạt thành tâm nguyện s hai. những này trôi nổi ở mã nhiên trên đỉnh đầu thẻ bài. độ d à i đoán là ba mươi cm. độ rộng là m ộ ư ơ i hai cm. độ dày hầu như là số không, kim loại chất liệu, màu trắng bạc điều, trên đó công ngay ngắn làm đất điêu khắc từng hàng chữ hán. c ẩ n t h ậ n quan sát, liền xe phát hiện, mỗi một tấm thẻ bài, đều đại diện cho nhiên võ một cái giai đoạn cụ thể phương pháp tu hành, đồng thời ẩn chứa một cái nào đó cảnh giới tinh túy cùng ả n g diệu chỗ, tia sáng soi sáng quá thẻ, nó hết thầy tin tức cùng tri thức, Đều đang trong khoảnh khắc, là lâm khả triệt để lý giải, thực sự là một cái khủng bố con đường, lâm khả con ngươi hơi co lại, không nhìn được than thở lên, mặc dù là đơn thuần đi nhiên võ một điều này siêu phàm con đường, tu luyện tới n h ị thập cửu đoạn cảnh giới, cũng tương đương với vô tận vì diện bên trong thống trị số nhiều đa nguyên vũ trụ thần hoàng cấp chiến l ự c rồi, chư thiên vạn giới, vì nào thần hoàng cấp cá thể không phải trải qua vô số nhấp nhô, đau khổ, ngăn trở cùng kỳ ngộ, trải qua không biết được bao nhiêu điều siêu phàm con đường, khống chế vô số tri thức cùng huyền diệu, mới đạt đến cảnh giới này, ma vũ song tu, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không bằng, có thể nhiên võ, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, dựa theo bí tịch này, một con đường làm từng bước đi tới chết, liền có thể trở thành thần hoàng cấp tồn tại, mã nhiên trên đỉnh đầu kia ba mươi tấm thẻ bài, tấm thứ hai mươi chín thẻ bài nửa phần sau, đều nhìn không rõ ràng, tấm thứ ba mươi bài nội dung, càng là mơ hồ không rõ, liền cảnh giới độc nhất đặc chất đều không rõ ràng, nhưng lâm khả dám trăm phần trăm khẳng định, con đường này, là chân thực không giả, nếu không thì, mã nhiên dựa vào cái gì nắm giữ loại tầng thứ này cảnh giới cùng chiến l ự c hắn dựa vào cái gì dám uy hiếp chính mình đừng nói uy hiếp lâm khả đang nhìn đến hắn c h ớ p mắt sẽ trực tiếp dùng hết mang đem nó bao lấy kéo ra tội vũ trụ hướng thống hợp ý chí báo cáo kết quả rồi mã nhiên phát hiện đứng ở trước người mình vị này quang minh trí cao tựa hồ là cái mặt đơ Rõ ràng đã tán thành chính mình diễn dịch, nhưng vẫn là bước kia mặt không hề cảm xúc sáng dấp. Chứng cứ chính là, đóng vai năng lực, bắt đầu đưa ra phản hồi rồi, sức mạnh hoàn toàn mới, ở trong thân thể phun trào, xuyên qua toàn thân, cùng linh hồn t ổ n g hưởng, thậm chí, xúc động không biết tồn tại với nơi nào chân linh phát sáng, mã nhiên ánh mắt lói lên, liền nhìn thấy trước mắt lâm khả dấu ấm chân linh. đó là một viên to bằng bàn tay thuần trắng lệnh bài hình dáng vật thể. phía trên khắc họa một cái đại quang cầu đồ án. từ trong quang cầu, mơ hồ có thể nhìn ra lâm khả tư thái. mã nhiên mơ hồ sản sinh một loại cảm giác. nếu như mình đồng ý lời nói, chỉ cần rút đao chém đi tới. liền có thể đem cái này thuộc về lâm khả dấu ấm chân linh triệt để chém nát. Quang minh trí cao cũng không ngăn được. đến đây, mã nhiên chân chính đạt đến nhiên võ n h ị thập cửa đoạn cảnh giới. nắm giữ quan chắc cũng đánh nát dấu ấm chân linh sức mạnh. có thể triệt để xóa đi cá thể từng tồn tại tất cả dấu vết bạch. mã nhiên không chút do dự mà rút ra bên eo đường đao. hãy còn bảo c h ạ m trực tiếp chém nát mệnh vận trí cao chu đỉnh dấu ấm chân linh, bởi vì cách tồn tại, Chu đ ỉ n h ý chí vẫn cứ chưa từng tiêu diệt, vẫn cứ có thể làm cao cấp nhất khán giả, bị mã nhiên chỗ nuôi dưỡng, hắn chỉ là, triệt để mất đi tự do cùng trở mình độ khả thi thôi. một sóng này, gọi g i ế t gà hãi hầu, mã nhiên nghiêng đầu, hình như tại với ai đối thoại một dạng này, còn không ra tâm sự, người khác đục khoét nền tảng đều đào được trên mặt ngươi rồi. cũng chính là ta niềm tin kiên định, biến thành người khác, phỏng chừng trực tiếp thay lão b ả n rồi. ở chỗ này uy hiếp trắng trợn trước mặt, vẫn duy trì lạnh n h ạ t tư thái lâm khả, rốt cuộc đổi sắc mặt, tuy rằng giao dịch không thành, nhưng c h ú n g ta không cần thiết không nể mặt mũi. chờ đắt, ta chỗ này có một tin tình báo, ta đồng ý dùng nó đem đổi lấy rời đi tội vũ trụ cơ hội, Lâm khả ngư khí gấp gáp, quanh thân tia sáng đại tác, đó là liên quan với thần đình nội bộ phản đồ tình báo. Hắn phản bội phương này vũ trụ, nương nhờ vào thống hợp ý chí, làm quang minh chí cao. Hắn có niềm tin cùng bất luận cái gì một tôn chí cao chi phối giả một mình đấu. nhưng là, cùng tội vũ trụ ý chí sang trên, vẫn là quên đi. vậy cũng là có thể từ vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới tay vật bẩn t h i ể u tồn tại, mã nhiên làm biến số người nắm giữ. thậm chí, khả năng hắn bản thân liền là biến số, có thể liên lạc đến tội vũ trụ ý chí, cũng không phải chuyện không thể nào. ồ, mã nhiên đuôi lông mày hơi n h í u tới điểm hứng thú, lâm khả nhắc tới phản đồ, vậy cũng là thật vũ trụ phản đồ. mà không phải m ặ t hành như vậy bị giao động đồng chí. ta nguyện ý cùng ngươi ghi tên khế ước, khi ta an toàn rời đi tội vũ trụ, đồng thời bảo đảm ngươi không có ở trên người ta lưu lại hậu chiêu tình huống, tin tức này tự nhiên sẽ truyền đưa cho ngươi. lâm khả nói chuyện, quanh thân trùm sáng hội tụ, ở giữa hai người ngưng tụ trở thành mở ra hiện ra vàng n h ạ t ánh sáng lồng lấy r a dê quyển, này da dê cuốn lên, In dấu thiên sứ cánh chim, á p ma sừng, tiên nhân phi kiếm, hồ lô rượu cùng với một ít cổ quái kỳ lạ đồ án, ngươi nên có thể cảm nhận được, phần này khế ước do mấy tôn trí cao chi phối giả cộng đồng đúc r a có cực cường ràng buộc hiệu lực, lâm khả chỉ lo nói chậm, mã nhiên liền đem tội vũ chủ ý chí gọi tới, đem hắn tại chỗ làm chết, mặc dù là ta, một khi vi phạm, cũng khả năng vì cách giao động xuất hiện bị đánh cắp trí cao huyền bính khả năng mã nhiên tầm mắt rơi vào da dê cuốn lên đem khớp ngón tay nắm vang lên kèn kẹt hơm cảm giác được rồi cách dùng dĩ nhiên là nhỏ vào máu tươi luôn cảm giác quá cấp thấp một ít bất quá cũng không sao ta từ phía trên này cảm nhận được rất nhiều loại dùng máu tươi khóa chặt linh hồn tìm hiểu dấu ấm chân linh thủ đoạn đùng mã nhiên chỉ khớp xương nơi da rẻ tách nước một giọt máu tươi rơi vào da d â y cuốn chúng xin trong khoảnh khắc tách nước da rẻ lại khép lại như lúc ban đầu hy vọng sẽ không sẽ cùng ngươi gặp mặt rồi quang minh trí cao lâm khả thật sâu nhìn mã nhiên một mắt đồng d ạ n g đem máu tươi nhỏ vào da d â y cuốn chúng xì xì xì mây khói bốc hơi Ra dây q u y ể n tiêu tan vô tung, đi rồi tồn chữ i ấ u ấm chân linh nơi bí ẩ n làm xong sau chuyện này, dừng có thể không dám nhìn nữa mã nhiên, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trực tiếp xoay người rời đi, sì, nhìn lâm khả rời đi phương hướng, mã nhiên ánh mắt vi liếm, bản vũ trụ ý chí, rất ruồng dị, nó lại như là một cái người mắc bệnh thần kinh, mã nhiên thậm chí có thể suy đoán vô tận vì diện thống hợp ý chí ý nghĩ lại không thể nào hiểu được đại vũ trụ ý chí dòng suy nghĩ nói đồ giả cùng lâm khả là quân cờ chính mình lại làm sao không phải đây chỉ có điều chính mình kỳ thủ là c á c h không quản sự người điên thôi vừa nãy cố làm ra vẻ đe dọa lâm khả thời điểm mã nhiên còn có chút bận tâm chính mình thật đem nó cho gọi tới rồi hơi suy nghĩ, mã i nhiên cho thời gian trí cao mặt hành, luôn hồi trí cao suýt kiêu, lực lượng trí cao lam hy, công đức trí cao kim vực gửi đi đồng dạng tin tức, nhiên võ n h ị thập cửu đoạn, có thể thăm dò dấu ấm chân linh, hủy diệt dấu ấm chân linh, cũng có thể mượn nó tiến hành vượt tinh hệ thậm chí vũ trụ giao lưu, n à y bốn tôn trí cao chi phối giả, đều là mã nhiên tiếp xúc qua thần đình người chấp trưởng, không quản bọn hắn bên trong có hay không phản đồ, ai là thật phản đồ. nhận được tin tức này sau, sẽ nghĩ như thế nào, cũng không đáng kể, thân ở vị trí này, nhất định phải làm bọn hắn chuyện nên làm. vừa nãy ta tóm lại một cái tự xưng quang minh trí cao gì vì diện thăm khách, hắn vì bảo mệnh, cùng ta ký tên một phần khế ước, phần kia r a dây huyền tuy rằng bắt đầu có hiệu lực hơn nữa đã biến mất không còn tâm tích nhưng ta có thể cảm giác được nó còn đang b ả n trong vũ trụ r a dây cuốn lên có tồn tại hay không cửa sau cùng mầm họa ta không thể xác định đó là chức trách của các ngươi tâm thần niệm chuyển gian mã nhiên đem vừa nãy chuyện đã xảy ra hơi làm sửa chữa thông qua dấu ấm chân linh phân phát bốn tôn trí cao chi phối giả Mặc dù là kẻ địch, nhưng giữa hai bên, nhưng cũng có cộng đồng cường địch, ở sức mạnh ngang nhau tình huống, một số thời điểm, không hẳn không thể đạt thành lâm thời hợp tác, không quản quang minh trí cao cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí đến tột cùng có bao nhiêu tính toán, vừa nãy phần kia trong cuốn da dê phải chăng có ẩm dấu đòn bí mật, đều không còn quan trọng nữa, thần đình người trưởng khống bên trong, Luôn có nghiêm túc phụ trách, tỉ như lực lượng trí cao lam hy cùng công đức trí cao kim vực. một c h ú t mã nhiên cũng không cần lại là thống hợp ý chí bố cuộc mưu tính mà lo lắng. mã nhiên nhích lên khó e miệng, cười k h ẽ lên, rốt cuộc, việc nơi này, mà tiện lời khá r ồ i dào. một, từ đồ dạ nơi đó cướp đoạt lượng lớn siêu phàm vật chất, tri thức tài nguyên. hai, từ lâm khả nơi đó thu được t h ê m chốt tình báo đóng vai nguyên do cùng với lâm khả phán đoán mình và biến số hữu quan căn cứ là ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ vận mệnh vì cách tình huống liền nắm giữ ngang hàng sức mạnh của trí cao chi phối g i ả ba nhiên võ nhị thập cửu đ o ạ n lại đổi mới cao đạt đến toàn cảnh giới mới bù đắp tiên tri kiếm thủ chờ hôn t r ư ơ n g năng lực chỗ thiếu sót kiểm kê song tiền lời đang sử dụng đồ giả của cải, thôi hóa ra một nhóm địa cầu cùng thương minh siêu phàm cường giả trước, mã nhiên còn có một v i ệ c muốn làm, trợ giúp tiểu hạc đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng in di an chi thần huyết tiến đạt thành tâm nguyện là hai người sáng tạo tộc ruột, cũng ban tặng văn minh phục hưng chi địa, mã nhiên tuy mãng, nhưng xưa nay sẽ không lơ là chiến hữu cầu khẩn, vù vù, hắc án lưu, Men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ích cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm hai mươi chín bảy trăm hai mươi chín giải quyết s o n g tâm nguyện, cải tạo mặt trăng, mã nhiên hơi suy nghĩ, huyết tiến cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đều bị một luồng ào ào sức mạnh dẫn sắt, xuất hiện ở trước mặt hắn, h u y ế t tiếng ngớ ngẩn, nhìn trước mắt mã nhiên, tựa hồ ý thức được cái gì, trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ hưng phấn, lúc này cuối đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ im tiếng không nói, l ặ n g lặng chờ tin vui tư thái, vàng rực rỡ tròn trùng trục tiểu hạc đào, t ắ t nổi bồng b ì n h giữa không trung, nhìn thấy mã nhiên trước mắt, liền trực tiếp bay tới, là có nhiệm vụ mới sao, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm kích đ ồ n g hỏi phần kia danh sách đen trên người toàn bộ tiêu diệt hết sau khoảng thời gian này mã nhiên đã rất ít cho nó phái phát nhiệm vụ rồi trong ngày thường chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ngay ở thảo lư học xã bên trong lắc lư tình cờ chạy đến cái khác học xã bên trong xuyến môn nhàn hốt hoàng thời điểm cũng sẽ hoài niệm lúc trước kia đoạn không không bày mọi thời tiết không nhỉ giả thời kỳ cùng chính mình sủng vật đồng thời phấn đấu dốc sức làm năm tháng đều là để nó không nhịn được hoài niệm đây không có nhiệm vụ là khen thưởng ánh mắt của mã nhiên đ ả o qua chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng huyết tiến khó é môi phát họ ra một vệt ý cười hai vị này cộng thông điểm đều là muốn cùng đồng bào sinh hoạt chung một chỗ có thể phục hưng từng người mẫu hệ văn minh đứng ở bên cạnh không nói một lời huyết tiến hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp lên lại nỗ lực kiềm chế tâm tình của chính mình vàng rực rỡ tròn vo tiểu hạc đào tắc vẫn là bước kia tỉnh tỉnh mê mê r á n g dấp mã nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt khi hắn mở mắt ra thời gian hai đạo sán ngân quang đoạn t ử trong con ngươi tiêu tán đi ra lượn lờ ở tiểu hạt đào cùng bên người huyết tiến tia sáng đan dệt bản nguyên mịt mờ ghen nhiễm sắc thể linh hồn tin tức từ từ tiêu tán đi ra hiện ra ở mã nhiên trước mắt quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng hiện tại thời cơ cùng điều kiện đều đã thành thục rồi mã nhiên ánh mắt dùng mình lấy nhiên ảnh lực lượng tiêu hao từ trong tay đồ giả cướp đoạt đến tài nguyên Thăm dò qua lại, từ trong thời gian trường hà tìm tới tiểu hạc đào cùng huyết tiến bộ tộc tung tích, lấy mã nhiên sức mạnh của hôm nay cùng tích chữ, làm đến một bước này, cũng không khó khăn. Vấn đề ở chỗ, muốn như thế nào mới có thể làm cho hai cái bộ tộc có tính đa dạng cùng phát triển tiềm lực, là huyết tiến chế tạo i n d i an tộc r u i là tương đối ung dung bộ phận rốt cuộc mã nhiên cần thiết tất cả tin tức, cũng có thể trên địa cầu thu được. c h í tạo m ộ n g tục, muốn hơi hơi khó khăn một ít, chỉ là suy nghĩ chốt lát. Mã i nhiên liền tìm đến biện pháp giải quyết, hắn lấy chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng cách xa ở trường tồn văn minh thương là tiết điểm. Phản b ả n tớ nguyên, tìm tới m ộ n g tục văn minh từng tồn tại dấu vết, lấy s á n tinh m â u quan chắc nó ghen cùng thần thông số hiệu, lấy tinh quang chi não lý giải ký ức. Ghen cùng huyết nhục gây d ừ n g lại, linh hồn cấu tạo, biên soạn, chữa trị, tạo thành, từng c á c h từng c á c hoàn h toàn mới m ộ n g tục, xuất hiện tại chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm bên người, bên người huyết tiến, cũng xuất hiện từng đạo từng đạo người anh đ i ê n bóng dáng, mã nhiên mi tâm cao lại, chính mình sáng tạo những sinh mạng này, có thể những sinh mạng này giấu ấm chân linh, cũng không phải là chính mình phó thác, mặc dù là lấy mã nhiên bây giờ cấp độ, cũng không cách nào nhận ra được những kia dấu ấm chân linh đến tột cùng đến từ đâu. mã nhiên trầm ngâm chốc lát, tạm thời đem phần này nghi hoạt đ ặ t ở đáy lòng. huyết tiến, cần ta hiện tại liền đem bọn ngươi đưa đi xuyên pha tinh hệ sao, ở chế tạo m ộ n g tộc cùng người anh đ i ê n trong quá trình. mã nhiên càng nhiều tham khảo chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cùng huyết tiến tính tình ngoài ngạc viết vào bảo vệ địa cầu văn minh số hiệu đảo cũng không cần lo lắng nâng lên đá đập chân của mình huyết tiến đơn gối rơi xuống đất ở trước mặt mã nhiên cúi đầu cảm tạ ngài miếu tặng vì ngài ta đồng ý thả xuống cầu hận hắn thở dài ngưng trọng nói từ bỏ diệt tận a n g l ô s a s ô n tiện chủng kế hoạch chỉ cần đem các tộc nhân của ta đưa đi phục hưng chi địa là tốt rồi ta sẽ ngốc trên địa cầu lưu tại bên cạnh ngài là ngài lý niệm mà chiến mặc dù thực lực ta có hạn vô pháp trở thành ngài phụ tá đắc lực cũng sẽ tận mình có khả năng dùng hết tất cả đi quán triệt ý chí của ngài mã i nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn huyết tiến khé gật đầu, chỉ cần không suy yếu địa cầu toàn thể chiến l ự c ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều không quản. Nói tất, hắn khoát tay áo một cái, vừa mới bị sáng tạo ra đến i n đi an bộ tộc, ở thuấn thiểm ở giữa, xuyên qua rồi vô cùng khoảng cách, dáng lâm đến xuyên p h a tinh hệ, là xuyên p h a tam hoàng tử adam chỗ tiếp thu, mà huyết tiến bản thân, cũng trở về đến cường giả thiên đường bên trong tiếp tục tham dự đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động rút cuộc ở c h ấ n quốc cấp siêu phàm giả bên trong năng lực của huyết tiến liền cực kỳ đơn nhất cùng cái khác siêu phàm giả so ra tồn tại rất nhiều thế h i ế u cần trả giá càng nhiều nỗ lực đi tu luyện nhiên võ toàn diện tăng lên sức chiến đấu của chính mình mới có thể không bị những người khác bỏ qua quá xa sau khi làm xong những việc này, mã nhiên nhìn về phía bên người chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, kim quang ống á n h tiểu hạt đào nổi bồng bềnh giữa không trung, quan sát bên người thêm ra đến mấy trăm viên hình thái, màu sắc khác nhau loại nhỏ hạt đào, không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, một bộ gần hương tình khiếp s á n g dấp, mã n h i n mã n h i n chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm kết kết lắp bắp nói, Ta, ta hẳn là nên làm gì. đã từng nắm giữa a ba khu m ộ n g yểm danh hiệu tiểu hạt đào. xét đến cùng. chỉ là một c á c h bất mãn một tuổi m ộ n g tộc con non thôi. nó ra đời không bao lâu. liền bị mã nhiên bắt được. vẫn mang theo bên người. quá vượt xa 996-007 thức phúc báo sinh hoạt. tuy rằng không thể nói là thuần túy dường như một tờ giấy trắng. nhưng cũng xác thực không cái gì từng chảy. Sở d ĩ gặp phải loại này không hề nghĩ ngợi quá sự tình sau. nó phản ứng đầu tiên là nhìn về phía mã nhiên, đồng thời hướng mã nhiên tìm xin giúp đỡ. điêu khắc ở sâu trong linh hồn mục tiêu cuối cùng tiến hóa trở thành cứu cực sinh mệnh, cũng không phải là tiểu hạt đào truy cầu. từ bắt đầu đến hiện tại, nó đều chỉ là muốn trở về m ẫ u tục văn minh. cùng những đồng bào sinh hoạt chung một chỗ thôi, vốn là chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cho rằng, mình muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, e sợ cần mười năm thậm chí mấy chục năm q u a n cảnh, ít nhất phải đợi được địa cầu bên này triệt để hòa bình yên ổn sau, mã nhiên mới có biện pháp nhảy ra tay giúp đỡ chính mình thực hiện tâm nguyện, ai có thể nghĩ tới, giấc mơ dĩ nhiên lấy loại hình thức này thực hiện rồi, đối với chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm mà nói, kỳ thực có trở về hay không m ộ n g tộc tổ địa cũng không đáng kể, có thể cùng những đồng bào cùng nhau, đã đủ rồi, đột nhiên không kịp chuẩn bị tiểu hạt đào, phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên ý thức được chính mình nhất định phải đối mặt một cách những vấn đề mới, vừa mới cái kia huyết tiến, ở xuyên p h a tam hoàng tử adam dưới sự giúp đỡ, đã ở xuyên pha kinh hệ nắm giữ một khối địa bàn có thể nó chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại nhân hiện tại còn ở tại thảo lư học xã bên trong đây liền một khối địa bàn đều không có làm sao nuôi sống đám này cùng t ộ c con non a chính nó đều còn không thành thuộc a cái này dễ thôi mã nhiên giơ lên ngón t r ỏ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm liền cảm thấy được tình cảnh trước mắt một trận biến ảo liên quan với m ộ n g tộc qua lại, hắn cũng không tính nói cho tiểu hạt đào, những kia vi thảm cố sự, để trường tồn văn minh hậu trường người trưởng khống thương đi gánh vác, đã đủ rồi. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tình cảnh liền triệt để đổi, nó ý thức được, mã nhiên mang theo chính mình đi đến địa cầu cùng mặt trăng ở giữa khu vực chân không, vừa vặn nơi này bỏ không thời gian quá dài. nói chuyện, mã nhiên hướng về cách đó không xa mặt trăng hơi điểm nhẹ. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm chú ý tới. trong khoảnh khắc, màu bạc nhạt mặt trăng rát lên một tầng thần bí lại hào hoa phú quý màu tím. hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê k í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm ba mươi bảy trăm ba mươi chiến l ự c của mã nhiên lũy thừa. chỉ cần như vậy, là tốt rồi. mã nhiên mở miệng thành phép thuật, vừa dứt lời. trong khoảnh khắc, trên mặt trăng hoàn cảnh, liền phát sinh trời đất xoay vần thay đổi, không khí tạo thành, thổ những tạo thành, lượng nước chiếm tỷ lệ, sóng điện từ khoáng, cả viên mặt trăng, đều trở nên càng thêm thích hợp sinh mệnh ở lại đặc biệt là thích hợp mộng tộc sinh tồn. cũng được Kích chính chính cùng cái phúc bén nhạy nhận ra được điểm này Nó nhìn mãi nhiên、Kích、động nói không Không mình lớn sủng、vật. Trong lòng bao nhiêu vẫn là nhớ tới chính hắn một suốt phân quan Đừng xem nó nhân tiến sống ghéo bao hổ huyết hồ đại tay lấy tay vật ra ra rất kia tựa điểm mãi lời lôi tới lời một xem là là suốt trên thực tế, nó đãi ngộ không biết được muốn cao hơn bao nhiêu lần, địa cầu cùng mặt trăng, cách nhiều lắm gần a, vạn nhất sau đó gặp phải cái gì người xấu, coi như là đánh không lại, cũng có thể mang nhà mang người, cuốn gói chạy trốn đến trên địa cầu, tìm mã nhiên hỗ trợ, huyết tiến những kia cách xa ở xuyên p h a tinh hệ các tộc nhân, gặp phải cái gì nguy cơ, đều chỉ có thể tự cầu phúc rồi. ta đã đem mặt trăng cải tạo thành thích hợp m ộ n g tộc sinh tồn hoàn cảnh. thật tốt giáo hóa ngươi những này cùng tộc. để chúng nó cùng địa cầu văn minh sống c h u n g hòa bình. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm kích động trên dưới lay động lên. u v g quờ q m u v g quờ q m tốt tộc. nó trên địa cầu sinh ra. trên địa cầu trưởng thành. cũng đồng d ạ n g cùng mã nhiên, tô sắc vi chờ địa cầu nhân loại đồng thời trải qua rất nhiều chuyện, kia cao tần xuất hiện tai nạn, để chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm sâu sắc ý thức được, thế giới cũng không an toàn, hoàn vũ các nơi đều là bại hoại, bất cứ lúc nào cũng không thể xem thường, do dự một chút sau, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trên không trung vốn éo người, Quanh thân thả ra một chút màu vàng nhạc bào tử bụi. những này màu vàng bụi đưa nó tân sinh cùng tộc nhóm toàn bộ gói lại. ta đã đem một ít sinh tồn kiến thức cần thiết toàn bộ truyền cho chúng nó rồi. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm một lần nữa phiêu trở lại bên người mã nhiên. động tác bên trong. hiện ra mấy phần quyết tuyệt. chúng nó đang bị ngươi cải tạo quá trên mặt trăng. hẳn là có thể rất tốt mà tiếp tục sống. Ta m u ố người c ù n n g ơ i đồng t h về c ư ờ yếu là không có tư cách đàm luận bảo vệ vẫn đi theo bên người mã nhiên chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm rất rõ ràng điểm này tuy rằng sâu trong nội tâm rất muốn cùng cùng tộc nhóm ở cùng một chỗ làm hao mòn thời gian nhưng nó ánh mắt lâu dài biết phải làm sao mới là lựa chọn chính xác. mã nhiên thật sâu nhìn tiểu h ạ c đào một mắt, đ ư ợ c bạch, ngụy địa cầu bí cảnh, cường giả thiên đường bên trong, chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm bóng s á n g đột ngột xuất hiện. nó vung hoan giống như ở trong lạc viên bên trái đột bên phải va. nỗ lực sưu tập hoạt động người tham dự cùng thần chỉ hình chiếu ở kịch liệt trong chiến đấu tiêu tán ra sóng não đây chính là nó tiến hóa cùng tu hành phương thức. mà ở chủ khống tháp đ ỉ n h chóp, bóng s á n g của mã nhiên dường như từ tranh thủy mặt bên trong chậm rãi nổi lên bình thường, một cách tự nhiên mà dáng lâm đến bên cửa sổ. vào giờ phút này, tô sắc vi vẫn duy trì nguyên bản tư thái, đang cố gắng tu luyện nhiên võ cùng hồng liên diệu pháp. ngoài ra, nàng quy bản hóa thân, còn ở bên ngoài đại sát tứ phương, thông qua tàn sát thần chỉ hình chiếu, đến thu được, đồng thời r è n luyện tự thân siêu năng lực độ thuần thục, thử nghiệm hoàn toàn mới tổ hợp, nhất tâm đa dụng cũng không phải là mã nhiên đặc quyền, thậm chí không chỉ là tô sắc vi, trên địa cầu có thể làm được trình độ như thế này siêu phàm giả, không có một trăm cũng có tám mươi, khác nhau gần như chỉ ở với tuyến trình nhiều ít thôi, nhất tâm tam dụng, nhất tâm vạn dụng, trên bản chất đều là nhất tâm đa dụng, mã nhiên trên dưới đánh giá tô sắc vi một phen, lời bình nói, không sai, nhìn dáng dấp, vị này đồng bọn cũng không có lười biến, vừa nãy mã nhiên đầu tiên là uy hiếp quang minh trí cao lâm khả, sau là huyết tiến cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đạt thành tâm nguyện, từ trong tay đ ổ giả cướp đoạt tới tay quân lương, càng là liền một phần ngàn tỷ đều chưa từng tiêu tốn. Hắn cảm giác mình hiện tại lại như là mở ra tên là vô tận tài nguyên phần mềm h một dạng trí ít cái này phần mềm h trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều sẽ không khuyết phí. đ ờ i trước, Hắn đã qua chán tiết kiểm đến bệnh trạng tháng ngày. hiện tại có lượng lớn tài nguyên, cũng không cần phải há mồm n g ậ m miệng tăng thu giảm chi rồi. như g những nguyên đường ngay. Không nghĩ giả dùng cường Dùng lắng nguyên dùng Trong ngân quang h pháp hiệu thành chiến nhiều. hóa phe mình chiến lực. Dùng hết lại đi lo lắng chuyện khác. Chỉ cần mình có bản lính. Tài nguyên dùng hết. hiếm ĩ biện bộ bản tài đổi Mới tiên di lại đi Tài Lại đi rồi. Trong mắt mã nhiên dệt này cần sản toàn cần sán ngân quang đoạn đan lượn n quá đem đem đồ để được mắt mã suất tức Trước là là suy cao lực. lực. có lo lờ.、Như、vậy kế tiếp Đem cường giả thiên đường cùng trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua kém, trực tiếp kéo đến cao nhất. Hết thầy ở tại trong lạc viên cùng chính quan tâm trực tiếp gian khán giả, đều đang cùng thời khắc đó tiếp thu được mã nhiên thông báo. đ ị a cầu cùng cường giả thiên đường bên trong chinh lệch thời gian, dĩ nhiên kéo đến một ngày giống như là một ngàn năm trình độ. Vốn là, rất nhiều khán giả đều cảm thấy hiện tại có thể lưu ở cường giả thiên đường bên trong đều là đại lão bên trong đại lão ý chí kiên định niềm tin như cương mười năm hai mươi năm cũng chưa chắc sẽ rời đi thiên đường nói không chừng trận này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động đem diễn biến thành là một hồi đánh lâu dài kéo dài mày tám ngày thậm chí mười mấy hai mươi ngày cũng không phải không thể nhìn cái mới mẻ sau cũng nên đóng lại trực tiếp tiếp tục làm chuyện của chính mình rồi r ố t cuộc người không phải sinh sống ở trong chân không muốn ăn cơm phải công tác đến kiếm tiền nhìn từ góc độ này siêu phàm thời đại cùng trước đây so ra chỉ là nhiều hơn một chút thay đổi vận mệnh cùng tăng lên từ thân giai cấp cơ hội mà thôi trên bản chất vẫn cứ tương đồng hiện tại một ngày chống đỡ ngàn năm tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, để trực tiếp nội dung tiết tấu trực tiếp biến nhanh hơn gấp trăm lần. điều này cũng làm cho rất nhiều bắt đầu cảm thấy vô vị khán giả r ồ n r ậ p thu dọn lại lòng hiếu kỳ. một ít nguyên vốn chuẩn bị tạm thời rời đi trực tiếp gian địa cầu khán giả. trước sau trở lại màn hình trước bởi trinh lệch thời gian quá lớn. bọn họ nhìn thấy cũng không phải là toàn bộ nội dung. mà là do siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng trí năng biên tập ra đặc sắc tuyển tập trên địa cầu mười hai giờ quá khứ chuyện này ý nghĩa là cường giả thiên đường bên trong dĩ nhiên quá rồi dòng giã 500 năm trăm n ă m lâu dài mã nhiên c h ậ m rãi mở hai mắt ra nhìn về phía chiến hấu bên cạnh thời gian 500 năm trăm n ă m này chính mình vẫn cùng tô sắc vi ở cùng một chỗ yên tính t u hành Thu dọn tổng kết qua lại tích lũy, sắp xếp tự thân năng lực, được lợi rất nhiều. Tiên tri, kiếm t h ủ chờ đỉnh cấp năng lực, cũng có thể hoàn mỹ phù hợp, dơ dơ q u y q u y, e t thêm vận dụng, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Bây giờ, mã nhiên đã có một đối một đem quang minh trí cao tiêu diệt nắm chặt, cùng lúc đó, Hắn cũng có cùng thần đình chính diện cứng rắn sức lực. hiện tại, cường giả thiên đường bên trong, chỉ còn dư lại hơn bảy trăm n g ư ờ i ở trong năm trăm n năm này, không ngừng có người bởi vì các loại nguyên do rời đi thiên đường trở về địa cầu, trên cả trái đất, cũng bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. dùng mã nhiên lời nói tới nói, địa cầu chính là trực tiếp từ trung võ nhảy đến siêu võ. ngẩng đầu mà bước, bước vào thời đại hoàn toàn mới. ngày nay, mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, là trực tiếp gian khán giả cung cấp một phần mới số liệu, phản ứng khá đ á m bạn trên mạng lập tức ý thức được, toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động tích phân trong b ả n g ship hạng, thêm ra một c á c h mới tuyển hạng chiến lược ship thứ tự, mở ra sau, nên ship thứ tự liền tự động đưa ra một phần thanh minh cùng phải biết, một chiến l ự c lũy thừa lớn hơn mười ngàn, t ắ c coi là hạ vị thần chiến l ự c lớn hơn trăm vạn, t ắ c coi là trung vị thần chiến l ự c lớn hơn một cực t ắ c coi là nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc chiến l ự c hai băng hà song tiên thành tích không đưa vào ship h ạ n g sau cùng, ba chiến l ự c lũy thừa cùng hoạt động tích phân đơn độ c tính toán, có thể tự do lựa chọn ship thứ tự, Bất luận là dựa theo chiến l ự c lũy thừa đến bài c ú n g hoặc là dựa theo hoạt động tích phân đến s u i p thứ tự. Mã nhiên cùng tô sắc vi vĩnh viễn là bài hai vị trí đầu. tuy rằng có địa cầu thần bảng tồn tại. các siêu phàm giả ai mạnh ai yếu đại gia đều trong lòng hiểu rõ. nhưng không có một cái cụ thể số liệu có thể cung tham khảo. hiện tại có phía chính phủ số liệu. tuyệt đại đa số trong gian trực tiếp khán giả. đều ngay đầu tiên lựa chọn chiến lược lũy thừa ship thứ tự, trực tiếp đem nó xem là địa cầu chiến lược lũy thừa bằng ship hạng đến nhìn, công chính, công khai, quyền uy, độ tin cậy cao, một ít luôn yêu thích xé chiến lược khán giả, càng là nhiệt tình tăng vọc, bọn họ muốn nhìn một chút chính mình thường thường thổi phòng cường giả, có phải là có tưởng tượng mạnh như vậy, chính mình thường thường chửi b ớ i siêu phàm giả, phải chăng dường như chính mình dự liệu như vậy kéo vượt, lựa chọn chiến lược ship thứ tự, chỉ thấy phía trên viết, thứ nhất, tiên tri mã nhiên, ba, một cực, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm ba mươi một bảy trăm ba mươi một tiêu sầu khủng bố như vậy, nên bảng danh sách người thứ hai, không nghi ngờ chút nào, chính là võ thần tô sắc vi, bên cạnh ghi chú chỉ số là ba mươi chín năm trăm n g à n kỳ thực nhìn tới đây các quốc gia đám bạn trên mạng tuy rằng trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc nhưng rất ít người ở con số đơn vị phương diện xoắn suýt hầu như hết thầy đồng ý đ ồ n g não người cũng đã bắt đầu suy nghĩ tiên tri mã nhiên ba một cực sức chiến đấu đại biểu chiến lược ý nghĩa đương nhiên có suy nghĩ quen thuộc người là số rất ít thì phi nhân loại bình thường không mang theo đầu ấp mới là tuyệt đại đa số thế là phần lớn xem lướt qua phần này bảng danh sách khán giả đều đọc nhanh như gió đem phần này chiến lược bảng danh sách quét một lần ở mã nhiên cùng tô sắc vi bên dưới tranh cướp thứ ba đến thứ mười bảo t ỏ a vẫn là mọi người khuôn mặt quen thuộc thượng đế di một nghìn sáu trăm linh năm vạn Hảo thiên trương thiên nhận, mười sáu triệu, kiếm thủ thân truyền vạn hải hào, tám triệu, kiếm thủ đích truyền chu hàm dịch, bảy trăm tám mươi sáu vạn, ma tử thân truyền ngô địch, bảy trăm tám mươi năm vạn, huyết viêm tống sờ, bảy trăm bảy mươi bảy vạn, cực hàn lý hạnh, sáu trăm m ư ơ i chín vạn, tình kiếp kim di na, sáu trăm linh bốn vạn, âm dương sư o gata c o m i d a năm trăm sáu mươi bảy vạn, có thể thấy được, tuy phần này bảng danh sách x ế p h ạ n g ở thời gian thực biến ảo, hầu như mỗi cái thứ tự đều có người ở k ị c h liệt tranh cướp, nhưng mặc dù là người thứ ba, cũng cùng người thứ hai cách biệt rất xa, cùng đứng hàng thứ nhất mã nhiên, càng là không hề khả năng so sánh, bảng x ế p h ạ n g đề tài tính, để trong gian trực tiếp màn đạn số lượng t r ư ớ c mắt nổ tung. xin lỗi, ta là mô chữ. xin hỏi một chút cực cái đơn vị này đến cùng là cái cái gì. cùng c ậ u trong sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn chưa từng nhìn thấy tương tự thuyết minh, phổ cập khoa học đến rồi. trung quốc con số đơn vị, do nhỏ đến đại lần lượt là. một mười trăm ngàn vạn ước triệu kinh cai tỷ nhương rãnh khe chính năm cực mặc dù có chút không biết đang suy nghĩ gì ra hỏa bù đắp h à n g hà xa a tăng trích na do、so, tha khó mà tin nổi vô lượng toàn cục mấy c á c h này kéo con bê đơn vị nhưng đây là bỏ thêm p h ạ m giáo từ ngữ hàng lậu không có gì ý nghĩa dưới cái nhìn của ta cực chính là trung hoa con số đơn vị bên trong trí cao trí đại cực hạn thì ra là như vậy làm bộ nghe hiểu gpg ba một cực đổi thành vua vôn book lời nói tương đương với quên đi tóc của ta ở mơ hồ làm đau có vị nào đại thủ hỗ trợ đổi một hồi có cái gì tốt đ ổ i vua vôn book so với cực nghe tới càng cao quý sao căn bản không cần thiết Ta hoài nghi ngươi chính là thuần t ú y muốn trang một sóng này, nghe quân một lời nói, như nghe quân một lời nói, ngươi đặt nơi này đặt nơi này đây, đừng mẹ nó bộ khoa cay, van cầu đến cái thật đại lão giải thích một chút, ta là toán học phế v ậ t a, cực, tương đương với mười bốn mươi tám, cảm tạ đại lão p h ụ cập khoa học, chờ đáp, cho nên nói, bất luận cái gì một tôn trí cao chi phối g i ả cũng có thể dễ dàng quét ngang chúng ta trên địa cầu ship hàng thứ hai đến thứ bảy mươi ước đây không phải phí lời trước chỉ là sáu cái hạ vị thần đối chúng ta tới nói đều tương đương với diệt thế lục thần chớ nói chi là khống chế thần đình các đại lão rồi vừa mới cái kia phổ cập khoa học ra hỏa công tác làm không đúng chỗ a nơi này bổ sung một hồi nước ta con số đơn vị đo lường vạn trở xuống là thuật toán, vạn sau đó thì là vạn tiến chế, tức vạn vạn là ước, ngàn tỷ là triệu, vạn kinh là cai. đối mười bốn mươi tám loại này thuyết minh không có khái niệm, có thể dựa theo ta nói chính mình đẩy một hồi. này đã mạnh đến hoàn toàn không có cách nào lý giải trình độ, ta trong đầu hoàn toàn không có một cách thích hợp khái niệm, cả người tỉnh tỉnh. một cái ánh mắt chừng chết một cái tinh cầu trên toàn bộ cơ thể sống một hơi thổi tắt thái dương một ý nghĩ liền có thể chém nát tinh hà một giọt máu liền có thể ớp vỡ bầu trời đại khái chính là này loại hình thuyết minh rồi tình bạn tiểu thiếp sĩ thần đình có bảy tôn trí cao chi phối giả nha đã hiểu nói cách khác chúng ta hiện tại nằm ở tuyệt đối thế y ế u hơn nữa xấu không phải một điểm hai điểm Nếu như không có tiên tri ở lời nói, e sợ chúng ta đều sẽ bị chớp mắt tiêu diệt. Ai, võ thần cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. đ á n g tiếc, nàng trung quy là c á c h nhân loại bình thường. ý tứ gì, đen ta nhiên giả không có không có, ta chẳng qua là cảm thấy, tiên tri cường quá mức không hợp thói thường chút, chỉ dựa vào tu luyện nhiên võ, thật có thể đạt đến tầm thứ này sao. mẹ nó, thần bảng đổi mới rồi, n h ư n võ hạn mức tối đa nâng lên đến n h ị thập cửa đoạn rồi, vậy cũng không đến nỗi có ba, một cực chiến lực lũy thừa a, vừa nãy có cái h u y ê n để đem cái kia cực tách ra thành bình thường chữ số ở dập, ba, một phía sau kia một chuối dài linh, nhìn lão t ử t ê cả ra đầu, lên cả người nổi ra gà, chờ đắt, ba, một cực có phải là đại biểu tiên tri nắm giữ một mình đấu ba một tôn chiến lực của trí cao chi phối g i ả hơn nữa bốn tôn thương minh bá chủ chúc ta ổn áp thần đình một đường a ta tập hợp nay còn không tốt lý g i ả i ta nhiên thần ở trên thực tế không tới thời gian một năm liền đem nhiên võ thôi diễn đến nhị thập bát đoạn bây giờ lại đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động nhị chuyển thời gian Đổi một hồi, gần như tu luyện hơn 500 năm trăm n ă m lấy thiên phú của hắn, nhiên võ n h ị thập cửu đoạn, n à y thật không phải ở dấu rút sao. xác thực, lấy tiên tri thiên phú tài tình, 500 năm trăm n ă m khổ tu xuống, nói không chừng đã đẩy ra nhiên võ một trăm đoạn, chỉ là cân nhắc đến chúng ta năng lực tiếp nhận không đủ, mới bày ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, ngụy địa cầu bí cảnh, Ở cường giả thiên đường, chủ khống tháp bên trong, sao động bất an thượng khách, tự cho là đúng biểu diễn, ngụy trăng, vũ đạo, uể oải, ngươi cầm chén rượu lên nói với mình, tô sắc vi dò ra tay, lăng không đâm một cái, trong phòng loa tạm dừng công tác, lại là mao bất dịch tiêu sầu, nàng biếu môi, ánh mắt quái lạ nhìn về phía cách đó không xa mã nhiên, Này ca nghe xong 500 năm trăm n ă m còn có thể nghe nhập thần như thế, là bởi vì thay vào cảm sao, nếu như đối tượng không phải mã nhiên lời nói, tô sắc vi ngược lại có thể vui đùa một chút hài âm ngạnh, trêu chọc một câu tên hề, có thể mã nhiên cái tên này trên người duy nhất đáng giá nhổ nước bọt địa phương, chính là nhân tiền h i ể n thánh mê, những nơi khác hoàn toàn cùng tên hề cách biệt, nhan chỉ, vóc người, khí chất, tri thức dự trữ, danh vọng, của cải, sức mạnh, nhân phẩm, chủ nghệ, đó là toàn phương v ị không góc chết hoàn mỹ, cái gì bá đạo tổng giám đốc, cuồng ngạo tà ít, bệnh tàn đế quân đến rồi, hết t h ầ y đến đứng ở bên, căn bản không ở cùng một cấp bậc trên, không có bất luận cái gì khả năng so sánh, ồ! tô sắc vi ngơ ngác mà nhìn mã nhiên, hậu chi hậu giác ý thức được một cái chuyện kinh khủng, lấy cái tên này yêu làm náo động tính tình, có thể trong mấy năm nay, đem lòng hư vinh gắt gao đè lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tính tâm tu luyện, mà không nói chuyện ngày qua ngày, kiên trì tu luyện dòng giã năm trăm năm có bao nhiêu khô khan vô vị, có c ỡ nào thử thách kiên trì cùng nghị lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần mã nhiên có thể thời gian dài áp chế lại bản tính đồng thời vẫn duy trì ôn hòa nhã nhặn trạng thái cũng đã tương đương không hợp thói thường đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới tô sắc vi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng chính mình năm trăm năm thưởng thức không tới mã nhiên b í chế xử lý tình cảnh tầm mắt của nàng tập trung ở trên người mã nhiên ánh mắt liếm d i ễ m loại này người thông thường có thể dùng bốn chữ để hình dung khủng bố như vậy hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm ba mươi hai bảy trăm ba mươi hai l ụ c giới bát hoang tứ hải không người cùng ta đến hò hét tuy rằng chín mươi chín phần trăm thời gian đều háo về mặt tu luyện nhưng 500 năm trăm n ă m sớm chiều ở chung cũng để quan hệ của hai người từ từ ấm lên lúc trước thuần túy chiến hữu ràng buộc bên trong cũng nhiều một phần như có như không tình thân đến hôm nay mã nhiên cùng tô sắc vi lại như người nhà bình thường làm vì lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động người khởi xướng cùng toàn bộ hành trình điều khiển giả mã nhiên ở chỗ này năm trăm n năm tu hành trong năm tháng cũng không có cho mình cùng tô sắc vi mở tiêu chuẩn cao nhất trừ bỏ tình cờ tiên tri bí chế ánh sao xử lý thêm món ăn bên ngoài ở yêu ngủ nghỉ các phương diện hai người cùng c á c h khác hoạt động người tham dự tiêu chuẩn nhất trí điện thoại di động là nghĩ đều không cần nghĩ món đồ kia quá lãng phí thời gian huống hồ ở thời gian vặn vẹo vực tràng bên trong nó cũng chỉ có thể làm cái đồng hồ báo thức h o ặ c máy tính liền điện thoại đều không đánh ra được, đến mức nói, trong tay cơ hoạt là trong nốt b ú t mặt chứa đ ư n g tiểu thuyết, cũng không phải không được, chỉ có điều, bởi vì số liệu không thể cùng bước, sớm dự trữ tinh thần lương thực có thể kiên trì mười năm, đều xem như là ham tơ chứng thời kỳ cuối người bệnh rồi, năm trăm năm qua, trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện, giải trí phương diện, đáng tin nhất, chỉ còn dư lại âm nhạc, luận bàn cùng chơi cờ, ngược lại có một ít hoạt động những người tham dự ngay tại chỗ lấy tài liệu, chính mình chế tác mạt t r ư ợ c đáng tiếc, không đánh tới mấy vòng, tê hữu nhóm liền rồn rập rời đi cường giả thiên đường, trở về thế giới hiện thực, có người nói, khuyết thiếu tiền đặt cược đánh bài, là chớ đến linh hồn, những người tham dự không tiếp tục kiên trì được lý do, Kỳ thực có thật nhiều, thiên phú không đủ để chống đỡ cảnh giới tăng lên, cấp độ tăng lên tốc độ không bằng tuổi thọ tiêu hao nhanh, tu hành quá mức khô khan, tưởng niệm thân h ấ u chỉ có bởi vì bài nghiện phát tác mà từ bỏ, có vẻ quá hàm rồi, mã nhiên mỉm cười nhìn về phía tô sắc vi, khói môi hơi dương lên, nghe trán tiêu sầu, đổi thành n g ư ờ i yêu thích xuống núi cũng có thể, xuống núi bên trong câu kia lục giới bát hoang tứ hải không người cùng ta đến hò hét tô sắc vi đặc biệt yêu thích này năm trăm năm qua bất luận nghe qua bao nhiêu lần cũng không từng nghe chán hứng thú đến rồi nàng còn muốn theo h ừ h ừ hai câu tô sắc vi nhíu mày nói sang chuyện khác ai ai có chuyện gì nói thẳng đi nhìn mã nhiên nở nụ cười Nàng liền biết, kế tiếp có chính sự rồi. những năm gần đây, ta vẫn trù tính chung toàn cục, quản chế toàn bộ thiên đường, mã nhiên khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào đề tài chính. ta phát hiện, trải qua thời gian dài như vậy, đại gia tích lũy tri thức đã tiêu hao hầu như không còn, hầu như tất cả đều đạt đến bế quan khổ tu có khả năng đạt đến cực hạn. tiếp tục chịu khổ xuống, tiền lời quá ít, muốn tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ hoàn toàn mới, đại gia cần không phải đơn giản công lực d ư ờ m x à so với thời gian mài nước, mọi người càng cần phải linh quang lói lên, bọn họ muốn đi nhìn, đi nghe, đi trải qua, đi lĩnh hội, đi cảm ngộ, dùng chính mình phương thức đi nhận thức thế giới này, mới có thể thu được mới tu hành quân lương. nghe đến đó, tô sắc vi gật gật đầu, mã nhiên nhắc tới quân lương. tuyệt không đơn thuần là chỉ những thiên tài địa b ả o kia, linh đan d i ệ u dược, đồng d ạ n g là chỉ một ít vô hình vô chất tích lũy gốc gác. tô sắc vi cắn môi, khổ não nói. tuy rằng cảm giác tốc độ tiến bộ không có biến chậm, nhưng ở đạt đến trung vị thần chiến lược sau, cũng chưa từng xuất hiện biến chất, vốn đang cho rằng, tu luyện tới cảnh giới nhất đ ỉ n h sau, chiến lược lũy thừa tăng lên tốc độ sẽ có bao nhiêu thức tăng lên đây. kết quả là ta nghĩ nhiều rồi, tuy rằng ta có vạn hóa kể bên người, nắm giữ mấy ngàn loại siêu năng lực, gốc gác so với những người khác thâm hậu vô số lần, nhưng này trung quy là có phần cuối, nghĩ vượt qua ngươi, k h a c Muốn nắm giữ ngang hàng t r í cao chi phối giả một cực chiến lược, chỉ dựa vào bế quan khổ tu, là tuyệt đối không thể thực hiện được. tuy rằng đem mã nhiên coi là truy đuổi mục tiêu, nhưng tô sắc vi cũng không cho là hướng hắn cố vẫn có cái gì chỗ không ổn. Băng hà song tiên xưa nay đều là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, lẫn nhau luận bàn giao lưu, hoàn toàn hợp tình hợp lý, chờ sắc vi đại nhân vượt qua mã hiển thánh sau, cũng sẽ vì hắn chỉ điểm sai lầm a. liên quan với chuyện này, mã nhiên vuốt nhẹ nằm ngang ở đầu gối trước vỏ đao, ngứ khí bằng phẳng mà chắc chắc nói, ta đã cùng diệc phong khinh miệng hạ thương thảo quá rồi, ta phụ trách vì ngươi bày sắn con đường đi tới, mà nàng, tắc sẽ chở ngươi quét sạch tất cả cản trở, nhắc tới chuyện này, tô sắc vi liền không buồn ngủ, cũng không biết được phải t r ă n g ảo giác. tô sắc vi luôn cảm giác, chính mình vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư tôn trên người, bao nhiêu có một ít mã nhiên cái bóng, tướng mạo, vóc người, khí chất, giữa hai người không có bất luận cái gì chỗ tương tự, thậm chí ngay cả giới tính đều không giống nhau, có thể nàng chính là cảm giác, diệp phong khinh cùng mã nhiên rất giống, có lẽ, bởi vì hai người đều có thể điều khiển thời gian, khống chế thời gian lực lượng, thiếu nữ tình nguyện tin tưởng chính mình vì kia tiện nghi sư phụ là mã nhiên gì chiều không gian đồng v ị thể, cũng không cho là giữa hai người có cái gì vượt qua chiến hướng quan hệ. Nàng quá hiểu mã nhiên rồi, cái tên này chính là điển hình nhất hung n ô chưa diệt, dựa vào cái gì thành ra hình mãnh nam, Ở bảo đảm có thể từ bất luận cái gì cường địch cùng trong khốn cảnh bảo vệ địa cầu văn minh trước, chắc chắn sẽ không ở nói chuyện yêu đương trên tiêu xài tinh lực, tô sắc vi lắc lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ sâu sắc vấn đề này. So với những kia, nàng hiện tại chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, không cầu lập tức đạt đến mã nhiên, trước tiên đ ị n h một cái tiểu mục tiêu nắm giữ sánh ngang trí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực, cùng đám kia xa điêu bạn trên mạng so ra, tô sắc vi có thể rõ ràng mà khắc sâu lý giải ngàn vạn cùng cực sự trinh lịch, biết thực hiện đơn vị vượt qua độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần tư tưởng không đất l ở biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, không phải sao, nàng có tuyệt đối muốn trở nên mạnh hơn lý do cùng niềm tin, bất luận làm sao, đều sẽ không bị gian nan hiểm trở đánh đổ, chỉ có trở nên đủ mạnh, có thể trợ giúp cho mã nhiên, mới có tư cách cùng với kề vai chiến đấu, tô sắc vi vồ giữa không trung, trong tay nắm một nhánh ô mai thánh thay, nàng làm bộ chuyên tâm thưởng thức điểm tâm ngọt sáng vẻ, khói mắt dư quang lại rơi vào trên người mã nhiên, từ bốn mươi triệu trái phải chiến lực lũy thừa, trực tiếp tăng lên tới một cực, đ ạ t đến có thể so với trí cao chi phối giả trình độ tuy rằng tương đương khó mà tin nổi nhưng nếu mã nhiên nói như vậy vậy thì nhất định có thể thực hiện lý do sắc vi đại nhân đối mã h i ể n thánh tin cậy là không cần bất kỳ lý do gì nếu không có gì n h ị ta kia liền bắt đầu hành động rồi mã nhiên ánh mắt hơi rủ xuống đây là một hòn đá h ạ hai con chim kế hoạch tất cả thuận lợi lời nói, ở để tô sắc vi trở thành địa cầu tôn thứ hai trí cao chiến lược đồng thời, hồng liên hệ liệt tam đại hôn chương cũng có thể hợp lại làm một, lên cấp trở thành có càng cao cấp mọc thêm năng lực hôn chương, mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng liền liên lạc địa cầu ý chí, đến rồi một làn sóng toàn cầu thông cáo, không chỉ là thân ở trên địa cầu đám người, thậm chí liền ngay cả cường giả thiên đường bên trong hoạt động những người tham dự cũng đều thu đến thông báo tin tình báo này đang vì các quốc gia nhân dân biết thời điểm thần đình người chấp trưởng nhóm cũng đều dùng từng người phương thức thu được tương quan tin tức hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm ba mươi ba bảy trăm ba mươi ba năm trăm năm cài cấy năm cái tình báo ngụy địa cầu bí cảnh cường giả thiên đường bên trong vạn hải hào trong miệng ngậm một viên đỏ dự quả táo tiện tay dỡ xuống cánh tay trái nơi băng vải nhìn đã khép lại vải kết vết thương không khỏi hài lòng gật gật đầu hắn lúc này trải qua năm trăm năm mài r ũ a dĩ nhiên cùng lúc trước khí chất hoàn toàn khác nhau rồi hết thầy ngây ngô đã toàn bộ rút đi tuy rằng bởi vì cảnh giới cùng tu vi tăng lên để vạn hải hào nhìn qua vẫn cứ cùng năm đó bình thường tuổi trẻ, có thể khí chất của hắn lại có vẻ đặc biệt suốt trần, gầy gò trong thân thể, tựa hồ ẩm chứa nổ tung vầy sức mạnh, quanh thân cũng tỏ khắp ra một loại siêu phàm thanh nhã khí độ. mới nhìn, vạn hải hào tựa hồ là một tên quyền cao chức trọng, khống chế lượng lớn của cải cùng sức mạnh tuổi trẻ cường giả, có thể cẩn thận quan sát sau, rồi lại sẽ phát hiện ánh mắt của hắn cũng không tuổi trẻ dường như một tên nhìn tận thương hải tang điền ông lão x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t xoạt ba khẩu gặm bàn tay ánh sáng bên trong hoa quả thậm chí ngay cả hột đều nhai nát nuốt vào đi vạn hải hào tinh tế cảm thụ hột bên trong nồng nặc cay đắng tư vị hột táo bên trong nhỏ bé độc tính đối với hắn mà nói sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì ngược lại có thể kích thích trong cơ thể hắn gì t r ù n g n ổ i khí vận chuyển trở nên càng thêm hoạt bát nồng nặc có trợ giúp từ thân tu luyện chờ rời đi phương thế giới này sau liền có thể để cho chân chính thăng hoa là kinh lực lệnh sức chiến đấu của chính mình lũy thừa danh xứng với thực tuy rằng loại này chỗ tốt nhỏ bé không đáng kể hầu như có thể bỏ qua không tính nhưng vạn hải hào xưa nay đều là một tên cẩn thận người thờ phụng không bước đi một bước ngắn thì sẽ chẳng đi nổi hành trình ngàn dầm nguyên tắc hắn tin tưởng chỉ cần là đối với mình có chuyện lợi kiên trì đi làm một chút tích lũy xuống theo thời gian trôi qua cũng đủ để mang đến biến hóa to lớn đáng nhắc tới chính là chỉ cần không lãng phí đồ ăn giống loại này bình thường nhu cầu đang hoạt động trong lúc cũng có thể được thỏa mãn tuy rằng ở cường giả thiên đường bên trong cũng không có quá mức xa xỉ hưởng thụ nhưng tuyệt đại đa số dễ dàng cho tu hành vật tư đều là miễn phí cung cấp ở cường giả thiên đường này bên trong vạn hải hào mỗi ngày d ạ n g sáng một giờ mở mắt bế quan tu luyện thất toàn kiếm đạo cùng nhiên võ một mãi đến tận m ộ ư ơ i hai giờ chưa mới thôi mười hai giờ đến một điểm ở giữa là hắn là chính mình định ra dinh dưỡng thu hút thời gian trừ bỏ thông thường tiêu phối ẩm thực bên ngoài còn muốn ngoài ngạc uống xong ba chén sữa bò ăn bảy viên quả táo cùng mười cân thịt bò năm cân thịt heo ba cân thịt gà lấy này làm dinh dưỡng bổ sung mỗi ngày vạn hải hào chỉ ăn trước mắt này đồng d ạ n g ẩm thực quen thuộc đặt ở nhân loại bình thường trên người, đó chính là ở tàn phá chính mình hệ tiêu hóa, cùng chính mình giả g à y ruột không qua được, có thể kiếm đạo của vạn hải hào cảnh giới đã đạt đến một cái khá cao sâu trình độ, cả người hầu như đều dường như thần kiếm bình thường, đừng nói là không quy luật ẩm thực, mặc dù là đồng hoàn thiết đan, hắn đều có thể xem là nước luộc đậu p h ù cùng nổ đậu tương một dạng ung dung nhai nát nuốt ăn, dùng để cường hóa thân thể tế bào từ một giờ chiều đến m ộ ư ơ i một giờ đêm nữa là khiêu chiến thần chỉ hình chiếu thời gian trừ phi bị thương quá nặng cần phải tính dưỡng chữa trị bên ngoài vạn hải hào ở trong năm trăm năm này đều là kiên trì kiên trì chiến đấu cùng tu luyện đồng bộ tiến hành muốn bảo đảm giữa hai người vi diệu cân bằng không bị đánh vỡ m ộ ư ơ i một giờ đêm nữa đến m ộ ư ơ i hai giờ là cú mèo nhóm giao lưu thời gian, vạn hải hào đặc biệt là yêu thích tìm tới chu hàm dịch, ngô địch, tống sở mấy vị này lão huyên để đồng thời giao lưu tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu bốn người bọn họ ở giữa cảnh giới cùng chiến lược cách biệt không xa, có cộng đồng đề tài, có thể lẫn nhau đúc xúc, đồng thời dành cho lẫn nhau thích hợp áp lực. 12h khuya thứ ngày hai đến dạng sáng là vạn hải hào thời gian nghỉ ngơi. tuy rằng lấy cảnh giới của hắn cùng cấp độ sinh mệnh, cũng không cần ngủ thời gian dài như vậy. nhưng vạn hải hào tin chắc một cách đạo lý quý kiên nhẫn hà tất canh ba ngủ canh năm lên. nhất vô ích chỉ sợ một ngày b ộ c mười ngày hàn. rất nhiều tham dự đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động người không có ý thức đến nuôi thành một c á c h thói quen tốt đồng thời không ngừng tiến hành điều chỉnh tinh tế tầm quan trọng. bọn họ tranh nhau chen lấn, chỉ lo lạc hậu người khác nửa phần. theo vạn hải hào, t h ê m chốt còn phải xem phải chăng có thể tiếp tục kiên trì, kiên trì đến cuối cùng. sự thực chứng minh, hắn là chính xác, tuy rằng vừa bắt đầu luôn có thủ hộ giả những đồng bạn nhổ nước bọt hắn quá mức lười biếng, nhưng theo thời gian trôi qua, những người kia từng cay từng cay rời đi, mà hắn vẫn cứ ở trong lạc viên, hô, luôn cảm giác gần nhất đã đạt đến một b ì n h cảnh, hết thay tích lũy, cũng đã triệt để tiêu hóa hết rồi, vạn hải hào thở dài, cuối đầu, ánh mắt thăm thắm mà nhìn mình hai tay, muốn dựa vào bế quan khổ tu hoặc là đơn thuần đánh thần chỉ hình chiếu, tiến thêm một bước, chỉ sợ là không có khả năng rồi, giữa sống chết kịch liệt chiến đấu, ngập trời kỳ ngộ, hoặc là đi chứng kiến, đi du lịch, đi tích lũy càng nhiều quân lương, mới có tiến thêm một bước độ khả thi, chỉ là, hiện tại ta, có thể đến giúp hắn sao, cái này hắn, chỉ tự nhiên là lúc trước cùng vạn hải hào đồng kỳ tiến vào thảo lư học xã mã nhiên rồi, tuy rằng vạn hải hào có kiếm thủ thân truyền thân phận, nhưng cùng tiên tri mã nhiên một so với, liền nhất thời có vẻ ảm đạm phai mờ, dù vậy, hắn cũng chưa từng sản sinh quá đố kỵ, căm hận loại hình tâm tình. có lẽ điều này là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, vạn hải hào chính là một cái ôn nhu đến trong xương người. So với thương tổn người khác, hắn càng muốn thương tổn tới mình. h u n g hồ, ở lúc trước liên thành ma sơn chiến dịch sau, vạn hải hào cũng đã hiểu ra b ả n tâm. Tìm đến ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cùng sinh mệnh mục tiêu. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành cái gì người trên người, cũng không truy cầu cái gì tuyệt đối tự do. Cuộc đời của Hắn lý tưởng cùng truy cầu, chính là trở thành một tên hợp lệ thủ hộ giả, bảo vệ trên thế giới này tất cả đáng giá quý trọng người hoặc sự vật. Dù cho, chỉ có thể bảo vệ một quãng thời gian, dù cho không có cách nào làm được tốt nhất. dù cho là chết trận xa trường, cũng không đáng kể, nếu như có tư cách đứng ở bên người mã nhiên, cùng hắn kề vai chiến đấu, mặc dù là giống người như chính mình, cũng coi như là hợp lệ đi. trong lúc hoàng hốt, hồng trung đại lứ vậy âm thanh, đột nhiên ở vạn hải hào bên tai vang lên, thanh âm kia sơ nghe dường như lạnh lùng vô tình, tinh tế thường thức, lại có thể nghe ra mấy phần nhu hòa, đó là, âm thanh của mã nhiên. Lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động chính thức kết thúc, có cảm với các v ị hoạt động người tham dự tiến bộ dũng mãnh, đã công bố tình báo như sau. 1. Bản ngoài vũ trụ, còn tồn tại c á c h khác vũ trụ cùng v ị diện. những thế giới kia gọi chung là vô tận v ị diện hoặc là chư thiên vạn giới. 2. địa cầu vị trí vũ trụ, được gọi là tội vũ trụ. Ba, Chí cao chi phối giả tức là vô tận vì diện c h í cao chiến lược trừ phi vì cách giao động bị người cướp đoạt bằng không sẽ không ngã xuống bốn đơn nhất cá thể nhiều nhất chỉ có thể chiếm cư một cách i í cao vị cách năm ở c h í cao chi phối giả lẫn nhau c ả n tay tình huống chung vì thần cấp bậc chiến lược đủ để ảnh hưởng vô tận vì diện toàn thể chiến lược bố cục trở lên là khen thưởng thêm tiếp đó là tuổi thọ miếu tặng phân đoạn các vị người đạt giải nghe đến đó trên mặt vạn hải hào vẻ lo âu tất cả đều tàn đi hiểu ý nụ cười ở hắn trên mặt nổi lên đối với tuổi thọ khen thường vạn hải hào nhìn cũng không phải rất nặng ở thời gian năm trăm năm này bên trong hắn đồng thời tu luyện thất toàn kiếm đạo cùng nhiên võ loại suy đi lên một c á c h thuộc về chính mình kiếm đạo tuy rằng ngoại hình nhìn qua giống người nhưng trên thực tế sinh mệnh bản chất đã có thể tính là một thanh thần kiếm rồi ở tương đối dài thời gian trong hắn đều không cần đối mặt tuổi thọ thiếu thốn vấn đề chân chính để vạn h ả i hào cảm thấy hài lòng chính là kia ngoài n g ạ c trong tình báo điều thứ năm trung v ị thần cấp độ chiến l ự c ở nhất định tình huống đã có thể ảnh hưởng đến vô tận vị diện toàn thể chiến lược bố c ụ c a nỗ lực cùng kiên trì là có ý nghĩa vào đúng lúc này 500 năm trăm năm cày cấy thành quả đã bị mã nhiên chỗ tán thành hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm ba mươi bốn bảy trăm ba mươi bốn nằm vùng dung hợp trí cao thanh đại công khai năm cái trong tình báo nhìn như còn chờ thương thảo điều thứ tư ở trong mắt mã nhiên Kỳ thực đã có thể tính làm là chư thiên vạn giới thông dụng định luật rồi. Mặc dù là mã nhiên, ở nuôi nhốt mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h sau, tuy rằng chưa hề hoàn toàn cướp đoạt nó vì cách, nhưng cũng đã mơ hồ cảm nhận được cái khác vì cách tồn tại cùng bài x í c h không giống trí cao vì cách ở giữa, là vô pháp bao quát. trí cao chi phối giả danh từ này, không phải là người nào vỗ một c á c h đầu ớt nghĩ ra được. hết thầy đạt đến tầng thứ này tồn tại ở chư thiên vạn giới vô tận vì diện bên trong là nắm giữ chân chính về mặt ý nghĩa trí cao vĩ lực không giống trí cao chi phối giả ở giữa chiến lực trinh lịch cũng vèn vèn là bởi vì từng người vị cách ở giữa sinh khắc quan hệ thôi nếu không thì trước chạy đến trước mặt mã nhiên gì vị diện khách tới quang minh trí cao lâm khả cũng không dám nói với hắn nửa câu phí lời Rốt cuộc, ở sức mạnh tuyệt đối trên, mã nhiên đã vượt qua trí cao chi phối giả một cực chiến l ự c bất luận cái gì cá thể, đều chỉ có thể chiếm c ư một cái vị cách, tức nếu như mã nhiên chân chính chiếm cứ một cái trí cao vị cách, như vận mệnh, lâm cầu bại, trương cuồng, triệu quan lan, diệp phong khinh những này áo s l è cũng không cách nào thông qua tương tự phương thức đến tăng lên chiến l ự c trên bản chất, kia bốn tôn thương minh bá chủ, đều là mã nhiên một phần. Bất quá, mã nhiên cũng không lo lắng vấn đề này. Nắm giữ đóng vai biến số này hắn, cũng không cần giống cái khác trí cường giả một dạng, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, chiếm cứ v ì cách, lại đi đạt đến vị trí kia. chỉ cần viết xong kịch bản, tìm tới thích hợp khán giả, lại tiến hành một hồi diễn dịch, liền có thể thu được ngang nhau sức mạnh, thậm chí trở nên càng cường, vượt qua tất cả trí cao chi phối g i ả làm mã nhiên mặt hướng toàn cầu công khai kia năm cái tình báo sau. Thần đình người chấp trưởng nhóm nội bộ tần số truyền tin rõ ràng so với trước náo nhiệt rất nhiều, thậm chí liền ngay cả trước vẫn lặn dưới nước, không thế nào yêu thích lên tiếng thần đình lão đại thương liên, cũng đều đưa ra phản ứng Địa cầu phương diện truyền đến tình báo, các ngươi hẳn là đều biết, nói một chút cái nhìn của các ngươi, thương liên lên tiếng qua đi, lực lượng trí cao lam khi cái thứ nhất đứng ra cổ động, trước mã nhiên nói cho chúng ta biết một ít liên quan với gì vì diện trí cao chi phối giả tin tức, phần kia đối trí cao cũng có lực ước t h ú c ra dê cuốn lên, xác thực tồn tại một ít hậu hoạn, bất quá ta đã tìm tới một ít manh mối, không được bao lâu thời gian là có thể đem phần này mầm họ a triệt để tiêu trừ đến mức kia công khai năm cái tình báo kim vực ngươi có hay không nhìn ra cái gì theo lam hy í c h kêu cùng hắn một dạng không quá a n hiểu suy nghĩ cũng không thích động não kim vực tính tình ôn hòa thiện lương là bảy tôn thần đình người chấp trưởng bên trong sát nhiệt ít nhất một cái tốt hơn nói chuyện cũng dễ dàng mở ra máy hát, cho nên mới điểm danh hô vị này, vì cho lão đại cổ động, lam hi thực sự là thao nát tâm, tội vũ trụ là cái khác hết thảy gì vì diện cường giả đối phương vũ trụ này sưng hô, kim vực ngữ khí ôn hòa nói, điểm này, chúng ta cũng sớm đã biết được rồi, chỉ có điều, ngoại trừ những kia nắm giữ trí cao vì cách tồn tại bên ngoài, cái khác siêu phàm cá thể, Đều không đỡ nổi một đòn, mặc dù là nắm giữ ảnh hưởng thế cuộc năng lực, ở chúng ta không bị ràng buộc tình huống, cũng không quan trọng gì, vô tận vì diện bên trong những kia trí cao nhóm, kim vực trầm ngâm một lúc lâu, hình như tại trâm trước từ ngữ, nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười nhạo nói, một cái hai cái, quả thực so với mặt hành cùng thanh đại còn muốn sợ chết, đều không biết được đến tột cùng là làm sao đột phá đến tầng thứ này. nói tới chỗ này, kim vực lập tức bổ sung thanh minh nói. mặt hành, thanh đại, các ngươi hiểu rõ ta. ta không có n h ầ m vào các ngươi. chỉ là thực sự cầu thị. mặt hành mặt tối sầm lại đánh gáy hắn lên tiếng. được rồi, không cần giải thích. lời nói dối không hề phân lượng. chân tướng mới là đâm bị thương tâm linh lưới g a o sắc, chính là bởi vì kim vực nói chính là nói thật, mới để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Xích k ê u đỡ lấy lời mảnh vụn, nói đến, mã nhiên đột nhiên công bố những tin tình báo này, e sợ không chỉ là ở cho người địa cầu làm phổ cập khoa học chứ, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, người này e sợ đã bắt đầu mưu tính trí cao v ị cách rồi. này không mau nhanh tập hỏa cho hắn làm thịt chẳng lẽ muốn chờ hắn tới cửa phá nhà nghe nói như thế mặt hành m ỹ mắt hơi nhảy trong lòng suy nghĩ vạn ngàn trong đầu vô số ý nghĩ điên cuồng va chạm khuấy động nỗ lực nghĩ ra một cái phương án tìm tới một cái có thể trợ giúp mã nhiên rời đi sự chú ý tạm thời thắng được phát dục thời gian biện pháp đây là làm nằm vùng tự mình tu dưỡng đột nhiên, âm thanh của mã nhiên, đột nhiên ở thần đình nội bộ tần số truyền tin bên trong vang vọng, Xích k ê u ta còn cho là chúc ta trước không đánh nhau thì không quen biết, miễn cưỡng đã xem như là bằng hữu rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở sau lưng nói như vậy ta nói xấu, còn muốn đem ta giết chết, thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm rồi, còn có kim vực, lần trước, Nói muốn cho ta hoàn toàn chết đi, là ngươi chứ, câu nói như thế này, ta cũng sẽ không làm không nghe quá, nghe nói lời ấy, mặt hành con ngươi hơi co lại, tê cả ra đầu, thần lực rung động, thậm chí không biết được hẳn là thế nào phối hợp mã i nhiên hành động rồi, đã biết điều kiện một, thần đình cộng bảy tôn trí cao chi phối g i ả đã biết điều kiện hay, bản trong vũ trụ, từ cổ trí kim chỉ có một tôn trí cao chi phối giả ngã xuống rồi kết luận là trước mặt thần đình người chấp trưởng nội bộ tần số truyền tin bên trong trừ bỏ mã nhiên cái này loạn vào giả bên ngoài ở bề ngoài còn sót lại sáu tôn trí cao chi phối giả mặc dù là mặt hành tại chỗ phản bội cùng hắn đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên vậy cũng là hai đánh năm vì đồng chí này đến cùng là từ đâu tới tự tin, hắn dựa vào cái gì như thế hung hăng a. có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết chết không trở tay g ị p dũng sĩ đi. được rồi, có chuyện khẩn yếu, liền không với các ngươi phí lời, kim v ư ợ t cùng sik kiêu trướng, lần sau lại với các ngươi c h ậ m rãi tính, mã nhiên mang theo ý cười âm thanh, ở sáu tôn trí cao chi phối giả bên tai vang lên, trước ta gặp phải cái kia quang minh trí cao lâm khả, bây giờ đã thoát đi b ả n vũ trụ, cũng thông qua một số thủ đoạn xác nhận chính mình an toàn. Sở dĩ, hắn thực hiện khế ước trên trách nhiệm của chính mình, đem một phần trọng yếu tình báo lan truyền cho ta, đối với các ngươi tới nói, so với ma xào, đây mới thực sự là lửa xém lông mày vấn đề, thần đình người chấp trưởng bên trong, có một tên phản đồ, không, không thể nói là phản đồ. nhân ra từ vừa mới bắt đầu. liền với các ngươi không phải cùng một lòng. là nằm vùng tới. nghe đến đó. mặt hành chấn động trong lòng. sắc mặt nhưng là không có chút rung động nào. một bộ bình tĩnh thong dong dáng dấp. hắn tin tưởng. mã nhiên không xe bán đi chính mình. đại gia là cùng c h u n g trí hướng chiến hữu. tự kiếp trước đến nay sinh. tuy c ử u tử mà vô hối, lại làm sao lại đột nhiên bán đi chính mình. Loại ý nghĩ này, căn bản liền xuất hiện đều không nên xuất hiện. Sở dĩ, mã nhiên chỗ nhắc tới phản đồ, tất nhiên có ám chỉ gì khác, thương liên, lam hi, kim vực, xích k i ê u cùng thanh đại, cũng đều không nói gì, yên tính chờ đợi mã nhiên cao luận. ở mấy tôn kẻ chi phối tâm tư hỗn loạn thời gian, mã nhiên ngữ khí bình thản nói, ẩm n ú t ở trong thần đình vị kia nằm vùng, là vô tận vị diện thống hợp ý chí một tay bồi dưỡng lên tồn tại. thân phận của hắn là, dung hợp t r í cao thanh đại, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi năm thi hải tinh cầu, tự chứng, Mặt hành không nghĩ tới mã nhiên sẽ nhanh như thế đưa ra đáp án. Vốn là hắn cho rằng, chính mình vì đồng chí này là ở mượn cơ hội sinh sự, muốn gắp lửa bỏ tay người, để thần đình nổi loạn, do đó mượn cơ hội quật khởi. nhưng là nói như vậy, quang n ổ i cho mệnh vận chí cao chu đ ỉ n h chẳng phải là càng tốt hơn. Chết đi thần c h ỉ là không có cách nào cãi lại. Bất luận làm sao r ồ i nước bẩn, đối phương đều không thể phản bác. nhưng mà, tình thế phát triển cũng không phải là như vậy. mã nhiên chỉ mặt gọi tên địa điểm gia dung hợp chí cao thanh đại. nói tên kia là vô tận vì diện thống hợp ý chí một tay bồi dưỡng lên nằm vùng, lên tiếng leng canh mạnh mẽ. nói năng có khí phách, không có nửa điểm do dự trù trừ, chắc chắc đến cực điểm. mặt hành ngay đầu tiên tăng cao cảnh giác, trực tiếp đức ra cùng thanh đại ở giữa liên hệ, miễn cho bị đối phương đánh lén, có thể làm nằm vùng, dù sao cũng hơi đặc thù lá bài tẩy cùng bản lĩnh mới đúng, thần đình người chấp trưởng nội bộ tần số truyền tin bên trong, vẫn trầm mặt không nói thanh đại khi nghe đến mã nhiên lên tiếng sau, lập tức cười nhạt lên, khinh thường nói, ta là thần đình lập được công, là ổn định bản vũ trụ trật tự quang đầu tung nhiệt huyết, không biết được lập xuống bao nhiêu công lao, lại há lại là ngươi nói xuân răng trắng có thể nói xấu, dung hợp t r í cao một bộ oan ướt sáng dấp, tình chân ý thiết, tựa hồ không nhìn ra nửa phần giả tạo, lời ấy tức ra, mã nhiên bắt đầu cười ha hà, nói xuân răng trắng, xem ra ngươi đối với địa cầu vẫn là đỉnh quan tâm, Này sử dụng thành ngữ độ thuần thục, một điểm đều không thể so s í c h kiêu, mặt hành thấp a. nói chung, chính là rất hung hăng, một bộ trí t u ổ i vững vàng dáng dấp, p h ả n g phất mèo d ẫ n chuột bình thường, căn bản không để ý thanh đại g i ả y rủa như thế nào, vẫn không thế nào làm chính sự thần đình lão đại thương liên. giờ khắc này rốt cuộc đứng dậy, thanh đại có phải là nằm vùng, hiện tại vẫn không có xác thực chứng cứ chỉ là mã nhiên lời nói của một bên mà thôi nhưng trên thế giới này tất cả đều có thể vào giờ phút này ta nguyên sơ trí cao thương liên đặt tổ chức bàn vũ trụ trí cao hội nghị hy vọng các vị có thể lập tức trình diện đối với thương liên nghĩ tổ chức khẩn cấp trí cao hội gặp mặt mã nhiên là không đáng kể hắn bây giờ có ba một cực chiến lược trên lý thuyết tới nói, đã vượt qua tầm thường trí cao chi phối giả cấp độ, coi như không có cách nào một mình đấu thần đình toàn bộ người chấp trưởng, trí ít cũng có thể làm được tự vệ, kia còn cần suy nghĩ những khác vấn đề sao, không cần rồi, khóa chặt thương liên đưa ra tọa độ, mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, thân hình na di, với thuấn t i ề m ở giữa, liền vượt qua vạn thủy thiên sơn, vô cùng tinh hệ, đi tới trong bản vũ trụ một chỗ đặc thù nơi, sách, thật là bạo tay, mã nhiên nhìn quanh bát phương, phát hiện bốn phía đều trôi nổi đủ loại kiểu dáng thi hài. những thi hài này, bất luận là hình người cũng hoặc là thú hình đều có, mỗi một bộ thi thể trên đều tỏa ra một luồng tính mịt cùng thời gian rút đi khí tức, h i ể n nhiên đã chết đi tương đối dài thời gian rồi. có thể chúng nó cũng không có nửa điểm mục nát dấu hiệu thậm chí quanh thân tỏa ra đủ loại ánh sáng đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen chín màu hào quang lóng lánh trời cao soi sáng lạnh lẽo hoàn vũ mỗi một bộ thi hài đều hình thái không giống lại đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ trường tuy rằng đã chết đi không biết được bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn cứ không ngừng hấp thu trong vũ trụ tự do xả tuyến cùng hạt. ở tình huống như vậy, tất cả thi hài đều chưa từng bởi vì thời gian lưu chuyển mà phai màu, mục nát, ngược lại còn đang từ từ trở nên mạnh mẽ. phảng phất những thi thể này chủ nhân cũng không có chân chính chết đi. chỉ là rơi vào ngủ đông bình thường. thân thể tự nhiên tu luyện. mã nhiên chỉ là ánh mắt nhất chuyển liền biết được. những thi hài này chủ nhân nó linh hồn tất cả đều đổ nát chân linh cũng đã diệt vong không có trí cao v ì cách chúng nó chân linh phá nát chính là thật ngã xuống rồi những này trôi nổi ở lạnh lẽo trong điều kiện chân không thi hài lít nha lít nhít t ụ tập cùng nhau ngưng tụ thành một viên ngôi sao dáng r ấ p sáng thế chủ diệt thi thần phá hoại thần thần hoàng thần vương mã nhiên trong con ngươi sán g ngân quang đoạn lưu c h u y ể n thấm nhuận bản nguyên quan sát tất cả b i ế n ảo từ từng bộ từng bộ thi hài bên trên nhận ra chúng nó khi còn sống căn nguyên cùng vì cách không khỏi âm thầm lấy làm kỳ đều là đến từ gì vì diện đỉnh tiêm tồn tại ta vẫn cho là thương liên chỉ là thần đình trên danh nghĩa người nói chuyện trên thực tế từ sáng đến tối không làm chính sự không nói được chính là vô tận vì diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng hoặc là quang cầm tiền lương không làm việc công t ặ p bây giờ nhìn lại vì này nguyên sơ t r í cao xác thực là có ở làm chính sự tạo thành dưới chân viên này thi hài tinh cầu nguyên liệu bên trong yếu nhất cũng là thượng vị thần cấp độ tồn tại mãi đến tận nhận ra kia mười mấy vạn cổ thượng vị thần thi thể căn nguyên sau mã nhiên mới bừng tỉnh lính ngộ được những này ở khi còn sống trạng thái toàn thịnh thời điểm, chiến lược lũy thừa mười triệu cũng chưa tới nhược gà, mới thật sự là về mặt ý nghĩa thượng vị thần. những người này, cùng thần đình người chấp trưởng nhóm so ra, cách biệt quá xa quá xa, quả thực không thể thường ngày mà nói, cầm bọn hắn cùng thương liên, mặt hành, lam h y kim vực, Xích k i ê u Chu đ ỉ n h thanh đại trợ trí cao chi phối giả đánh đồng với nhau. quả thực là đối kia bảy tôn trí cao chi phối giả xỉ nhục. bạch bạch bạch bạch bạch. trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng dáng ở mã nhiên trước mắt hiện hiện ra. không cần nhìn nó tướng mạo, chỉ là cảm thụ khí thế trường cùng nó vì cách. liền có thể biết, những thần chỉ này chính là b ả n trong vũ trụ. trừ bỏ chu đ ỉ n h bên ngoài sáu tôn trí cao chi phối giả. dung hợp trí cao cũng không có tâm thấy sợ hãi, tại chỗ lưu vong, ngược lại đi tới hiện trường, một bộ muốn cùng mã nhiên đối lập tư thái, thương liên, hẳn là chính là c á c h này mới nhìn qua như là tuấn tú thiếu niên ra hỏa rồi, mã nhiên ánh mắt càn quét toàn trường, trước mắt đem tất cả tình cảnh thu vào đáy mắt, tuy rằng ta sức chiến đấu khả năng so với hắn càng cường, nhưng vì cách phương diện cũng không thể so hắn cao hoàn toàn không nhìn rõ ràng sự có nặng nhẹ hiện tại việc cấp bách là phải đem dung hợp trí cao thanh đại giết chết tuyệt sau lần đó hoạn nghĩ như vậy ánh mắt của mã nhiên tập trung ở trừ bỏ thương liên bên ngoài duy nhất một cái xa l à trí cao trên người đối phương thân mang một bộ một mạc thanh sam thân thể cùng dung mạo đều sấp x ỉ trung tính Nhan chỉ cùng xích kêu cách biệt không xa, không phải đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, hắn biểu hiện lãnh đảm, ánh mắt trong yên tĩnh lộ ra một luồng tức giận, không giống như là đến từ biển, càng như là đến hưng binh vẫn tội, mã nhiên nhích lên khó e miệng, lộ ra một khẩu trắng như tuyết hàm răng, t ư n g như cười mà không phải cười nhìn về phía thanh đại, thành thật mà nói, Ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự dám lại đây. đừng nói ta chưa cho cơ hội. ngươi có lời gì. trước hết nói đi. ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng làm sao tự chứng thuần khiết. nghe nói như thế. dung hợp chí cao thanh đại trong con ngươi xẹp qua một vệt tàn nhẫn vẻ. tựa hồ đem hết toàn lực mới nhìn xuống đương trường nổi lên chùi ngựa chết đốt kích động. tự chứng thuần khiết. nhất định phải thế ư. ta nói ngươi là chân ma ngươi hiện tại chứng minh như thế nào chính mình không phải chân ma má nhiên nhíu mày như là nhìn kẻ ngô si một dạng nhìn về phía đối phương một bộ không có sợ hãi dáng dấp n g ứ khí ngả ngớn nói vấn đề ở chỗ ta vốn là chân ma a hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm ba mươi sáu bảy trăm ba mươi sáu thanh đại rất ớ c muốn chết Hắn như là nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn về phía mã nhiên, há miệng, rồi lại không biết được ứ n g nên bắt đầu nói từ đâu. nguyên vốn chuẩn bị tốt lời kịch cùng thiên tân vạn khổ pháo chế ra chứng cứ, ở mã nhiên một câu nói này bên dưới, triệt để chi trả rồi. Hắn muốn phản bác, lại lại không biết vì sao lại nói thế. Nếu như mã nhiên không có như vậy vò mẹ không sợ n é m một dạng trả lời. mà là nỗ lực cỏ rửa trên người mình h i ể m nghi, thanh đại kia có chín mươi chín phần trăm trở lên nắm chặt đem nó dẫn vào lạc lối, do đó khống chế quyền lên tiếng, công thủ dễ truyền, có thể mã nhiên không có làm như vậy, vấn đề ở chỗ, ta vốn là chân ma một câu nói này, đem thanh đại chỉnh bối rối, cho tới giờ k h ắ c này, hắn rốt cuộc ý thức được, mã i nhiên có thể đi tới hôm nay trình độ như thế này dựa vào cũng không phải là thuần túy vũ lực hắn trí mưu tính toán làm sao khó mà diễn tả bằng lời có thể này có thể phá biểu tượng nhắm thẳng vào bản chất thủ đoạn là thật để thanh đại tây cả ra đầu n h ấ t lên trung yên thức tỉnh chân ma xét đến cùng là bản vũ chủ vấn đề nội bộ đối hoàn vũ bản thân mà nói chỉ là tương đương với một chỗ khó có thể chữa trị hơn nữa có thể lan tràn truyền nhiễm chuyển đến cái khác khỏe mạnh vị trí ồ bệnh thôi có thể đến từ vô tận vị diện nằm vùng đối với bản vũ trụ mà nói là ngoại bộ kẻ địch thì tương đương với cầm một cây đao ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm muốn mưu tài hại m ì n h hàng xóm một dạng tuy nói hai người cuối cùng cũng có thể dẫn đến bản vũ trụ tử vong nhưng người sau hiển nhiên càng mau một chút sở dĩ cuộc diện bây giờ rất rõ ràng rồi dù cho là mã nhiên tại chỗ tự bảo một bộ muốn cùng nằm vùng đồng quy vu tận tìm đường chết biểu hiện đối với thần đình mà nói tìm được trước đồng thời giải quyết nằm vùng ưu tiên cấp cũng là muốn cao hơn chân ma thanh đại quy đầu trầm m ặ t không nói ánh mắt lấp lóe tâm tư hỗn loạn ai có thể nghĩ đến mã nhiên này một bộ mãng phu diễn xuất tâm tư nhưng là nhắn nhủi đến trình độ như thế hắn kia nghe tới như là tìm đường chết một dạng trả lời lại trở thành tốt nhất nhanh nhất phá cuộc phương pháp hắn đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt sắc mặt g i ữ tợn vặn vẹo ánh mắt nhìn về phía mã nhiên bên trong tràn đầy sát ý tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ may mắn tâm lý một bộ muốn cùng mã nhiên đồng quy vô tận g á n g sấp, có thể thanh đại trung quy không có thật cùng mã nhiên tại chỗ khai chiến, hắn không sợ mã nhiên, nhưng cũng không chịu bị nó hắn năm tôn trí cao chi phối giả vây đánh. thanh đại rất rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh không ổn, như vậy tình cảnh là vô pháp dựa vào bạo lực đi giải quyết, suy nghĩ chỉ c h ú t lát sau, thanh đại trong đầu linh quang lói lên, t â m mắt ở mã nhiên cùng mặt hành ở giữa qua lại di động. Rốt cuộc, hắn mở miệng nói, làm mã nhiên nói xấu ta trước mắt. Mặt hành liền đứt ra liên lạc với ta con đường. các ngươi không cảm thấy, phần này tín nhiệm đến quá mức d ư ợ t g ì sao. hơn nữa những năm gần đây, ta tiêu diệt ma xảo công lao, muốn hơn xa với mặt hành, ngôn ngữ không hề phân l ư ợ n g hành động thực tế mới có ý nghĩa chân chính nằm vùng không phải ta mà là mặt hành thanh đại cầm mặt hành đến nâng chứng hành vi xem như là chó ngáp phải r ồ i nghe được hắn lên tiếng sau mặt hành mí mắt kinh hoàng đã làm tốt đương trường trở mặt trực tiếp cùng mã nhiên đồng thời mở một đường máu dự định nhưng mà sau một khắc lam h y đứng dậy không muốn lại nhìn trái nhìn phải mà nói nó rồi. Hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm thanh đại. Ta trước cũng cùng mã nhiên có quá liên hệ. Hơn nữa ta hiện tại cũng đã đứt ra cùng ngươi thần lực liên tiếp con đường. dựa theo cách nói của ngươi. Ta cũng là nằm vùng rồi. Nếu như không có thương liên, ta sớm ở trăm vạn năm trước cũng đã bởi vì tín ngưỡng chi lực không đủ c á c h này buồn cười lý do mà ngã xuống rồi. Thương liên đối với ta có ăn cứu mạng, dù cho là chết, ta cũng tuyệt đối không thể phản bội thương liên. Bất luận cái gì đứng ở thần đình phía đối lập trên tồn tại, đều là kẻ thù của ta, mặc dù là ngươi, thanh đại. Nếu như ngươi thật làm xảy ra điều gì xin lỗi chuyện của thương liên, ta sẽ dùng hết tất cả, không chút do dự mà đưa ngươi giết chết, dù cho là cùng ngươi đồng quy vô tận. c ũ n g sẽ không tiếc, này trong giọng nói tràn đầy mùi máu tanh. trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm lên. thế là lão tốt thần công đức trí cao kim vực đứng dậy. tuy rằng rất nghĩ xoa dịu bầu không khí, nhưng kim vực vừa mở miệng, vẫn cứ là đang vì mặt hành phụ họ. đừng ầm ý, chúng ta t ụ ở đây, không phải vì tranh chấp, mà là là được chân tướng đến mức mặt hành kim vực liếc nhìn bên cạnh thời gian trí cao một bộ một lời khó nói hết biểu tình hắn vốn là sợ chết đòi mạng ngay lập tức cùng ngươi đức ra liên hệ cũng rất bình thường h ú ố n g hồ thanh đại ngươi không muốn tức giận bình tĩnh lại tâm tình ôn hóa nhã nhặn tự chứng thuần khiết chúng ta đồng ý nghe ngươi nói chuyện nếu không thì Cũng sẽ k h ô n g còn ầ lần thuần n này hội nghị. Không Húng thanh hiện cùng này không có quan hệ gì. Hắn bây hội phải hồ Thực khiết hệ đại biểu giờ. gì. sao. sự từ cái có c kém ở trên mặt viết khả nghi hai chữ này rồi tuy nói kim vực là đang vì mặt hành phụ họ nhưng hắn trung quy cho thanh đại một cách tranh luận cơ hội giữa lúc thanh đại chuẩn bị lên tiếng thời điểm mã nhiên trêu tức nở nụ cười vỗ tay cách đột đùng thời gian lưu truyền, ba ngàn mặt hình thái khác nhau quang chính, với chúng trí cao trước mặt nổi lên, những này quang chính bên trong hiện lên, chính là mã nhiên cùng thanh đại biện luận hình ảnh, một mắt liền có thể nhìn ra, trong này cảnh tượng là tương lai hình ảnh, có thể tất cả chứng cứ đều ở trong đó, ba ngàn điều tương lai thời gian tuyến vẫn chưa bao dung tất cả độ khả thi, nhưng mà này ba ngàn loại khả năng bên trong đã đem thân phận của thanh đại lộ rõ kim vực nguyên bản còn có chút do dự nhìn thấy những hình ảnh này bên trong thanh đại biểu hiện sau lo âu trong lòng cùng thương hại đều đã biến thành tràn đầy lửa giận hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm thanh đại mã nhiên nói không sai n g ư ờ i tên phản đồ này quả nhiên là vô tận vì diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên chí cao chi phối giả. Lam khi hậu chi hậu giác nói, ta nói làm sao vẫn cảm giác hắn kỳ kỳ quái quái, cùng những khác chí cao không giống, thì ra là như vậy. xích kiêu tựa hồ là đem này xem là một hồi thú vị trò chơi. cười nói, đại gia lập tức đồng thủ, không nên để cho thanh đại chạy trốn rồi, mặt hành không đến xem mã nhiên nửa mắt, vẹn vẹn là thời gian lực lượng gặp nhau liền để hắn hiểu ra mã nhiên ý đồ lúc này quạt gió thổi lửa nói dung hợp t r í cao thanh đại từ vừa mới bắt đầu lựa chọn con đường chính là tự tạo vị diện mở ra độc lập thế giới chế tạo giả lập thần cách nuôi dưỡng chư thần lấy thần chỉ là tín đồ vốn là ta vẫn cho là hắn là ở phục khắc con đường của thần đình bây giờ nghĩ lại, quả thực lòng muôn giả thú, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở chúng ta phía đối lập trên, nghe nói lời ấy, vẫn chưa từng tỏ thái độ thương liên rốt cuộc hơi nhất mâu, giản lược nói tóm tắt phát hiệu lệnh nói, nắm lấy hắn, bị ếp vào góc chết, vô pháp ngụy biện thanh đại oán đ ộ c nhìn t r ầ m t r ầ m mã nhiên, cùng đường m ặ t lộ hắn, trung quy vẫn là lựa chọn trở mặt, trăm vạn năm ẩm nhẫn, bởi ngươi hủy hoài trong chốc lát. Hôm nay, ta tất sát ngươi, mã nhiên bên trái đốt ngón tay nắm vang lên kèn kẹp, tay phải khẽ vuốt chuôi đ a o tưởng như cười mà không phải cười nhìn về phía thanh đại, khinh bị nói, đến, khiến ngươi g i ế t hắt án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm ba mươi bảy bảy trăm ba mươi bảy, thanh đại lựa chọn tại chỗ trở mặt, cũng chính là mã nhiên trực tiếp hất bàn, không theo quy c ổ đến, cam nguyện bốc lên nguy hiểm khổng lồ, cũng phải thanh lý rơi thanh đại c á c h này không xác định nhân tố, nếu không thì, lấy thanh đại diễn k ỹ cùng năng lực, e sợ thật sự có thể tiếp tục ẩm núp xuống, đồng thời ở thời điểm mấu chốt nhất quay giáo đối mặt, dành cho những đồng bạn một đòn trí mạng, chỉ có điều, nhìn mã nhiên bước kia không có sợ hãi dáng dấp, hắn dù sao cũng hơi kiêng k ì hiện tại địch ta chiến lược so sánh cách xa, dù cho hắn như thế nào đi nữa ngông cuồng, cũng chưa từng nghĩ tới có thể lấy một địch sáu, đem sáu tôn trí cao chi phối giả cấp bậc chiến lược đánh tan, là n g ư ờ i bước ta, thanh đại trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ điên cuồng đem tay phải đè ở trên vai trái sắc mặt giữ tởn vặn vẹo đột nhiên phát lực xé một cái x i xèo màu đỏ vàng máu tươi dài khắp trời cao phảng phất chỉ là quá khứ một cái t r ư ớ c mắt huyết dịch này liền hóa thành tương đồng nhăn sắc x ư ơ n g mù t ả n mát r a thuấn t h i ể m ở giữa thi hài t ạ o thành tinh cầu ở huyết dịch này hóa thành kim sương mù màu đỏ ăn mòn bên dưới bắt đầu sụp đổ tan thành mây khói đây cũng không phải là then chốt nhất chỗ kinh khủng ở chỗ bốn phía vô hình vô chất không gian hàng rào ở chỗ này màu đỏ vàng xương máu bọc bên dưới từ từ hiện hiện ra thực thể đồng thời bị không ngừng ăn mòn hóa tan bùm bùm không gian hàng rào phá nát ra một mặt chưa từng gặp rồi lại để mã nhiên cảm giác được đặc biệt quen thuộc vách tường xuất hiện ở trước mặt hắn đang nhìn đến vách tường này trước mắt mã nhiên liền biết nó là vật gì rồi trung yên chi tường mã nhiên đuôi lông mày hơi nhiều tâm tư b á c h c h u y ể n thiên hồi có người nói trung yên chi tường này sẽ tự động c h ấ n áp những kia đánh mất tín đồ cùng toàn bộ tín ngưỡng chi lực kết tinh thần chỉ là thần chỉ khắc tinh là bản vũ trụ cơ sở tạo thành một trong, làm vũ trụ sinh ra trước mắt, nó liền xuất hiện rồi, bất luận là trải qua qua bao nhiêu lần luôn hồi, đến kỷ nguyên nào, nó đều vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn, trong nháy mắt, trung yên chi tường này nội bộ, hiện ra một quyển mã nhiên trước mới từng thấy cuốn r a dê chính là hắn cùng quang minh trí cao lâm khả ký tên khế ước thời điểm, đối phương chỗ lấy ra đồ vật ở cuốn da dê này bên trên n h à n nhạt đen d ị c h mây khói mịt mờ lượn lờ dây dưa vặn vẹo trở thành một ít không thể miêu tả chi vật chỉ là xa xa nhìn cũng làm cho người muốn buồn nôn sau một khắc đếm mãi không hết màu trắng tinh đường nét từ không gian ghẽ nước bên trong u ố n lượn mà ra trong khoảnh khắc liền đem năm tôn thần đình người chấp trưởng toàn bộ nhốt lại. Thương liên, Lam Hi, Kim Vực, s i k i ê u Mặt hành này năm tôn trí cao chi phối giả từng người triển khai cả người thế võ. Muốn tránh thoát ràng buộc, có thể bọn hắn nỗ lực nhìn qua. tựa hồ một chút không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Ta bố c ụ c nhiều năm, lại có quang minh trí cao phối hợp. Mặc dù không cách nào đem bọn ngươi sát thương, thế nhưng mượn trung yên chi tưởng bên trong cuốn ra dê kia sức mạnh, nhưng có thể mời tới vô tận vì diện thống hợp ý chí một chút thần uy, đem bọn ngươi tạm thời hạn chế lại. Ánh mắt của thanh đại xẹp qua năm tôn trí cao chi phối giả, cười nhạt không ngừng, các ngươi tuy rằng đạt đến trí cao vị cách, nhưng căn nguyên trung quy là thần chỉ, ở không có siêu thoát tội vũ trụ này trước, cũng phải bị trung yên chi tường khắc chế, cuốn r a dê, trung yên chi tường, vô tận vì diện thống hợp ý chí, tất cả nhân tố, vào đúng lúc này, đều xuyên qua lên, hình thành một cái rõ ràng manh mối, mã nhiên trước mắt xẹp qua một vệt tỉnh ngộ vẻ, cách đó không xa, bị thuần trắng đường nét ràng buộc chủ lam hy trên mặt hiện ra một vệt vẻ thống khổ, đều là lỗi lầm của ta. Nếu như ta ở nhận được mã nhiên thông báo sau, phản ứng càng nhanh một chút, hiệu suất cao hơn một chút lời nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. l à m thần đình lão đại thương liên, vào giờ phút này nhưng là một bộ lạnh n h ạ t như lúc ban đầu r á n g dấp, hắn lão thần thường ở, ánh mắt lạnh lùng, ngứ khí bình tĩnh thong dong, không cần quá tự trách, chuyện như vậy. Ai cũng không có dự liệu được. Huống chi, thanh đại chỉ có thể mượn vô tận vì diện thống hợp ý chí sức mạnh, tạm thời đem chúng ta cầm cố lại, vô pháp sát thương chúng ta. Bất kỳ biến hóa nào, dưới cái nhìn của ta, đều là chuyện tốt. Chí ít, tình huống bây giờ, để chúng ta thu được mới tình báo vô tận vì diện thống hợp ý chí cũng không tính cùng bản vũ trụ toàn diện khai chiến. Nếu không thì, nó chỉ cần nắm lấy cơ hội, trực tiếp sai phái ra toàn bộ trí cao chi phối giả cấp bậc cường giả, là có thể trực tiếp đem chúng ta toàn bộ giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hà tất làm điều thừa, làm thần đình cao nhất lời sự giả. Chiến lực của thương liên có lẽ cũng không có vượt qua cái khác trí cao chi phối giả một cấp bậc, có thể hắn đang đối mặt đột phát tình hình thời điểm, tấm này lạnh nhạt thong dong tư thái, Này tăng lên sĩ khí thủ đoạn cùng cách nói chuyện năng lực, lại hiển nhiên cùng c á c h k h á c t r í cao chi phối g i ả kéo ra một cấp bậc. ồ, mã nhiên thật sâu nhìn thương liên một mắt. ý của ngươi, ta đại khái hiểu rồi, ta không phải thần chỉ, cũng không bị trung yên chi tường ảnh hưởng. hiện tại, ngươi nghĩ nhìn ta cùng thanh đại một mình đấu, tốt nhất đánh một mất một còn, đồng quy vô tận, đúng không? thiếu niên dáng s ấ p thương liên nghe nói như thế chỉ là nghiêng đầu chầm ngâm chốc lát liền thản nhiên đáp lại nói không hoàn toàn đúng làm vô tận vì diện thống hợp ý chí tự tay nâng đỡ lên nằm vùng thanh đại lá bài tẩy có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn tuy rằng ta cũng không cho là ngươi có năng lực chiến thắng thanh đại nhưng ta cũng không hy vọng ngươi chết ngay bây giờ mặc dù là làm ma xảo một viên, thậm chí xác suất lớn là chân ma, có thể giống n g ư ờ i nhân vật như vậy. trung quy là trong bàn vũ trụ khó gặp tuấn tài, thân hình của thanh đại chậm rãi bay lên không, trôi nổi ở vơ ngần trong hoàn vũ, trong chân không cực đoan hoàn cảnh, không chỉ có không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hướng trái chiều, ngược lại trở thành hắn trợ lực, đang vì hắn không ngừng cung cấp năng lượng, Hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống mã nhiên, khiến ngươi có thời gian cùng bọn Hắn nói những câu nói này. đã là ta cuối cùng nhân từ rồi, không muốn hy vọng dựa vào kéo dài thời gian đến nhịp chuyển thế cuộc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. ở ngươi cùng ta quyết định sinh từ trước, bọn Hắn không thể tránh thoát ràng buộc, cũng không có bất kỳ biện pháp nào cho ngươi cung cấp trợ lực, nói cách khác. đây là ngươi ta ở giữa một mình đấu thời gian. Thái độ của thanh đại cùng trước có vẻ tuyệt nhiên không giống. lại không nửa điểm nhát gan cùng túng thái. có chỉ là hung hăng ngạo mạn. một bộ hoàn toàn tự tin dáng sấp. nghe nói như thế. mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên. trong con ngươi xẹp qua một vệt ý cười. thú vị. hai chữ hạ xuống. hắn vỗ tay một cái. đùng đùng. Hãy s u bốn người này mỗi cái phong thái tuyệt đại, để người vừa thấy q u ê n tục, không cần giới thiệu, đang nhìn đến bọn họ c h ớ p mắt, thanh đại liền biết rồi thân phận của bọn họ, kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, huyền tiên triệu quan lan, hồng liên lính chủ diệt phong khinh, chính là thương minh bốn vị bá chủ, mã nhiên chậm rãi bay vọt lên, đi tới thanh đại phía trên vị trí, là c h ú n g ta năm cái một mình đấu ngươi một cái vẫn là ngươi một mình đấu c h ú n g ta năm cái hắn hơi c ụ t mắt từ chọn hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ít cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm ba mươi tám bảy trăm ba mươi tám số một ma xào thần đ ỉ n h nhìn thấy trước mắt những này đột ngột xuất hiện tồn tại, thanh đại trong lòng sợ hãi, theo bản năng liền muốn tại chỗ chạy trốn, nhưng là hắn thần niệm đan dệt, với trong nháy mắt ý thức được một ít không đúng địa phương, xì xì xì. Trong khoảnh khắc, thanh đại tay cụt bắt đầu từ từ sống lại, bất quá thời gian trong trước mắt, liền triệt để khép lại như lúc ban đầu, thanh đại hoạt động mới vai. phục hồi tinh thần lại, hắn cười nhạt nhìn về phía mã nhiên, ngư khí lạnh lẽo nói, năm cái, ta nhìn é、e、sợ chỉ có hai cái chứ, muốn đem ta dọa lui, thủ đoạn của ngươi vẫn là quá trí non một chút, bị cầm cố ở màu trắng đường nét bên trong kim vực, trên mặt hiện ra một vệt vẻ tiếc nuối, hắn ngay đầu tiên liền nhìn xảy ra vấn đề vị trí, b ả n còn ở trong lòng là mã nhiên tùy cơ ứng biến than thở, có thể thanh đại nhưng chưa bị lừa, hiện tại hoàn vũ thế cuộc biến ảo, cùng chức dĩ nhiên rất khác nhau. theo kim vực, mã nhiên là kẻ địch, lại không thể chết ngay bây giờ, mà tiên tri cùng hồng liên lính chủ liên thủ, có thể không chiến thắng thanh đại, kim vực cho rằng trong đó biến số quá nhiều, quá nhiều, làm nằm vùng thanh đại, Nắm giữ lá bài tẩy đến tột cùng có bao nhiêu, có thể làm được thế nào trình độ, cũng không ai biết. Bất luận là mã nhiên cũng hoặc là d i ệ p phong khinh cùng thanh đại đồng quy vô tận, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Rút cuộc, trừ bỏ đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài, quang luận tài nguyên cùng cường giả số lượng, bản vũ trụ cùng vô tận vì diện so ra, căn bản không có nửa phần ưu thế có thể nói, chí cao chi phối giả tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không phải vô tận vì diện thống hợp ý chí đối thủ lao ra bàn vũ trụ chơi trảm thủ hành động là không thể làm ở tình huống như vậy thiếu một tên cường giả đ ỉ n h cao ở sau đó vì diện giao chiến bên trong sẽ thiếu một phần ưu thế chạy mau ánh mắt của kim vực tập trung ở trên người thanh đại một bộ mắt nhìn t h ẳ n g giáng dấp âm thanh lại trực tiếp truyền vào mã nhiên đáy lòng, lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, bất luận làm sao, ngươi không nên chết ở nơi như thế này, kiếm thù, ma tử, huyền tiên đều không ở tình huống, tránh né mũi nhọn, mới là lựa chọn chính xác nhất, bên cạnh luôn hồi trí cao xích kiêu nhưng là một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn sáng sấp, cao giọng nói, lên đi, Mã nhiên, cho thanh đại tên phản đồ này tại chỗ làm nát, để hắn mở mang bản lĩnh của ngươi. nói tới chỗ này, xích kêu chuyển đề tài, đánh không lại cũng không liên quan, chỉ cần ngươi chân linh không nát, ta cũng có thể vận dụng luôn hồi quyền bính, an bài cho ngươi chuyển thế sống lại, khiến ngươi đời sau nắm giữ tốt nhất siêu phàm thiên phú, ra đời liền trực tiếp là trường sinh chủng, mã nhiên cùng thanh đại đều không có phản ứng x s i k k ê u kim vực lam k h y cùng m ặ t hành đối x s i k k ê u trợn mắt đối mặt ngậm miệng cái tên nhà ngươi là chuyên môn lại đây cản trở sao không giúp được gì cũng đừng nói nói mát thế cuộc bây giờ so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn mã nhiên nếu như chết ở chỗ này chúng ta chiến bại có thể sẽ tăng lên rất nhiều biết không vào lúc ấy Bất luận là của ta vĩnh sinh, cũng hoặc là ngươi lạc thú, đều sẽ không còn tồn tại nữa, bị những đồng bạn phun đến máu chó đầy đầu sau. x s i k k ê u cũng rốt cuộc yên tĩnh rồi, mà thanh đại, nhưng là một bộ bình tĩnh thong s o n g dáng dấp, hắn nhàn nhạt nhìn về phía mã nhiên, tuy rằng ngươi cùng hồng liên lính chủ liên thủ, xác thực tương đương khó có thể xử lý, nhưng các ngươi hay g i ả nắm giữ sức mạnh cũng không thể đối với ta hình thành khắc chế muốn giết ta ngươi làm được đến sao nghe nói như thế mã nhiên khẽ mỉm cười hướng về diệt phong k i n h phương hướng hơi gò mã sai rồi không phải ta là nàng ta chỉ là lại đây áp trận mà thôi áp trận quả thực khôi hài đến trí cao chi phối giả cấp độ xa luôn chiến đã không có chút ý nghĩa nào. căn bản không thể xuất hiện bị tiêu hao mà chiến l ự c suy yếu tình huống hình thành số lượng ưu thế lấy nhiều đánh ít mới là chính đạo giữa lúc thanh đại kém chút không nhìn được cất tiếng cười to thời gian trên mặt nổ cười chợt ngưng trệ bởi vì hắn nhận được vô tận vì diện thống hợp ý chí thông báo không thể u y ế t mã nhiên thanh đại biểu tình âm trầm ở trong lòng hỏi tại sao vô tận vì diện thống hợp ý chí không có trang cao lạnh trực tiếp nói cho hắn chân thực lý do thì ra là như vậy thanh đại mi tâm nhíu chặt tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên chính mình nhiều năm nằm vùng cuộc đời cũng tốt quang minh chí cao lâm khả mạo hiểm theo đuôi h ư không hắc đàm đồ giả giáng lâm tội vũ trụ cũng được h i ế p thầy nỗ lực đều chỉ về một cái cộng đồng mục đích tìm tới đồng thời cướp đoạt biến số. hiện tại vấn đề là, vô tận vì diện thống hợp ý chí tạm thời vẫn chưa thể xác định, mã nhiên là được biến số cũng hoặc hắn bản thân liền là biến số, mà không nói chuyện đánh giết phương án chấp hành độ khó. Nếu như trực tiếp đem mã nhiên tại chỗ tiêu diệt lời nói, không nói được biến số lại sẽ từ sáng chuyển vào tối, trực tiếp đau dưới hành vi của sát thủ, không phù hợp vô tận vì diện thống hợp ý chí lợi ích, uất ớt thanh đại hít một hơi thật sâu, trước hắn nói dọa, nói muốn tiêu diệt mã nhiên, hiện tại nhưng phải tư lời mà bội ước rồi, bất quá kia cũng không sao, hắn thanh đại xưa nay đều không phải loài kia nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, trong nháy mắt, thanh đại thu hút tâm tư, ánh mắt x ẹ p qua mã nhiên, tập trung ở trên người diệp phong khinh, không sợ chết lời nói liền đuổi kịp nói tất thanh đại một bước bước ra bóng s á n g tiêu tan vô tung chỉ ở tại chỗ lưu lại một đảo màu trắng đen c h ạ c đan dệt rửa gì vòng xoáy hắn dự định trước tiên giải quyết đi diệp phong khinh lại nghĩ cách thu thập mã nhiên a diệp phong khinh trong con ngươi hàn quang liếm diếm thân hình lói lên liền nhảy vào trong nước xoáy đồng giảng biến mất không còn tâm tích. cùng lúc đó, dì vị diện cường giả tạo thành thi h ả i tinh cầu, đã ở thanh đại chế tạo trong xương máu triệt để tan giã, thần đình năm tôn trí cao chi phối giả nhóm, như là bị bọc ở kém tầm bên trong bình thường, ở trong chân không chìm chìm nổi nổi. những thứ đồ này, là vô tận vị diện thống hợp ý chí bóp méo trung yên chi tường bản nguyên, lâm thời chế tạo ra cầm cố thủ đoạn, mã nhiên tầm mắt ở năm tôn trên người trí cao chi phối giả qua lại đảo quanh chúc lát quan sát sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chúng nó là một loại ràng buộc đồng sản g là một loại bảo vệ thủ đoạn đáng tiếc rồi trừ phi đem phương vũ trụ này triệt để đánh nát bằng không căn bản là không có cách xúc phạm tới các ngươi lam p h i nghe mí mắt kinh hoàng hắn biết mã nhiên đây là ở đáng tiếc không có cách nào nhân cơ hội đem bọn hắn đoàn diệt ở đây các ngươi những thần đình này người chấp t r ư ờ n g hay là bởi vì d ư ờ m già công tác quá nhiều quan c h ắ c vô tận vì diện thời điểm nhìn phản chẳng bằng ta rõ ràng mã nhiên thần thái bình tĩnh ngữ khí thong dong nói trải qua ta quan sát cùng phân tích cuối cùng được ra một cái kết luận cái gọi là ma xào chính là từng có vật chất, tinh thần, siêu phàm truyền thừa tiết lộ đến chư thiên vạn giới văn minh, những kia như là tàn nhẫn, bạo ngược, ngạo mạn loại hình nhãn mát, chỉ có điều là vô tận vì diện thống hợp ý chí triển khai một số thủ đoạn, mạnh mẽ tăng thêm, lấn lộn tầm mắt thủ bút thôi, mã nhiên nói chuyện, vỗ tay c á c h đột, đùng, trong khoảnh khắc, trong thần đình ghi chép ma xào danh sách tử ngọc bia xuất hiện tại trí cao chi phối giả nhóm trước mặt cái kế tiếp trước mắt xí hỏa lượn lờ cháy hết mù mịt để thần đình tử ngọc bia hiện ra hình dáng màu tím bia ngọc trên cao nhất dùng thần đình thông dùng văn tự viết một chối văn tự trung yên thức tỉnh ma xào danh sách bên cạnh có một tiểu chối văn tự ghi chú trở xuống danh sách không bởi uy hiếp trình độ phân cao thấp dựa theo phát hiện thời gian trước sau dành cho đánh dấu số một ma xào thần đỉnh tư vinh hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm ba mươi chín bảy trăm ba mươi chín khán giả đã sắp xếp bị trói buộc lại lam hy t i ể u tụi vì lo lắng mà liếc nhìn bên người thương liên phát hiện mình vì lão đại này trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì biến hóa lúc này mới thu tầm mắt lại tiếp tục đọc phát kia lục ma xào danh sách t ử ngọc văn bia số hai ma xào băng ngục văn minh t a áp số ba ma xào siêu năng văn minh ngạo mạn tự xưng nhân tục văn minh đã diệt vong phía dưới đã không cần lại nhìn rồi chỉ là nhìn c á c h mới đầu Lam khi cũng đã tâm loạn như ma, tinh thần không thuộc về. Nếu như nhìn thấy này văn bia chỉ có hắn một c á c h lời nói, hắn sẽ không chút do dự mà đem nó phá hủy. tuy rằng này t ử ngọc văn bia bên trong tiềm tàng đại vũ trụ ý chí và vô tận vì diện thống hợp ý chí bộ phận sức mạnh, nhưng nó trung quy chỉ là một cái dùng để ghi chép tin tức tạo vật thôi, lấy lực lượng t r í cao thủ đoạn, như muốn triệt đ ể phá hủy. vẫn có thể làm được, có thể hiện tại, đem hắn hủy diệt, đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Lamhi rất rõ ràng, chính mình mất đi mất bò mới lo làm t r ù n g cơ hội, số một ma s a o trên bản chất là thần đình, kinh hì hay không, mã nhiên không có phản ứng rất sớm bị chính mình miệng pháo công phu đánh đổ Lamhi. cũng không hề quan tâm quá nhiều thần đình trên danh nghĩa cao nhất lời sự thần thương liên. chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía kim vực cùng xích kiêu. Bởi vì ta đến từ số bảy ma xào, các ngươi liền muốn gọi đánh gọi giết. như vậy, hiện tại, làm số một ma xào thần đình, các ngươi lại dự định làm sao đối mặt đây, hủy diệt thần đình, giết hết thần đình mỗi một vị thần, kia chính các ngươi có phải là nên trước chết một chết một p h e n này chu tâm lời nói có thể nói là từ trên căn bản phủ bình tính tâm thần đình chính nghĩa tính nếu như thần đình những n à y người chấp trưởng nhóm không dự định tiêu diệt chính mình lại đối với địa cầu văn minh ra tay lời nói liền không giống trước như vậy danh chính ngôn thuận mấu chốt nhất chính là bọn hắn cũng không còn động lực nghe được mã nhiên lời nói sau xích k ê u biếu môi, đàng hoàng trịnh trọng giải thích, ngươi hiểu lầm, ta muốn giết ngươi, chỉ là vì tìm thú vui, hiểu không, mã nhiên, bởi vì ta cảm thấy ngươi người này rất thú vị, cùng cái khác bất luận cái gì sinh mệnh cá thể đều không giống nhau. Nếu như có thể hủy diệt địa cầu văn minh lời nói, ngươi nên sẽ phóng ra để ta cũng vì thế mà choáng váng hào quang. có lẽ có thể cho ta mang đến rất nhiều lạc thú. điểm này, ngược lại cùng ma xào danh sách không có quan hệ gì, mã nhiên đăm chiêu gật gật đầu. Rõ ràng, chờ sự kiện lần này sau khi kết thúc, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi triệt để giết chết, nát tan ngươi thần khô, phá nát thần hồn của ngươi, t r ô n vùi ngươi chân linh, sắp xếp thích cách giả cướp đi ngươi vì cách khiến ngươi hoàn toàn chết đi. Lời này nói nói năng có khí phách, lại không mang theo nửa điểm cừu h ậ n c ả m x ú c phấn nộ, phản phất ở tự thuật một cái sự thực khách quan, mặc dù là nhìn quen sóng to gió lớn x s i k k ê u cũng ít nhiều cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy, ở cảm thấy một trận không tên kinh sợ bên ngoài. x s i k k ê u cũng nhích lên khó e miệng, không tiếng động mà cười k h ẽ lên, thú vị. thú vị, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi là trong hoàn vũ đặc thù nhất tồn tại, chẳng trách thanh đại tên kia vừa nãy nhìn ánh mắt của ngươi đặc biệt phức tạp. có lẽ, ở trên người ngươi ẩn giấu đi một ít liền trí cao cũng phải mơ ước ngập trời bí mật, nghe xích kêu lời nói, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, căn bản không có thời gian để ý, vào giờ phút này, Hắn cảm thấy x i ế t kêu i mặc dù có thể đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới, thu được luôn hồi trí cao vị cách. có lẽ cũng không phải là bởi vì Hắn đã từng làm ra thế nào cống hiến cùng công lao. rất có thể v ẹ n v ẹ n là bởi vì cái tên này cùng đại vũ chủ ý chí ở tính tình phương diện tồn tại một số chỗ tương tự. tỉ như, vẻ thần kinh, trong thần đình bày tôn trí cao chi phối giả, trừ bỏ nằm vùng thanh đại bên ngoài, mỗi một vị đều nó đặc sắc, mặt hành truy đổi vĩnh sinh, rõ ràng nắm giữ thời gian vĩ lực, có thể thích làm gì thì làm bóp méo quá khứ tương lai, lại đặc biệt k í n h nể tử vong, làm khi đầu thiết lỗ mãng, đáy lòng lại hết sức lưu ý thần đình. Chi ăn báo đáp, đem thương liên chỉ lệnh coi là tất cả, mã nhiên thậm chí hoài nghi thương liền ra lệnh một tiếng, cái tên này đều đồng ý thiêu thân lao đầu vào lửa đi theo đại vũ chủ ý chí cương chính diện kim vực ôn hòa nhân thiện chu đỉnh bá đạo mạnh mẽ mỗi một vị đều rất có đặc sắc mã nhiên nghiêng đầu đi nhìn về phía kim vực xích kêu i mạch não cùng bình thường sinh mệnh có trí tuổi cá thể không giống liền không nói hắn ngươi thấy thế nào kim vực hơi cúi đầu một lúc lâu mới rốt cuộc đưa mắt từ từ ngọc văn bia trên rời đi, cùng mã nhiên đối đầu ánh mắt, một bộ rất là chấn động s á n g dấp, hắn trầm ngâm nửa ngày, thăm thắm nói, có lẽ, phía trên này văn t ử chỉ là ngươi bóp méo qua đi kết quả, mã nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, vẫn đúng là để hắn đoán đúng rồi, mã nhiên chỉ là chiếu lúc trước tô sắc vi cùng mình suy đoán, liên hợp sử dụng tiên tri, kiếm t h ủ hai đại hôn chương sức mạnh, mạnh mẽ đổi này văn bia nội dung, tốt xấu từ trên lô giá ràng. kết quả này cũng là lưu loát, rút cuộc, cái gọi là ma xào. chỉ có điều là từng từng sinh ra một ít là vô tận vì diện thống hợp ý chí sử dụng tồn tại thôi. thanh đại, là thần đình người chấp trưởng, lại đồng d ạ n g là vô tận vị diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên nằm vùng cứ tính toán như thế đến thần đình xác thực là hoàn toàn xứng đáng số một ma xào tuy nói trên văn bia này cho thấy đến nội dung đã bị chính mình bóp méo quá nhưng mã nhiên biểu tình vững vàng ánh mắt bình tĩnh thậm chí liền ngay cả sóng linh hồn đều không có nửa phần gì thường hắn cũng không tính tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa nghe được kim vực lời nói sau mã nhiên gì cười một tiếng chuyển đề tài nói có phải hay không ngươi trong lòng mình không có một cây cân sao thần đình xứng đáng hay không này hư vinh hai chữ đánh giá ngươi sâu trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng kim vực há miệng tựa hồ muốn nói cái gì có thể lời đến bên mép rồi lại bị hắn tinh tế nhai nát một lần nữa nuốt xuống sự thực thắng với hùng b i ệ n có một số việc, chính mình không muốn đi suy nghĩ sâu sắc thời điểm, vẫn có thể đã lừa gạt chính mình, có thể làm chuyện này bị người ta ngay mặt vạc h trần, công khai lấy ra nói, liền cũng lại không có cách nào hàm hồ nó từ. Đầu đại đại yếu tiên Thanh đại tên kia thực trụ thể Thứ yếu, Thanh đại thực tận thống kia sinh diện bản nương nhờ vào vô tận vị diện thống hợp ý chí ra sắc sắc cá là vào ở vũ vô vị ý cuối cùng, thần đình xác thực rất h ư vinh. cho tới nay, thần đình đều tự xưng là chính nghĩa. đối ngoại tuyên bố vì ngăn cản trung yên thức tỉnh, mới gánh chính nghĩa cờ xí, bốn chỗ tiêu diệt ma xào. bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như thần đình bản thân liền là số một ma xào lời nói, kia quá khứ tất cả nỗ lực cùng phấn đấu, chẳng phải là đều thành chuyện cười, xa không nói, trước đây không lâu mới bị hắn kim vực tàn sát hầu như không còn bản vũ trụ cao duy sinh mệnh chết có bao nhiêu tất ớt nhiều khổ rồi cái gọi là hài kịch chính là đem bi kịch xé ra hiện ra ở mọi người trước mặt bây giờ kim vực đối mặt mã nhiên chất vấn bỗng nhiên có chút buồn cười có thể mã nhiên cũng không có nắm lấy không thả hơi hợt rời đi đề tài đối mặt càng cường kẻ địch liền coi như chúng ta không chịu, cũng không thể không tạm thời liên thủ. điểm này, các ngươi là tán thành chứ? lời ấy tức ra, mấy tôn ánh mắt của trí cao chi phối giả rồn dập tập trung ở trên người thương liên, vị thiếu niên này dáng dấp thần đình người trưởng khống khẽ gật đầu, ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía mã nhiên, nghiêm túc nói, tiếp đó, chúng ta phải làm gì, nghe đến đó, mã nhiên khẽ mỉm cười, an tâm xem cuộc vui, đừng thêm phiền, có thể làm được điểm này, đã đủ rồi. nói chuyện, mã nhiên vỗ tay một cái, cùng lúc đó, một mặt to lớn vô ngần màn ánh sáng, ở chúng thần đình người chấp trường trước mắt nổi lên, thuần trắng màn ánh sáng bên trong, từ từ hiện hiện ra một chút động thái hình ảnh đến, không lâu lắm, nguyên bản có chút mơ hồ hình ảnh, đột nhiên trở nên rõ ràng lên, màn ánh sáng bên trong chỗ truyền phát nội dung, chính là diệt phong khinh cùng thanh đại đánh cờ giao chiến hình ảnh, hắc án lưu, men g u i ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi l ă m chương bảy trăm bốn mươi bảy trăm bốn mươi bảy tỷ thần chỉ bảy đại trí cao hợp lực ấm áp quang minh dễ chịu trong vũ trụ hàng trăm triệu tinh cầu ở trong môi trường chân không chìm chìm nổi nổi ở phương vũ trụ này bên trong không có bất luận cái gì một cái tinh cầu là lạnh lẽo tính mịt mỗi một cái tinh cầu bên trên đều thai nghẽn sự sống và văn minh võ hiệp tu chân dị năng khoa học kỹ thuật, siêu năng lực, thần thuật, ma pháp, huyết mạch, vu sư, người săn ma, võ tướng chỉ thế, văn tâm h i ể n thánh, đủ loại kiểu dáng văn minh dường như kỳ chân hoa cỏ vậy nở ra, tranh kỳ đấu diễm, từng người triển lộ ra văn minh ấm ánh huy hoàng. thế nào, diệp hồng liên, đây chính là ta dốc hết tâm huyết chế tạo ra đến thế giới, Thanh đại trôi nổi ở trong môi trường chân không, mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt cường địch, biểu hiện bên trong mang theo vài phần đ ỉ n h liệu trước sức lực, lại dám đuổi theo ta đi tới nơi này, thật không biết nên nói ngươi tự đại tốt, vẫn là ngông cuồng tốt, vốn là ta đã làm tốt mặt khác phương án, bây giờ nhìn lại, ngược lại lãng phí tinh lực rồi, ở sân nhà trong hoàn cảnh, Hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có thể đem sức mạnh của chính mình hoàn mỹ phát huy được, đối mặt bất luận cái gì một tên trí cao chi phối g i ả cũng dám nói bất bại. Huống chi, diệp phong khi nắm giữ lực lượng thời gian, cùng Hắn thanh đại nắm giữ dung hợp lực lượng, cũng không có tương sinh tương khắc quan hệ, dưới tình huống như vậy, thanh đại cho là mình lập xe độ khả thi hầu như là số không, hả. không chờ đối phương dành cho đáp lại, thanh đại nhíu mày lại, ta cảm nhận được một ít ánh mắt nhìn kỹ, cảm giác rất quen thuộc, là thương liên bọn hắn đang chăm chú tình cảnh nơi này. xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp sức mạnh của mã nhiên. nói tới chỗ này, thanh đại khẽ mỉm cười, một bộ không cần thiết chút nào dáng dấp. coi như hắn đã nắm giữ hàng thật đúng giá trị cao chi phối giả cấp bậc chiến l ự c cũng không thể phá tan ta thiết t r í dưới ràng buộc dáng lâm đến vì diện này bên trong bọn hắn chỉ có thể quan sát chơ mắt mà nhìn ngươi chết đi vô pháp cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì nói cách khác ngươi hiện tại tứ cố vô thân không có bất kỳ người nào có thể dựa vào thanh đại lạnh như băng nhìn về phía diệt phong khinh ngữ khí lạnh lẽo, tiên tri mã nhiên, kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, h u y ề n tiên triệu quan lan, ngươi có khả năng ì lại cá thể, đều không thể xuất hiện tại nơi này, ngươi sẽ bị ta chém giết, nhục thân, linh hồn, chân linh, toàn bộ tiêu vong, ở đây kêu rên, thống khổ hướng đi vận mệnh điểm cuối, bất luận cái gì giấy xua cùng nỗ lực, đều là phí công, một phen át ý tràn đầy lời nói, lại không có thể làm cho diệp phong k i n h sản sinh nửa điểm tâm tình chập trờn. n à n g chỉ là nhàn nhạt nhìn thanh đại một mắt, liền tầm mắt đổ lịch, ánh mắt xẹt qua bát phương, quay lại nhìn đem bên trong thế giới này tất cả huyền bí đều triệt để hiểu rõ rồi. Ta lần này ra tay, lý do chỉ có một cái, diệp phong k i n h vừa mở miệng, liền hấp dẫn thanh đại cùng ngoài chàng khán giả sự chú ý. ngươi vì cách, rất thích hợp ta dưới c h ứ n g nâng g í c h đồng t ử sở dĩ, ta dự định đưa cho nàng làm lễ vật, ngoài chàng khán giả nghe nói như thế. trong lòng bừng tỉnh, tuy rằng đều biết diệt phong k h i n h cùng mã nhiên ở giữa quan hệ không tệ, hay là cảm tình bạn rất thân thậm chí là chiến hữu, nhưng hai người dù sao cũng là không giống cá thể. đều có chính mình độc lập ý chí, không thể vì đối phương vô tư kính dân tất cả. hiện tại, nghe được diệp phong k i n h lý do, đại gia liền cảm thấy nàng tất cả hành vi lô giá đều trở nên lưu loát lên. nàng là tô sắc vi mưu tính trí cao vị cách. nếu như có thể thành công lời nói, liền có thể lấy rất lớn tăng cường phe mình trận doanh chiến l ự c trên thế giới tất cả sinh vật có trí khôn, đều chạy không thoát hai loại đồ vật, danh tiếng, lợi ích, trí cao chi phối giả cũng không cách nào làm được, chân chính vô d ụ c vô cầu tồn tại, đã không thể xưng là sinh mệnh rồi, có một c á c h có thể nói còn nghe được lợi ích cầu khẩn, liền có thể đem chính mình tất cả hành vi lô giá hợp lý hóa, nghe được diệt phong khinh mấy câu nói sau, thanh đại không những không giận mà còn cười, n g ư ơ i muốn ta dung hợp t r í cao vị cách, ngươi làm được đến sao. Nói chuyện, hắn vỗ tay một cái, đùng đùng, trong khoảnh khắc. b ả y tỷ hạt điểm sáng ở hai người trước mắt nổi lên. Một hạt không nhiều, một hạt không ít. những điểm sáng này, đều đến từ phương này đặc thù thế giới nội bộ một c á c h văn minh bên trong. Không quản là ma pháp cũng tốt, đấu khí cũng được. phương vũ trụ này bên trong, bất luận cái gì văn minh, đều chỉ là phụ thuộc sản phẩm, d i ệ p phong khinh đuôi lông mày hơi nhíu, trong con ngươi xẹt qua một vệt hiểu ra vẻ, chúng nó tồn tại duy nhất ý nghĩa, là vì cung d ư ỡ n g này bảy tỷ, thần chỉ, đúng thế, này bảy tỷ hạt điểm sáng, trên bản chất, là bảy tỷ tôn thần chỉ, không nhìn chất lượng, chỉ nhìn số lượng lời nói, thanh đại có thể chỉ huy thần chỉ số lượng, thậm chí càng ở thần đình tổng thần chỉ con số bên trên, có phải là rất tò mò, ta làm thế nào đến, thanh đại che miệng, cười k h ẽ lên, tựa hồ là nằm vùng cuộc đời quá dài, nín một bụng lời nói, cuối cùng cũng coi như là tìm tới có thể nói hết đối tượng, ta tốt xấu là dung hợp t r í cao. Có cả thể nắm giữ vô tần vì diện bên trong tất nắm diện bên giữ vô vị Sở ứ sức c cả sức mạnh. mạnh thống. hệ Tất ta mắt. bất thể đáy Đều huyền luận không nói. gì có cái có bí Sở dĩ, ta đúc ra mô phỏng thần cách, cũng coi đây là tinh cầu c h i hạch, sáng lập r a thần chỉ văn minh. ngươi cho rằng, ta là ở mô phỏng theo thần đ ỉ n h không, không chỉ có như vậy, ta vượt qua thần đ ỉ n h Thanh đại mở ra hai tay, quanh thân tia sáng đại tác, hầu như không thấy rõ Hắn bóng s á n g Ta ở phương thế giới này nuôi d ư ỡ n g thần chỉ, ở thần chỉ văn minh bên trong, mỗi một vị cá thể tự sinh ra ngày lên, liền tự nhiên nắm giữ một tia thần tính. theo tuổi tác tăng trường, bọn Hắn chí ít cũng có thể trở thành yếu ớt thần lực thần chỉ, nhen lửa thần hỏa, luyện hóa thần tính, ngưng tụ thần cách ở bên trong thế giới này sinh mệnh khác tinh cầu siêu phàm văn minh đều là những ngày trời sinh thần chỉ quân lương là bọn hắn tín đồ là bọn hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng cùng thần lực mà này bảy tỷ thần chỉ trên bản chất tất cả đều là của ta một phần là của ta từng sởi từng sởi ý nghĩ biến thành bọn hắn nhìn như độc lập tự chủ giữa hai bên đều tính tình khác nhau thậm chí có xung đột mâu thuẫn có thể đến ta cần thời điểm bọn hắn tất cả đều sẽ biến thành sức mạnh của ta thanh đại khói môi hơi dương lên trên mặt hiện ra một vệt vẻ c h â y cười mà ở chỗ này bảy tỷ thần chỉ bên trong có mấy tôn đạt đến sáng thế cùng diệt thế cấp bậc thần chỉ đã có thể tạm thời chịu đựng chủ trí cao chi phối giả sức mạnh ta nằm vùng trăm vạn năm cũng không phải không hề làm gì cả. nói chuyện, hắn mở ra hai tay, chỉ bên trên, mịt mờ vô hình vô chất lại chân thực tồn tại đặc thù pháp t ắ c sức mạnh, thời gian, không gian, quang minh, luân hồi, công đức, vận mệnh, sức mạnh, nói cách khác. tiếp đó, ngươi cùng giải quyết thời đối mặt bảy tôn đến cấp bậc cao công k ích, phương thế giới này bên ngoài, xích kiêu, kim vực, mặt hành, lam khi biểu tình cũng không tính là tốt, bị đánh cắp sức mạnh cảm giác, thực sự không đủ là người ngoài nói vậy, chẳng trách thanh đại có thể lớn lối như thế, trừ bỏ kia một tia không gian trí cao cùng quang minh trí cao sức mạnh bên ngoài, cái khác trí cao khí tức, không đều đến từ chính bọn hắn sao, bảy tỷ thần chỉ sức mạnh thống hợp lại, làm nhiên liệu, Lấy này thôi phát bảy tôn trí cao sức mạnh, thanh đại giơ lên thật cao hai tay, lòng bàn tay bên trên, bảy đám quả cầu ánh sáng lấp l ó e không ngớt, ngươi, chống đỡ được sao, diệp phong khinh nhưng là ánh mắt bình tĩnh, ngư khí lãnh đảm, ánh mắt nhìn về phía thanh đại, phảng phất nhìn một cái vai hề bình thường, dòng suy nghĩ không sai, có thể dưới cái nhìn của ta, Nay đánh cắp đến giả tạo sức mạnh bản chất liền như tư huyễn bọt nước căn bản không đỡ nổi một đòn h a h a h a h ấ p ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm bốn mươi một bảy trăm bốn mươi một tuyên cáo ngã xuống đối với diệt phong k h i n h lên tiếng cùng cao cao tại thượng tư thái, thanh đại cũng không để ý, từ k ê u cùng từ phù giả, trung quy sẽ vì này trả giá thật lớn, hắn trước bức kia trí tuệ vững vàng, tất cả đều ở nắm trong bàn tay r á n g dấp, cũng không phải chân thực nội tâm khắc họa, bao quát trước kia một phen thao thao bất tuyệt ngôn luận, nhìn như ngốc nghích, trên thực tế lại có thâm ý khác, Thanh đại đang nói chuyện đồng thời, cũng với trong bóng tối t u y ê n chuyển phương này đặc thù thế giới sức mạnh, nỗ lực với vô thanh vô tức bắt diệt phong k h i n h cái này cường địch, đối phó bất luận cái gì có trí cao cấp chiến lược cá thể, đều tuyệt đối không thể xem thường, có thể tránh khỏi trực tiếp va chạm, liền tận lực tránh khỏi, nhân lúc nó chưa sẵn sàng trực tiếp ám sát, là kết quả tốt nhất, đáng tiếc, một phen qua khảo nghiệm đến, thanh đại phát hiện, trước mắt vị này hồng liên lính chủ dĩ nhiên không có bất kỳ tâm tình gì sóng lớn. từ đầu tới cuối, tâm tình của nàng đều khác nào ao tù nước động, phảng phất căn bản không phải có độc lập suy nghĩ sinh mệnh có trí tuổi cá thể bình thường. nhưng mà, loại khả năng kia tính căn bản không tồn tại, từ trên người diệt phong k i n h tản mát ra trí cao khí tức, Lăng liệt cường hãn, bá đạo không đúc, chân thực không g i ả tuyệt đối không thể có nửa điểm giả tạo, sở dĩ chân tướng chỉ có một cái. trước mắt vị này hồng liên lính chủ mạnh mẽ, có lẽ còn muốn vượt quá sự liệu của chính mình, rất khả năng nắm giữ một loại nào đó bí ẩ n thủ đoạn đặc thù, có thể lâm thời cường hóa tự thân chiến lực, làm cho nàng nhìn qua không hề kẽ hở. nhìn dáng dấp là không có cách nào đơn giản giải quyết đi ngươi rồi trên mặt thanh đại hung hăng ngông cuồng thần sắc đột nhiên rút đi mặt không hề cảm xúc nhìn về phía diệt phong khinh đột nhiên vung tay lên mặc dù là trí cao chi phối giả cũng tuyệt đối không thể không có bất luận cái gì kẽ hở có thể nói nhìn qua mười phân vẹn mười tồn tại vẹn vẹn là bởi vì không có chịu đến đầy đủ á c bức Mặc dù là diệp phong k i n h ở cảm nhận được đủ đủ áp lực mạnh mẽ sau, cũng phải lộ ra kẽ hở, bại lộ khuyết điểm, đến vào lúc ấy, thanh đại tự tin nhất định có thể nắm lấy cơ hội, một lần là xong, đem nó triệt để đánh tan, đồng thời để nó ngã xuống, t r ô n vùi nó từng tồn tại tất cả dấu vết, làm cho nàng triệt để quy khư, hóa thành h ư vô cũng không còn bất luận cái gì phục sinh lại cơ hội. thanh đại hơi suy nghĩ, chỉ nghe bá một tiếng, lạnh lẽo tính mịt chân không hoàn cảnh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, phát ra khác nào vải vóc vỡ tan vậy âm thanh. xì, trong trước mắt trong nháy mắt, thanh đại lòng bàn tay bên trên bảy màu quần sáng đột ngột biến mất, tuyên cáo, ngã xuống, trong khoảnh khắc chúng nó đột nhiên với diệp phong k i n h quanh thân hiện hiện ra, chỉ là thời gian trong t r ư ớ c mắt, những ngày quần sáng liền vội tốt bành trướng, ngưng tổ đan dệt, dung hợp trở thành bảy màu vòng xoáy, đem diệp phong k i n h bọc trong đó, hoa tươi mùi thơm ngát, huyết d ị c h tanh ngọc, lưu huyền kích thích khí tức, rừng rậm u lãnh, cây cỏ chất lòng thanh hương, trên thế giới tất cả có thể làm cho sinh mệnh có trí tuệ cảm thấy thích ý cùng dễ chịu khí tức đều đang này bảy màu trong nước xoáy mịt mờ đan dệt sâu xa thăm thẳm mờ mịt ở giữa bảy tỷ đạo thanh âm ở trong vũ trụ này vang lên những thanh âm này cũng không phải là đến từ phàm tục sinh vật tất cả đều đến từ chính cấu trúc thần cách thần chỉ. thanh âm của bọn họ lẫn nhau cộng hưởng rung động dơ dơ qqi u y u y e tê thêm tổ hợp lại một nơi triệt để đánh nát chân không hàng rào thậm chí lấy sóng âm cấu trúc ra một cái năng lượng cùng tin tức lẫn nhau đường nối ở chỗ này bảy tỷ thần chỉ ngâm sướng c ổ n g hưởng bên dưới bảy màu vòng xoáy n h a n sắc tựa hồ càng thêm tươi đẹp rồi mà ở trong nước xoáy thời gian cùng không gian phảng phất đều mất đi nguyên bản hàm nghĩa trầm luôn trong đó tồn tại Mặc dù là trí cao chi phối g i ả cũng phải hốn hốn đ ồ n đ ồ n từ từ bị làm hao mòn thần trí, bó tay chịu c h ó i Huyền quang c í n h trước, bị v u ộ t gì đường nét sàng buộc thần đình đám người trưởng khống, thần sắc trên mặt khác nhau, thần đình trên danh nghĩa lão đại thương liên nhưng vẫn là bước kia ba không mặt. Ánh mắt lãnh đảm nhìn huyền quang c í n h bên trong tình cảnh, từ bắt đầu đến hiện tại, cũng không từng nói lời. để người không nhìn ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì đối hắn trung thành tuyệt đối lam hy nhưng là cùng ngày xưa bình thường yêu v ế t rõ ràng tàn bạo mà nhìn chằm chằm huyền quang chính bên trong hình ảnh tựa hồ muốn dùng chính mình oán niệm cùng ý chí đem thanh đại tại chỗ làm chết làm lực lượng chí cao lam hy muốn xếp rơi ai thậm chí đều không cần tự mình chạy tới hiện trường chỉ cần một cái ánh mắt một ý nghĩ, là có thể vượt qua vô cùng tinh hệ, đem mục tiêu triệt để giết chết, mặc dù là trung vị thần cấp bậc sinh mệnh cá thể, cũng chạy không thoát trừng phạt, nếu không có là bản vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa tồn tại ngăn cách, bản thổ sinh linh đều bị hạn chế tự do lời nói, mặc dù là những chủ thần kia, thần hoàng, tiên đế, ở trước mặt lam p hi, cũng chỉ có điều là nhiều chống một hai hiệp khác nhau thôi nhưng mà thanh đại mặc dù là vô tận vì diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên nằm vùng nhưng hắn trung quy là hàng thật đúng giá sung hợp t r í cao đồng thời trong bóng tối bố cuộc nhiều năm không biết được đến tột cùng làm bao nhiêu sự tình sưu tập bao nhiêu lá bài tẩy đừng nói giết chết hắn thậm chí liền ngay cả tránh thoát ràng buộc Lam h i trong thời gian ngắn cũng đều không làm được, những này ruột gì trắng xám đường nét, rất buồn nôn, bọn hắn tuy rằng cực kỳ cứng còi, có thể trở thành trí cao chi phối giả g i a n g buộc, nhưng Lam h i là lực lượng trí cao, nhất định phải tránh thoát lời nói, là hoàn toàn có thể dựa vào man lực đem nó kéo đ ứ t có thể vấn đề ở chỗ, những này đường nét bên trong hóa vào một ít trước mặt vũ trụ bản nguyên số hiểu, trong đó liền bao hàm các vị trí cao cùng bản vũ trụ phụ thuộc quan hệ, mạnh mẽ tránh thoát, liền mang ý nghĩa lam hy b ả o lực chặt đức mình và trước mặt vũ trụ liên hệ, sẽ bị coi là đến từ vô tận vì diện kẻ xâm lấn, đại vũ trụ ý chí tức giận bên dưới, thậm chí ngay cả tự thân v ị cách cũng phải giao động, tốt nhất ứng đối biện pháp, chính là không hề làm gì, ở đây chờ đợi vô tận vì diện nằm vùng sự kiện kết thúc, bị che đậy đại vũ trụ ý chí lần nữa khôi phục tỉnh táo, đem hỗn loạn vũ trụ mạch lạc một lần nữa sắp xếp, đáng dép, dĩ nhiên đánh cắp một tia ta trí cao thần lực, làm ra chuyện như vậy, trong gương hiện ra âm thanh cùng đồ án để l a m h y hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đồng thủ đem thanh đại tại chỗ c h ù i chít, đánh thành mảnh vỡ sau, lại đem nó nghiền nát thành phấn, lấy ngàn tỷ hàng tinh thiêu đốt thành cho tàn sau, lại phong tiến trung yên chi tường bên trong. xích k ê u không lên tiếng, chỉ là tràn đầy phấn khởi nhìn trong gương hình ảnh, tựa hồ đối giữa hai người đánh cờ quá trình cảm thấy hứng thú vô cùng, mặt hành nhìn d i ệ p phong khinh rơi vào hạ phong, trong lòng nôn nóng, không khỏi nhìn bên cạnh mã nhiên một mắt, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng áng mắt lấp l ó e một trận, trung quy vẫn là lựa chọn ngậm miệng, nhiều lời nhiều sai, ở tình huống như vậy, bất luận cái gì cùng mã nhiên ở giữa giao lưu cùng đối thoại, đều có khả năng bại lộ giữa hai người chân chính quan hệ, nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù mặt hành sâu trong nội tâm là d i ệ p phong k i n h đồng chí lo lắng, cũng chỉ có thể tận lực nghiêm mặt, Thậm chí càng khống chế thần hồn g ầ n sóng, không để cho mình biểu hiện ra tí ti dị dạng, kim vực sẽ không có nghĩ nhiều như thế rồi. Hắn nhìn về phía mã nhiên, t i ể u tuổi vì lo lắng nói, ngươi trước từ chối vô tận vì diện thống hợp ý chí cành ô l ư u lựa chọn lưu tại chủ vũ trụ. như vậy, giữa chúng ta, liên tồn tại hợp tác cơ sở, tiên tri, chúng ta trước mặt dù là kẻ đ ị n h nhưng tình huống bây giờ nguy cấp nhất định phải vứt bỏ thành kiến giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau mới có thể đánh bại thanh đại vượt qua này khó khăn nhất một cửa dưới tổ lật không chứng lành đạo lý ngươi nên là rõ ràng mới đúng sở dĩ tuy rằng không biết được ngươi có cái gì mưu tính cùng kế hơi nhưng nếu như khả năng lời nói xin tận lực đi trợ giúp hồng liên lính chủ, mặc dù là cường đại như nàng, đồng thời đối mặt bảy đại chí cao sức mạnh, cũng sức chưa tới, thời gian, không gian, quang minh, luân hồi, công đức, vận mệnh, sức mạnh, ở bảy đại chí cao vĩ lực áp bước bên dưới, vì kia diệp hồng liên m i ệ n g hạ hiện tại đã tràn ngập nguy cơ, sinh mệnh dường như nến tàn trong gió, Lúc nào cũng có thể triệt đề cắt. Hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm bốn mươi hai bảy trăm bốn mươi hai trung yên dịch thế. nhai ăn, kim vực trầm ngâm chốc lát, ngữ khí nghiêm túc nói. này cũng không phải chỉ lệnh hoặc là yêu cầu, mà là thành khẩn kiến nhị. tuy rằng ta đã từng đối với ngài động tới sát ý, nhưng xin tin tưởng, hiện tại ta, đối với ngài không có áp ý gì. đồng dạng biểu hiện thả ở những người khác hoặc là thần chỉ trên người là có thể dùng trước cứ sau cung bốn chữ để hình dung có thể kim vực dù sao cũng là công đức trí cao bất luận hắn làm thế nào nói thế nào cũng làm cho người cảm thấy chân thành thực sự mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp bản tâm không có nửa điểm dối trá thành phần nghe đến đó mã nhiên nhíu mày ngứ khí thong dong nói các ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều rồi chỉ là một cái thanh đại còn không phải diệt phong khinh miệng hạ đối thủ không muốn đụng lên đi thêm phiền vậy thì được rồi nói đi nói lại vừa nãy kim vực nhắc tới chủ vũ trụ cái từ này mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích rõ ràng chỉ chính là cùng một cái chủ thể lại cùng vô tận vì diện thăm khách nhắc tới tội vũ trụ nghe tới hoàn toàn không giống như là cùng một cái khái niệm, không h o à n có tác dụng hay không, lại đạt được một phần mới tình báo, thần chỉ thế giới, ở khán giả xem ra đã là chiếm hết thượng phong thanh đại, giờ khắc này chỉ là trầm mặt mà nhìn trước mắt bảy màu vòng xoáy, hắn trên mặt cũng không có hiện ra nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại khẽ cao mày, lẩm bẩm nói nhỏ, gay go rồi, Hồng liên lính chủ diệp phong k i n h cái tên này so với theo d ữ liệu còn gai góc hơn. có lẽ lần này tìm lộn mục tiêu rồi. xốc lên lá bài tẩy đại sát chiêu rơi vào trên người diệp phong k i n h cũng không có để hắn đến đến bất kỳ kết quả mong muốn. đối phương thần trí vẫn chưa hỗn độn. trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm mê man hoặc là vẻ thống khổ. hai con mắt thanh minh trong suốt. Hoàn toàn không vì ngoại giới hoàn cảnh biến ả n h lay động, chỉ thấy nàng mặt không hề cảm xúc d ơ lên tay phải. Tinh tế thon dài giữa ngón liền hiện ra một cây phảng phất l ư ợ n lờ vô tận ánh sao trường kích, chính là lúc trước cùng luôn hồi trí cao xích kêu giao chiến bên trong rực rỡ hào quang vạn pháp kích, chém qua đi, đổ tương lai, thời gian ăn lai, một kích diệt thần, mở ra chuyên môn thế giới, Lấy giả lập thần cách, nuôi dưỡng bảy tỷ thần chỉ. Ở trong phương thế giới này sáng lập ra một người người đều có thể thành thần đặc thù văn minh. Diệp phong k i n h đứng ở bảy màu trong nước xoáy, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía thanh đại. Điểm này ngược lại có chút ý tứ, chỉ là, kia bảy đại trí cao chi phối lực lượng, quá mức vô vị một ít. đầu tiên là công đức, nàng nói chuyện, nhẹ nhàng vũ động vạn pháp kích, nhìn qua tựa hồ không có sử dụng nửa phần sức mạnh, có thể này một kích bổ ra, nhưng là phảng phất từ chủ trong vũ trụ dẫn sắt đến rồi một luồng mạnh mẽ vơ ngần sức mạnh kinh khủng, ở chỗ này khủng bố c ử lực bên dưới, thanh đại làm r a tạo bảy màu trong nước xoáy, một tia hào quang màu vàng, bị đột nhiên chém nát, tuy rằng thanh đại chế tạo thế giới hết sức đặc thù, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là một phương bên người thế giới thôi. Hắn vào giờ phút này, vẫn cứ ở cái gọi là tội vũ trụ bên trong. Bại lộ nằm vùng thân phận thanh đại, không hề bị đến đại vũ trụ ý chí quan tâm. công đức lực lượng, cũng đương nhiên sẽ không sẽ g i ú p t r ợ Hắn. diệt phong k i n h vừa nãy sử dụng chiêu thức, vẫn chưa tiêu hao nửa phần sức mạnh của bản thân, lại thuận lợi đạt thành mục đích. Hí, thanh đại con ngươi hơi co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này cắn vào môi dưới, trong con ngươi xẹp qua một vệ t kinh d i ễ m vẻ. Thủ đoạn này, đối thế hóa dùng, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, không hổ là hồng liên lính chủ, không nhìn chiến lược cảnh giới, đơn tính k ỹ xào, ở vô tận v ị diện bên trong, cũng tuyệt đối là trí cường giả một trong rồi. làm dung hợp t r í cao thanh đại, bất luận cái gì kỹ xào, đều vừa nhìn sẽ, một học liền tinh, dùng một lát liền có thể t r í đạt viên mãn, nâng một phản vạn, bất luận cái gì xuất hiện tại hắn trước mặt cường địch, bày ra tất cả năng lực, cuối cùng đều sẽ trở thành hắn trưởng thành cùng tiến bộ quân lương, từ diệp phong khinh một chiêu này bên trong, Thanh đại đi học đến rất nhiều tinh diệu đến tuyệt đỉnh kỹ xào. Loại này đối đại thế mượn sử dụng thủ đoạn. huyền diệu vô cùng. Nếu để cho hắn lại làm lại một lần, lấy diệp phong k i n h vừa nãy bày ra kỹ xào, tuyệt đối có thể để cho tuyên cáo ngã xuống một chiêu này lực sát thương mạnh hơn gấp đôi không ngừng. Sau đó, l à vận mệnh, diệp phong k i n h nói chuyện. nhưng chưa lần thứ hai vung động trong tay vạn pháp kích chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ không nhúc nhích trong khoảnh khắc sáu màu trong nước xoáy một vệt đỏ thắm khác nào thu được độc lập tự chủ ý chí bình thường đột nhiên giấy rua lên từ trong nước xoáy đi ra ngoài hình thành một cái màu máu lùa đỏ v ầ n quanh với diệp phong khiêng quanh thân đưa nàng hộ về trong đó rõ ràng k ý công đức sau, vận mệnh cũng không chút do dự mà vứt bỏ thanh đại, không chỉ có như vậy, vận mệnh lực lượng, thậm chí còn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, bảo vệ diệp phong khinh, trở thành nàng trợ lực, gặp chiêu phá chiêu, gặp pháp phá pháp, tất cả thần thông với diệp phong khinh mà nói, tựa hồ cũng là h ư vọng, trong phút chốc, vạn pháp kích cho nàng trong lòng bàn tay vô động, Quang minh phá nát rồi, luôn hồi nước toát rồi, sức mạnh héo tàn rồi, không gian t r ô n vùi rồi, thời gian tiêu vong rồi, đại diện cho bảy đại trí cao v ĩ lực vòng xoáy, chỉ ở trong khoảng khắc, liền bị diệt phong khinh triệt để phá vỡ. Sau một khắc, nàng liền lại xuất hiện ở thanh đại trước mắt, mượn tới sức mạnh, trung quy là mượn tới, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, trên thực tế, ở diệt phong khinh như vậy đối thủ mạnh mẽ trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn, thanh đại cắn chặt hàm răng, mặc dù là từ không gian trí cao cùng quang minh trí cao trong tay mượn tới sức mạnh, cũng chắc chắn sẽ không là toàn bộ, bọn họ đều để lại một tay, sẽ không trăm phần trăm tín nhiệm ta, tâm tư b á c h truyền thiên hồi, có thể thanh đại rất rõ ràng, chính mình không nữa quyết tâm lời nói, chỉ sợ cũng muốn tiên cơ mất hết, thậm chí bị tại chỗ đánh tan bắt giữ rồi. đến vào lúc ấy, vô tận vì diện thống hợp ý chí cũng tuyệt đối không thể đến trường cứu mình. rốt cuộc tội vũ trụ ở trong chư thiên vạn giới, cũng là đặc thù nhất một cái, thậm chí có can đảm đoạt đồ ăn trước miệng hổ, từ vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới tay cướp đoạt biến số, đồng thời còn kiên trì trăm vạn năm hơn chưa từng hủy diệt. Ra tay, toàn lực ứng phó ra tay. không, toàn lực ứng phó cũng còn chưa đủ. nhất định phải mang theo ngọc đá cùng vỡ niềm tin, tuân theo dù cho là đồng quy vô tận, cũng phải đem diệp phong k i n h giết chết quyết tâm. mới có thể chiến thắng, thanh đại cũng là lòng giả áp độc, ý thức được diệp phong k i n h mạnh mẽ sau, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn trong con ngươi liền lóng lánh ra thuần lam quang hoa, đ ầ y đủ điều động dung hợp lực lượng, phát huy ra từ lúc sinh ra tới nay trí cường một đòn, trả giá càng nhiều, thu hoạch cũng lại càng lớn, sức mạnh cũng cũng giống như thế. đòn đánh này bên trong, thanh đại đem thế giới trước mắt bảy tỷ thần chỉ toàn bộ tế hiến, đồng thời đem chính mình thần khu, thần hồn, thần cách, tín ngưỡng chi lực tinh túy cũng đều làm nhiên liệu. luyện hóa bảy đại trí cao chi phối lực lượng dư vị, dung ra vô địch một đòn, oanh, thuấn thiềm ở giữa. phương vũ trụ này tất cả sinh linh, đều chôn vùi dung hợp, ngưng tổ trở thành một giọt màu đen sao băng hình dáng vật thể, thanh đại. đem này màu đen vật chất xưng là trung yên dịch thế, giọt này màu đen dịch thế màu sắc tinh khiết, tựa hồ không chứa bất kỳ tạp chất gì, thuần túy gì thường, không có nửa điểm mùi, n à y một giọt sao băng hình dáng dịch thế, có cố dịch cùng tồn tại tư thái, trong đó chất chứa thanh đại toàn bộ sức mạnh, ở không có thanh đại ràng buộc tình huống, nó đủ để ếp vỡ ngàn tỷ thế giới, nhiên nát rất nhiều vị diện, thậm chí sẽ không sản sinh nửa phần hao tổn, chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, nó tồn tại bản thân, tựa hồ liền đại diện cho hủy diệt, t ư v ụ phá nát chờ từ ngữ, tia sáng, âm thanh, mùi, năng lượng, pháp tắc, tất cả tất cả, ở chỗ này giọt màu đen dịch thế trước mặt, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, đều phải bị triệt để hóa tan hấp thu, trở thành nó một phần. Thanh đại tuy rằng thần khu đổ nát, thần hồn vỡ tan, thần cách thiêu đốt hầu như không còn. nhưng hắn làm trí cao chi phối giả bất diệt ý chí nhưng không tổn hại hủy nửa phần khổ cực bồi dưỡng ra đến bảy tỷ tôn thần chỉ liền như vậy thành nhiên liệu cùng tế phẩm thanh đại cũng không có nửa phần đau lòng chờ sau khi sống lại lại từ đầu nuôi dưỡng chính là đem bất diệt ý chí tập trung ở chỗ này một giọt màu đen d ị c h thế bên trong trạng thái để hắn cảm ngộ rất nhiều trận chiến này sau lại mượn giọt này dịch thế, một lần nữa ngưng tụ thần khô, thần hồn cùng thần cách, thanh đại có lòng tin có thể cố gắng tiến lên một bước, khủng bố đến cực điểm thủ đoạn, để tiêu tán khí tức vượt qua thế giới ràng buộc, mặc dù là bị ràng buộc chủ thần đình người chấp trưởng nhóm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá, thanh đại hiện tại cũng không để ý những kia ngày xưa các đồng liêu, ngược lại trước mắt d i ệ p phong k i n h nàng có thể quan c h ắ c cũng bóp méo quá khứ, hiện tại, tương lai, thực lực sự cao thâm, căn nguyên chi thần bí, bối cảnh cường hoành, quả thực khó có thể đánh giá, đáng tiếc, như vậy một vị c ử phách, đặt ở vô tận vị diện đều có thể ngang dọc tiêu ra tồn tại, ngày hôm nay liền muốn ngã xuống ở trong tay tự mình rồi, chết đi, Thanh đại ý chí, vang vọng hoàn vũ, diệp phong khinh, t r ô n thây với này tên là trung yên diệp thế trung cực chiêu số bên dưới, là n g ư ờ i trí cao vô thượng vinh hạnh, ở thời không lực lượng dưới sự giúp đỡ, đen kịp diệp thế ở trong t r ư ớ c mắt, liền phá nát mấy ngàn hành tinh, thôn phể vô số hành tinh, mang theo đại thế, giáng lâm ở trước người diệp phong khinh, đối mặt dung hợp t r í cao đem hết toàn lực một đòn, diệp phong k i n h vẫn chưa vận dụng vạn pháp kích, nàng ánh mắt dùng mình, thân hình liền bành c h ứ n g trăm tỷ tỷ lần, hàm răng vi phân, hời hợt mà đem trung yên d ị c h thế này nuốt vào trong miệng, kết kèn kẹp, một phen làm người t â y cả ra đầu tiếng nhai nuốt cùng tiếng phá nát sau, diệp phong k i n h chậm rãi đưa nó nuốt xuống, lại như ăn khối kẹo bình thường, Hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm bốn mươi ba bảy trăm bốn mươi ba địa minh thần trận doanh, thanh đại thiêu đốt chính mình tất cả gốc gác, thậm chí ngay cả thần k h u thần hồn, thần cách đều tất cả đều phá nát, tự mình tế hiến, mới dùng xưng tên là trung yên diệt thế trung cực sát chiêu nhưng mà một chiêu này lại bị diệt phong k i n h đơn giản phá giải rơi mất thậm chí trung yên diệt thế cũng bị vị này hồng liên lính chủ nhai nát nuốt ăn tựa hồ là trở thành diệt phong k i n h quân lương từ kết quả tới nhìn thanh đại là một phen lòe l ò ạ t thao tác trực tiếp đem mình đùa chơi chết rồi làm dung hợp chí cao hắn tuy rằng ý chí bất diệt nhưng đến thời khắc thế này, đã triệt để mất đi năng lực chống cự, thanh đại vô hình vô chất ý niệm bồng b ì n h ở trong môi trường chân không, ý niệm g ầ n sóng, chế tạo ra lượng lớn có thể bị tiếp thu tin tức, những tin tức này bên trong, mang theo dữ t ậ n cùng cừu hận thấu xương, mặc dù thanh đại chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng có thể làm cho bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuổi nghe hiểu hắn ý tứ, Diệp phong khinh, lần này, là ta thua, nhưng ra đời với tội vũ trụ ngươi, tuyệt đối không thể chạy trốn vô tận vì diện thống hợp ý chí trừng phạt. đến cuối cùng, ngươi trung quy sẽ ngã xuống, liền vì cách cũng phải bị cướp đoạt, triệt để t r ô n vùi, mà ta làm công thần, tắc sẽ ở chiến tranh sau, bị phục sinh lại, chờ xem, cuối cùng người thắng, nhất định là ta, diệp phong khinh tựa hồ không có phản ứng hắn ý tứ, chỉ là ngoắt ngoắt ngón tay, vạn pháp kích liền lăng không chém rết, với trong nháy mắt chặt đức thanh đại phát ra tiếng, quan sát cùng liên lạc ngoại giới năng lực. dù vậy, thanh đại chỗ còn lại bất diệt ý chí, vẫn có thể thông qua bày ra một số tâm tình, đến cùng diệp phong khinh tiến hành giao lưu, nhưng là, người làm giao thớt, ta làm thịt cá, d ư ớ i tình huống như thế, thanh đại trung quy vẫn là thừa nhận chính mình thất bại, không dám lại tùy ý khiêu khích đối phương, vạn nhất nhân ra thật tìm tới dung hợp t r í cao vì cách thích cách giả, trực tiếp lay động đồng thời cướp đoạt tự thân vì cách, vậy mình chính là thật phải đương trường tạ thế rồi, lại đi t r e o chọc diệt phong khinh, đúng là không khôn ngoan cử chỉ, sở dĩ, Mặc dù là nhìn đối phương dự định tiếp nhận chính mình tiêu hao trăm vạn năm tâm huyết chế tạo ra đến đặc thù thế giới, thanh đại cũng chỉ có thể nhẫn nhìn khí thôn tiếng, nghiệp hỏa hồng liên soi sáng hoàn thần thế giới, đem hắc á m trục xuất hầu như không còn, xì xì xì, ràng buộc thần đình người chấp trưởng nhóm r u ộ n d gì đường nét, đang ở từ từ hóa tan, tiêu tan ở trong chân không, Kim vực nhìn xuất hiện tại trước mắt diệt phong k i n h không khỏi cảm khái nói. Kia bảy tỷ thần chỉ tuy rằng bị làm nhiên liệu, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, nhưng thanh đại một tay chế tạo hoàn thần thế giới, nhưng là cấu tạo tinh diệu, không biết được tiêu hao bao nhiêu tâm huyết mới rèn đúc mà thành, toàn bộ thế giới giàn giáo không tán, chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi lấy sức liền có thể rất nhanh một lần nữa trở lại đ ỉ n h phong, lam khi chú ý, nhưng là khác một điểm, giống trung yên d ị c h thế như vậy mạnh mẽ chiêu số, lại liền bị như vậy dễ như ăn cháo phá d ả i hồng liên lính chủ miện hạ thủ đoạn sự cường ngạnh, thực sự là một lần lại một lần quét mới ta nhận thức đây, lúc nói lời này, lam khi mi tâm nhíu chặt, cảm giác nếu để cho chính mình đi ứng đối lời nói, E sợ căn bản không có chỗ xuống tay. Trung yên dịch thế vật kia thành phần phức tạp. không sợ nhất chính là bạo lực nghiền ếp. thuần túy sức mạnh cùng năng lượng oanh tạc quá khứ. không chỉ có vô pháp làm hao mòn phòng ngự của đối phương. ngược lại sẽ trở thành tư địch ô long chiêu thức. có thể diệt phong khinh đây. nàng chỉ là há miệng. đem kia đen d ị c h trung yên dịch thế nuốt vào trong miệng. n h ì n ngấm hai lần. liền nuốt vào trong bụng tựa hồ là đem nó triệt để tiêu hóa rồi trong đó đến tột cùng vận dụng bao nhiêu thần thông diệu pháp vị này hồng liên lính chủ bản thân lại nắm giữ loại nào trí cao vị cách đều là một đoàn xương mụ chỉ là đơn thuần từ bên ngoài đến xem liền giống như ngắm hoa trong màn xương nhìn không chân thực càng không cần phải nói phân tích trong đó huyền bí rồi đối với lam h y thổi p h ồ n g diệp phong khinh mặt không hề cảm xúc tựa hồ không có nửa điểm tâm tình chập trờn bên cạnh mã nhiên nhưng là mỉm cười nói cái gọi là trung yên d ị c h thế trên địa cầu kỳ thực cũng có tương tự hình thái vật chất nó được gọi là thờ xin sơ z u b e sơ giúp cái từ khóa này vừa nói ra khỏi miệng ở đây mấy tôn thần đình người chấp trưởng ngay lập tức sẽ nắm giữ tỉ mỉ tương quan tình báo thì ra là như vậy, lam khi trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc, cái gọi là phờ zin sơ zuber sơ rút, chính là nóng chảy pha lê ở trọng lực dưới, tự nhiên nhỏ vào trong nước đá, hình thành hình nòng nọc giọt lệ thủy tinh, loại này giọt nước mắt, bản thân so với bình thường pha lê cứng rắn rất nhiều, có thể ở tám tấn dưới áp lực không nát, nhưng mà, Nếu như có món đồ gì nắm lấy nó tinh tế đuôi, hơi hơi gây một điểm bé nhỏ không đáng kể áp lực, cả viên pha lê lệ sẽ t r ư ớ c mắt nổ tung tung t o i triệt để nát tan. mới nhìn, trung yên dịch thế cùng thờ j e n sơ d u b ơ sơ giúp tựa h ồ chỉ là giống như, trên bản chất trời g h é m cách, có thể ở giữa hai người, nhưng cũng tồn tại một ít rất g i ố n g chỗ, trung yên dịch thế nhìn như mạnh mẽ khó d ả i có thể tương lai từ n g o ạ i bộ tất cả công kích cùng áp lực đều tiêu diệt dung hợp biến hóa để cho bản thân sử dụng trên thực tế nó cũng tồn tại cùng thờ xin sơ zuber sơ giúp một dạng điểm bạc nhược chỉ phải bắt được điểm kia hơi hơi phát lực liền có thể đem nó triệt để phá nát rõ ràng trong đó nguyên lý sau lam p h i trên mặt thần sắc càng nghiêm nghị rồi đồng d ạ n g là đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới tồn tại. Diệp phong k i n h sức quan sát, năng lực phản ứng, thực tế chiến l ự c cũng đã cao hơn bình quân trình độ tuyến. đ ố i vị này hồng liên lính chủ, hắn hiểu rõ càng nhiều, l i ê n càng là cảnh giác, vẫn trầm m ặ t không nói thần đình lão đại thương liên nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn diệp phong k i n h Nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, khái niệm chém chết thời gian thao túng nói tới chỗ này thương liên nghiêng đầu đi nhìn về phía mã nhiên ngữ khí chắc chắc nói còn dính đến một ít thiêu đốt b ả n nguyên thủ đoạn nếu như ta không có đoán sai lời nói vừa nãy d i ệ p phong k i n h miệng hạ sử dụng thủ đoạn trừ bỏ tự thân năng lực bên ngoài hẳn là phân biệt đến từ kiếm thủ cùng ngươi mặc dù là bị ngay mặt vạch trần mã nhiên cũng nhưng vẫn là một bộ nhẹ như mây gió sáng sấp n g ứ khí không có chút rung động nào nói chân ma ở giữa sức mạnh câu thông tiểu diệu chiêu không cần thiết hướng thần đình báo cáo chứ tuy rằng hiện tại chúng ta tạm thời đứng ở đồng nhất điều trên chiến thuyền nhưng ở trước đó chúng ta là cựu địch một mất một còn mặc dù là hiện tại chúng ta hai phe ở giữa cũng không có bất luận cái gì phụ thuộc quan hệ không phân cao thấp, phần này đối lập bình đẳng không ổn định quan hệ hợp tác, sẽ vẫn duy trì đến chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện chiến tranh kết thúc mới thôi. n g ư ờ i ta ở giữa, điểm ấy nhận thức chung là nhất định phải có, thương liên trầm ngâm chốc lát, k h ẽ gật đầu. như vậy, tại vì diện chiến tranh kết thúc trước, chúng ta chính là lẫn nhau canh gác minh hữu rồi. liên quan với cường giả thiên đường những kia thần chỉ hình chiếu ngươi ở cướp đoạt b ả n nguyên thời điểm tận lực tuyển lựa những kia không có tác dụng gì hạ vị thần đi trung vị thần cấp bậc cá thể ở sau đó trong thời loạn lạc có thể tính làm trung kiên chiến lực rồi trí cao chi phối giả tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng sẽ bị cùng cấp bậc tồn tại kéo đến loại kia thời điểm trung vị thần bao nhiêu có thể phát huy một ít tác dụng không thành vấn đề, mã nhiên khẽ gật đầu, thương liên trên mặt lạnh lùng, cũng hiện ra một vệt cứng ngắc nô cười, không cần phí lời cùng d ư ờ m ra trình tự, chỉ là song phương đại biểu một phen giao lưu, địa cầu thương minh thần đình trận doanh, liên tạm thời hình thành, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm bốn mươi bốn bảy trăm bốn mươi bốn hồng liên lính chủ hôn trương đã cho đi vá víu, mã nhiên từ bắt đầu đến hiện vẫn đang đều treo ở bên mép chân ma câu chuyện. Thương liên chỉ xem làm không nghe. căn bản không có để ở trong lòng. sự có nặng nhẹ. đang đối mặt vô tận vì diện thống hợp ý chí tên đại địch này thời điểm. trước tiên làm cái gì sau làm cái gì. Thương liên còn sách đến rõ. đến mức nói. diệp phong k i n h vừa nãy đang đối chiến thanh đại thời điểm. sử dụng ba hợp một thần thông nguyên nhân, cũng có vô số loại khả năng, cố bày nghi trận, để hắn hoặc là vô tận vì diện thống hợp ý chí sản sinh phán đoán sai, hoặc là kiếm thủ. tiên tri cùng hồng liên lính chủ cộng đồng nghiên cứu ra một số có thể câu thông đồng thời dơ, dơ, q, u y q, u y e e, t, thêm trí cao chiến lược huyền diệu thủ đoạn, tóm lại không thể là diệp phong k i n h tự thân sức mạnh không đủ. Thương liên thu hút tâm tư, tầm mắt tập trung ở trên người diệp phong k i n h vị này hồng liên lính chủ, năng lực bản nguyên, thực sự quá mức hùng hồn một ít, đơn thuần nhìn bản nguyên cường độ, cùng bình thường trí cao chi phối giả so ra, đều mạnh hơn nhiều gấp ba. nhất niệm đến đây, thương liên nhìn về phía không xa mã nhiên, ngược lại vị này tiên tri cảnh giới lính ngộ tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn năng lượng phản ứng cũng chỉ có thường quy chí cao chi phối giả một phần mười có lẽ trước mặt cái này tiên tri chỉ là mã nhiên một ý nghĩ hóa thân thương liên lắc lắc đầu hắn vừa mới nói tới những câu nói kia bản thân cũng chỉ là muốn từ trong miệng mã nhiên lừa ra một ít tình báo thôi rút cuộc diệt phong k i n h mới vừa mới đối phó thanh đại thời điểm, nói rõ không dùng toàn lực, bước k i a thành t h ả o điêu luyện tư thái, còn kém nói rõ giết ngươi cũng không cần vận dụng bất luận cái gì lá bài tẩy, ngạo mạn về ngạo mạn, tốt xấu nhân ra không có lập xe, là thật đem thanh đại làm nát, theo thương liên, mã nhiên nói không sai, làm nát thanh đại cũng không ý nghĩa hết thảy đều bụi bầm lắng xuống, cuộc chiến đấu này thì tương đương với một cái dây dẫn lửa nhen lửa bao phủ chư thiên vạn giới chiến h ỏ a chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện chiến tranh vừa mới bắt đầu tan khúc vì diện trong chiến tranh nếu như không có cách nào ngay lập tức biết rõ ai là kẻ địch ai là minh h ữ u lời nói hạ t r à n g có thể sẽ rất thảm rút cuộc quá khứ trăm vạn năm tới nay chủ vũ trụ vẫn là phòng thủ tư thái miễn cưỡng chống đối ngoại lai xâm lược, tựa hồ là ở vào hạ phong, ở tình huống như vậy, mặc dù là làm trí cao chi phối giả, thương liên cũng không dám xác định mình nhất định có thể trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. ở trận đại chiến này kết thúc trước, địa cầu cùng thương minh, là nhất định phải lôi kéo hai cỗ sức mạnh to lớn, muốn thủ thắng, địa minh thần trong trận doanh nhất định phải bỏ xuống thành kiến, chân thành hợp tác mới được, mã nhiên nhìn trên mặt thương liên cứng n g ắ t mỉm cười, cảm giác kẻ này e sợ có ít nhất một triệu năm không cười quá rồi, rõ ràng dáng r ấ p đoan chính, cười lên lại so với khóc còn khó coi hơn, lần này diễn dịch kết quả, tuyệt không nên v ẹ n v ẹ n là thanh đại di sản, dung hợp t r í cao v ị cách là một phần tiền của phi nghĩa, hoạn thần thế giới tối đa chỉ có thể tính làm thêm đầu, chu đỉnh nhiều một vị tiểu đồng bọn. Bất quá, ở mã nhiên nghĩ đến, thanh đại có lẽ sẽ không lấy tư thế này tồn tại quá lâu. dù sao cũng là vô tận vì diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng. mã nhiên cũng không dám hứa chắc hắn không có lưu lại hậu chiêu. có thể mau chóng tiêu diệt hắn, liền mau chóng đem nó tiêu diệt. vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới là chân lý, ở năng lực cho phép tình huống. mã nhiên t ử không gheo t i ệ t bổ đao. tiếp đó, chỉ cần ở trong hoàn vũ minh mông tìm tới dung hợp trí cao vị cách thích cách giả đến cướp đoạt thanh đại vị cách, thì có thể làm cho nó triệt để t r ô n vùi, không còn tồn tại nữa. so với những kia, lần này đóng vai phản hồi, mới là mã nhiên chân chính chờ mong đồ vật, một phen diễn d ị p xuống, phản hồi đường tiến độ, đã bão đến chín thành dưới trái phải, chỉ kém tới cửa một cước, tâm niệm khẽ nhúc nhích, mã nhiên nhìn về phía cách đó không xa d i ệ p phong khinh, giết chết dung hợp chí cao thanh đại sau đó, vì này hồng liên lính chủ vẫn chưa triển lộ ra bất luận cái gì tương tự vui sướng tâm tình, phảng phất nàng chỉ là làm một cái lại tầm thường bất quá sự tình thôi, mã nhiên trầm giọng nói, vừa nãy loại này ứ n g đối phương thức, vẫn là quá mức nguy hiểm một ít, Kim vực, Lam Phi, Thương liên, Xích kiêu, mặt hành trờ trí cao đều lập tức rõ ràng. Hắn là chỉ diệt phong k i n h vừa mới một khẩu ăn đi thủ đoạn của thanh đại, mặc dù là ở chỗ này mấy tôn thần đình người chấp trưởng xem ra. như vậy ứ n g đối nguy hiểm, cũng thực sự quá cao chút. lấy từ thân thần thông tiêu diệt tiêu hóa kẻ địch thủ đoạn, không thành công thì thành nhân. Rõ ràng có nguy hiểm hệ số càng nhỏ phương thức mới đúng. Diệp phong khinh nhưng là thong dong như thường. một bộ tất cả đều ở nắm trong bàn tay r á n g dấp. gió tiếng nói. thấm nhuần quá khứ. hiện tại, tương lai, tính tận thế gian này tất cả biến số. liền sẽ không xuất hiện nửa phần bất ngờ. thủ đoạn chỉ là biểu tượng. không cần lưu ý. việc nơi này, ta đi đầu một bước. nói tất, nàng thân hình lói lên, biến mất không còn tâm tích, mã nhiên lắc lắc đầu, hướng về thương liên trờ trí cao khoát tay áo một cái, có cái gì tình báo, nhớ tới đúng lúc thông báo ta, ta sẽ chuyển đạt cho mặt khác bốn vị, nói chuyện, hắn cũng bóng s á n g làm nhạt biến mất, rời đi khu vực này, kim vực, xích kiêu, lam hy trước sau nói một câu xúc động, tiên tri, hồng liên lính chủ, đều rất mạnh a, đặc biệt là vị kia diệp hồng liên, điều động thời gian, đùa bỡn thời gian thủ đoạn, không kém chút nào với mặt hành rồi, chỉ nhìn chiến l ự c thậm chí còn vượt qua, nghe đến đó, mặt hành linh cơ hơi động, đưa lên trở công, không đề nghị trở mặt, tuy rằng ở thời gian pháp tắc phương diện, diệp phong k i n h cũng không mạnh bằng ta, nhưng chân chính ở trên tuyến thời gian đánh lên nàng có thể đem ta giết xuyên thanh đại kết cuộc làm sao các ngươi đều nhìn thấy dẫm vào vết i xe đổ chưa xa ta cũng không muốn đầu thiết ai yêu cùng nàng đánh ai đi v ị này hồng liên lính chủ ta không t r e o chọc nổi cái gì gọi là trợ công đây chính là rồi mặt hành làm được một cái vai diễn phủ chỗ có thể làm được tốt nhất nghe nói lời ấy, thương liên tâm thần khẽ nhúc nhích, địa cầu chiến l ự c lũy thừa trên bằng ship hạng, ba, một cực chiến l ự c tiên tri, kiếm thù, hồng liên lính chủ, trí cao sức mạnh lẫn nhau mượn tiền tuyên truyền, mã nhiên vậy chỉ có một phần mười trí cao năng lượng ý nghĩ hóa thân, hết thảy manh mối liên hệ cùng nhau, kết quả cũng biến thành rõ ràng lên, diệp phong khinh rất mạnh, tuy rằng không có mạnh đến đại gia cho rằng khuyết đại trình độ hơn nữa vì cách thành mê nhưng nàng cũng xác thực là một tôn trí cao chiến lược địa cầu thảo lư học xã nam sinh ký túc xá lầu bốn cối u hành lang trong phòng mã nhiên tầm nhìn bên trong diệp phong k h i n h thời đình cương vực diệp phong k h i n h thời tận cương vực diệp phong k h i n h thời n g h ị cương vực tam đại hôn t r ư ơ n g tất cả đều hiện hiện ra ba viên hôn chương từ từ dung hợp lại cùng nhau, thăng hoa trở thành một viên hoàn toàn mới hôn chương, lóng lánh hào quang vàng ấm g hôn chương bên trong, khắc họa hoàn toàn mới đồ án một tên phong hoa tuyệt đại nữ tính cử phách, chính chân đạp xí đỏ rực liên, cầm trong tay vạn pháp k í c h quanh thân ánh sao lượn lờ, một hạt ánh sao chính là một thế giới, bên cạnh nàng, phảng phất có v ô ngần vì diện chìm nổi, đến đây, hồng liên lính chủ hôn t r ư ơ n g rốt cuộc hoàn thành rồi cuối cùng hợp thành. h ô, mã nhiên thở phào một cái, một vệt ý cười ở đáy mắt tan ra. Lần này, chủ vũ chủ ý chí đang bận cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí giao chiến, không có quan tâm bên này động thái a. nếu không thì, đóng vai năng lực sợ là sớm đã đã đưa ra phản hồi rồi. hồng liên lính chủ hôn t r ư ơ n g Ở bảo lưu diệp phong khinh hệ liệt tam đại hôn t r ư ơ n g cơ sở năng lực tình huống, đem những thời gian này hệ năng lực cường độ cùng ưu tiên cấp đều đề cao thật lớn rồi. đến giờ phút này, mã nhiên đã có thể mang quá khứ cùng hiện tại thời gian tuyến tiến hành đồng bộ phối hợp rồi. nói đến so sánh phức tạp, thực tế thao tác lên. rất đơn giản, mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa. toàn lực thôi thúc hồng liên lính chủ hôn chương mọc thêm sức mạnh, hắn bắt đầu phá giải một ít từ trước gặp được hẳn phải chết cuộc diện. Tỉ như, lần đầu cùng kim vực, lam hy giao chiến thời gian, liền bằng mã nhiên thời gian như vậy tiết điểm chiến lực, là chắc chắn phải chết, có thể trong quá trình này, bây giờ mã nhiên, vận dụng thời gian lực lượng, lấy hồng liên lính chủ kiếm thù, Tiên tri tam đại hôn t r ư ơ n g sức mạnh, với hẳn phải chết cuộc diện bên trong bảo vệ quá khứ chính mình, để kim vực cùng lam h i vô pháp sản sinh truy sát đến cùng ý nghĩ. Tỉ như, sống lại trước cuối cùng kia một phen liên quan với thời gian tuyến lại mở diễn dịch. nhân vật chính cùng vai phụ nhóm phần diễn, đều không cần tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì, mã nhiên cần thiết làm. chỉ là để gấp ba với tầm thường khí tức của trí cao chi phối g i ả vào lúc đó trên người mình bộc phát ra liền có thể kinh đ ồ n g có đủ nhiều chất lượng tốt khán giả những chuyện này tuy rằng d ư ờ m giả. nhưng cũng là nhất định phải làm lại như cho vay mua nhà mua xe sớm hưởng thụ sau đó vẫn phải trả vay mua nhà vay mua xe một dạng chỉ có điều mã nhiên điều động hồng liên lính chủ hôn chương mạnh mẽ mọc thêm năng lực, trả vay chỉ cần một cái trước mắt, hắn thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì, vừa vặn ngược lại. trong quá trình này, vẫn có thể càng sâu sắc hơn đào móc tự thân năng lực, tiến một bước thông thảo khống chế mới hôn chương v ĩ lực, tiêu t r ừ quá khứ trên tuyến thời gian tất cả khả năng thu nhận xấu kết cuộc nhân tố sau. mã nhiên trong bóng tối v ẫ n dụng nhiên ảnh cùng khái niệm chém chết thần thông đem tất cả lô giới n h ị c h biện cùng loạn xạ vẫy chối nhân quả toàn bộ vút xuôi bù đắp nhị chu mục tới nay tất cả mặt hành động kẽ hở cùng khuyết điểm nói đơn giản mã nhiên là chính mình quá khứ hành vi đánh đủ miếng vá bù khuyết lỗ thùng một lúc lâu hắn chậm rãi mở hai con mắt trên mặt hiện ra một vệt vẻ ung dung đến hiện tại, mã nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, đã từng trùng hợp cùng may mắn, xưa nay đều là tất nhiên. đến đây, chuyện xưa đã không ngại, cần phóng tầm mắt tương lai, với hiện thế đại triển quyền cước, ngày hôm sau, giờ bắc kinh, năm giờ rạng sáng ba mươi năm phút, đến từ thần đình thông cáo, vang vọng địa cầu cùng thương minh tinh, đang cùng tiên tri cùng hồng liên lính chủ m i ệ n g hạ tiến hành rồi hữu hảo hiệp thương sau thần đình phương diện quyết định cùng địa cầu thương minh ký kết minh ước tài nguyên tình báo cùng chung cộng cùng tiến lùi lẫn nhau canh gác lấy ứng đối đến từ gì thế giới rất nhiều cường định tiêu hóa điều này tin tức sau tô sắc vi ngay lập tức xuất hiện tại mã nhiên trong phòng ngủ hí tinh sinh ra hai mươi l ă m chương bảy trăm bốn mươi năm bảy trăm bốn mươi năm mã nhiên vừa mới cái kia âm thanh rốt cuộc là ý gì tô sắc vi ánh mắt sáng q u á t nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thiếu niên tóc trắng đến từ gì thế giới rất nhiều cường địch đến tột cùng muốn mạnh đến mức nào mới có thể làm cho thần đình thay đổi lập trường lựa chọn hợp tác với chúng ta trước đây thần đình vừa nhắc tới địa cầu sẽ che lên một cái số bảy ma xào mũ, hận không thể đem viên tinh cầu này trực tiếp hủy diệt, để phía trên sinh linh toàn bộ tuyệt diệt. Mấy lần trước giao lưu bên trong, tô sắc vi có thể cảm nhận được rõ ràng. Thần đình phương diện thái độ kiên định lạ thường, nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới giữa hai bên còn tồn tại khả năng hóa đàm tính. có thể ngay hôm nay, thần đình đột nhiên tuyên cáo cùng địa cầu, Ở thực lực đều cường hãn tột đỉnh, thậm chí có trí cao chi phối giả xưng hô, có thể làm cho bọn hắn cũng cảm thấy kiêng k ì e sợ cũng chỉ có đạt đến ngang nhau cảnh giới tồn tại rồi. mã nhiên liếc nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp lại nói, ta đang chuẩn bị giải thích với ngươi đầu đ u ô i câu chuyện. thời gian này, thái dương còn chưa từng hoàn toàn bay lên, cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, nói ra bao nhiêu sẽ làm người lên án. bất quá, mã nhiên cùng tô sắc vi ở giữa quan hệ thực sự quá mức thân cận, hai người bản thân liền là đồng sinh cộng tử chiến hữu. hơn nữa cường giả thiên đường chung năm trăm năm sớm chiều ở chung giữa hai bên giường như người thân bình thường hoàn toàn không có sản sinh tránh h i ể m nghi ý nghĩ mã nhiên vỗ tay c á c h đột một chén mịt mờ nhàn nhạt xương trắng nước chè xanh liền hiện lên ở trước mặt tô sắc vi trước tiên uống một n g ụ m trà nhìn hắn tấm này nhàn nhã ung dung không vội dáng vẻ tô sắc vi đầu tiên là xứng sờ Chợt Chép khẽ gật đầu. m i ệ Nàng g nước t r t r o chén. Cũng không bỗng i hiệu. nhiên ế t trà được định hưởng. công Cũng hoặc là bị mã nhiên chấn là là Nàng ảnh bị b mã nhiên cảm giác nỗi lòng của chính mình bình tĩnh không ít đối với kia không biết gì thế giới cường địch tuy rằng vẫn cứ kiêng kỳ nhưng sâu trong nội tâm nhưng là yên ổn rất nhiều không còn nôn nóng phiền muộn cảm nhận được thiếu nữ tâm tình biến ảo một vệt ý cười ở mã nhiên đáy mắt tan ra ngươi hẳn phải biết chúng ta thế giới đang ở được gọi là tội vũ trụ hắn không nhanh không chậm giải thích tuy rằng ở thần đình mấy tôn người chấp trưởng nhóm xem ra phương vũ trụ này hẳn là bị gọi là chủ vũ trụ nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong chư thiên vạn giới những thế giới khác đối với chúng ta áp ý cố này áp ý cũng không phải là bỗng dưng mà tới căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống. khoảng chừng ở trăm vạn năm trước, chủ vũ trụ từ vô tận vì diện thống hợp ý chí trong tay đánh cắp một c á c h nào đó tên là biến số bảo vật. nghe đến đó, tô sắc vi mi tâm nhíu chặt, đem trong chén nước chè xanh uống một hơi cạn sạch. cảm giác chuyện này dù sao cũng hơi không hợp thói thường, chư thiên vạn giới c á c h từ ngư này bên trong vạn hẳn là h ư chỉ. kết quả tốt nhất là đối địch thế lực thật chỉ có mười ngàn cái thế giới, một t r ọ i một vạn, rất đơn giản con số so sánh, chinh lệ quá lớn quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. huống chi, trong miệng mã nhiên nhắc tới vô tận vị diện cùng chư thiên vạn giới, tựa hồ chỉ chính là cùng một cái đồ vật, sở dĩ kết quả tốt nhất tất nhiên không thể xuất hiện. ngoài ra, Trăm vạn năm trước chuyện đã xảy ra, hiện tại mới sau thu tính sổ, trên lô g i ố i liền hoàn toàn nói không thông, không cần quá lo lắng, dù cho địch ta chiến lược cách xa, chúng ta cũng không phải tất bại, mã nhiên nói chuyện, vỗ tay cái đột, đùng, thiếu nữ trong tay trống giống cái chén, ở trong khoảnh khắc phong phú lên, rót đầy nóng bỏng trà đặc, xôi trào nước trà không ngừng cuồn cuộn, từng viên một mang theo nóng rực hơi nước bong bóng trước sau phá nát, tỏa ra từng trận trà hương, bởi thế giới số lượng, tài nguyên, bản nguyên, truyền thừa trở nhiều phương diện nhân tố, chúng ta cùng vô tận vị diện so ra, trung kiên cùng tầng dưới chót chiến lược t r i n h lịch rất lớn, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh nói, nhưng là ở cao cấp chiến lược phương diện, nhưng không có quá to lớn t r i n h lịch, được gọi là trí cao chi phối g i ả cá thể, chư thiên vạn giới tính gộp lại, cũng không vượt ra ngoài phương thế giới này quá nhiều. tuy rằng hắn tự tay giết chết mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h nhưng cũng đồng d ạ n g đào ra nằm vùng dung hợp trí cao thanh đại, tổng thể tới nói, song phương đ ỉ n h tiêm chiến lực so sánh vẫn chưa bởi vậy xuất hiện bao nhiêu biến hóa, huống chi. ta cùng hồng liên lính chủ m i ệ n hạ đã tìm kiếm một c â y dao đ ồ n g trí cao vị cách. chỉ cần kế hoạch thuận lợi, chúng ta liền có thể thêm ra một tôn mới trí cao chiến lược. đến vào lúc ấy, mặc dù vô pháp phản công, trí ít cũng có tự v ề sức mạnh. nghe đến đó, tô sắc vi trái tim thịt thịt kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. có thể nàng vẫn là mặt không biến sắc mà đem trong chén s ô i trào nước trà tràn vào trong bụng một bộ yên t ĩ n h lắng nghe dáng sấp cho tới nay bởi vì mã nhiên tồn tại nàng cũng không quá đồng ý phí đầu ấp đi suy nghĩ vấn đề có thể nàng xưa nay đều không phải cái gì n g u ngốc mã nhiên mấy câu nói xuống để tô sắc vi lập tức ý thức được mấy trí cao chiến lược xác suất lớn là chỉ chính mình rốt cuộc nàng là có võ thần s ư n g hào kể bên người địa cầu siêu phàm người thứ hai tổng hợp chiến lược lũy thừa trên b ả n g danh sách trừ bỏ tiên tri mã nhiên bên ngoài chiến lược nhất kỳ tuyệt trần hầu như có thể tính làm là h o à n g ác đương đại nhân vật tô sắc vi tâm tư thay đổi thật nhanh nếu như phe mình trong trận doanh nhất định phải có một người lên cấp đến trí cao chi phối giả cấp bậc kia xác suất lớn sẽ là nàng Ở cường giả thiên đường bên trong năm thời gian trăm năm, nàng không chỉ có riêng là đang bế quan khổ tu, hầu như mỗi ngày đều muốn cùng thần chỉ hình chiếu chiến đấu, đánh đến lúc sau, tô sắc vi đã có thể mang một tôn chiến lực hoàn hảo chung v ị thần đè xuống đất ma sát, ung dung nhìn i é p rồi, mặc dù là thần đình kia bên trong cái gọi là chừng ma quân đoàn trưởng, quân chinh phạt đoàn trưởng, được xưng nắm giữ vượt xa bình thường chung vì thần chiến l ự c tồn tại nàng cũng có thể mang nó đánh rết đến c ả n h bã không khách khí nói phóng tầm mắt địa cầu thương minh tinh thậm chí là thần đ ỉ n h nàng chính là trí cao trở xuống để nhất nhân có thể lý tính suy nghĩ ra kết quả không nhất định hoàn toàn chính xác sai qua cơ hội lần này sau muốn lại truy đuổi mã nhiên bước chân lại không biết được còn muốn chờ thời gian bao lâu, trung v ị thần cấp độ cùng trí cao chi phối giả ở giữa, đ ứ c g ã y quá lớn, cách vô số lượng cấp, mặc dù là lấy tô sắc vi yêu ngạo cùng tự tin, vừa nghĩ tới kia chiến lực lũy thừa gian khủng bố chênh lịch, cũng có chút tê trào, tâm lớn như nàng, trong lúc nhất thời cũng có chút thấp t h ỏ m lên, mã nhiên lập tức cho nàng một cách an tâm ánh mắt, không cần lo lắng quá nhiều, rốt cuộc lần này đánh giết thanh đại, là do diệt phong k i n h miệng hạ tự mình ra tay, sở dĩ, cái này vì cách thuộc về, từ vừa mới bắt đầu liền sáng tỏ rồi, ngươi có khá cao ưu tiên cấp, h ú n g hồ, ngươi nắm giữ tên là vạn hóa năng lực, lại tu luyện hồng liên diệu pháp, cấu tứ độc đáo, mở ra thuộc về mình toàn con đường mới, trên lý thuyết tới nói, ngươi cùng dung hợp trí cao vị cách độ khớp, là hiện nay chờ chọn giả bên trong cao nhất một cái. Sở dĩ, dung hợp trí cao vị cách trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ có điều, ngươi cần thông qua thử thách, ngược lại so với cái khác trí cao càng thêm gian nan, mã nhiên cũng không ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. chuyển đề tài, nghiêm túc nói, ta dự định mượn lần này mới lên cấp trí cao sự kiện làm văn, chủ động xuất kích, triển khai thủ đoạn lôi đình, giết nhiều mấy tôn chư thiên c ử phách, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm bốn mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu võ thần hắc ốt hai trăm năm, Rết nhiều mấy tôn chư thiên c ử phách, tô sắc vi chừng mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn mã nhiên, trong ánh mắt thần quang trầm tính, trong đại não hỗn loạn tưng bừng, tình tình mê mê, không biết hẳn là làm sao trả lời, nàng theo bản năng mà khẽ gật đầu, bản năng vậy đáp lại nói, bất luận làm sao, ta đều ủng hộ ngươi, theo tô sắc vi, Nếu như mình liền mã nhiên cũng không thể trăm phần trăm tín nhiệm lời nói, này kia trên thế giới còn có ai đáng giá tin tưởng đây, mã nhiên cười khé lên. rất tốt, chính mình vừa nãy mấy câu nói nói có chút ngông cuồng, có thể kia cũng không phải là cố làm ra vẻ, cũng không phải đang dùng cách nói chuyện an ủi đồng bạn, hắn thật là như vậy nghĩ tới, gì thế giới kẻ địch ạ hy vọng những đối thủ kia đáng giá một trận chiến tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa mã nhiên trong tròng mắt xẹp qua một vệt ửng đỏ hào quang khói môi hơi dương lên quanh thân rất có s â m lược tính khí thế lói lên một c á c h rồi biến mất sống lại tới nay chính mình tu thân dưỡng tính thời gian đã đầy đủ dài ra dựa theo chính mình sớm viết xong kịch bản đến nhìn kế tiếp chính là cướp giật thanh đại v ì cách phân đoạn Lấy dung hợp t r í cao vì cách là mồi nhử, câu cá chấp pháp, trong chư thiên vạn giới, e sợ không có so với này càng dụ người hương mồi rồi. đến thời điểm, không quản đến chính là ai cũng tốt, tóm lại một cái, làm chết một cái, thậm chí vẫn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đối phương đại bản doanh, đem nó đập cái nát tan, nếu như tất cả thuận lợi lời nói, không chỉ có thể cướp đoạt gì thế giới siêu phàm truyền thừa, lấy ra nó bản nguyên, vẫn có thể mượn cơ hội này luyện binh, để phe mình trận doanh trung kiên chiến lực triệt để trưởng thành, vì diện chiến tranh nếu không thể tránh khỏi, vậy thì vượt khó tiến lên, chủ động vượt mọi trông gai, giải quyết tất cả gian nan hiểm trở, đem nguy cơ chuyển hóa thành cơ duyên, kiếm lời nó cái bồn đầy bát đầy, tâm ý đã quyết mã nhiên, ở chiến lược phương diện sẽ không có nửa phần giao động, duy nhất cần phải tùy thời điều chỉnh tinh tế, chỉ là tình tiết cùng chiến thuật thôi. Mặt khác, mã nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, ngay dưới mắt, tựa hồ c ó sán ngân quang đoạn lưu chuyển, lại phảng phất mịt mờ vô cùng ánh sao, một đầu màu trắng tóc dối theo gió chập trờn, chúng ta còn sót lại hai ngày thời gian nghỉ ngơi, trong quá trình này, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. trong quá trình này, ta sẽ cho các tỉnh học xã sắp xếp nhiệm vụ, đồng thời cho địa cầu các quốc gia đ ỉ n h tiêm siêu phàm giả ra lệnh, làm cho tất cả mọi người phối hợp phối hợp, làm tốt hậu cần công tác chuẩn bị. ta vừa nãy nói cho ngươi những tình báo kia, ở chỗ này hơn bốn mươi giờ bên trong, sẽ truyền khắp địa cầu, thương minh tinh cùng thần đỉnh, người địa cầu cũng tốt, thương minh tinh người cũng được, thậm chí là thần đình các thần chỉ, theo mã nhiên, đều là khán giả, bởi vì có những khán giả này tồn tại, ngón tay vàng của tự mình đóng vai mới không còn lãng phí, viết kịch bản, diễn dịch, đóng vai phản hồi, cơ chế hợp lý ưu tú phần mềm hắc, chỉ cần mình biểu diễn đầy đủ đặc sắc, nó liền từ không keo kiệt, cũng chưa từng để mã nhiên thất vọng quá. một số thời khắc, mã nhiên đều cảm thấy sống lại trước chính mình quá mãng quá hàm, dĩ nhiên không đem đóng vai tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. sau khi sống lại, mới rốt cuộc không còn đơn thuần dựa vào vũ lực đi giải quyết vấn đề, chân chính đem phần này ngón tay vàng sức mạnh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tuy rằng bởi vì sinh mệnh cấp độ, chiến lược cao thấp, tuổi thọ dài ngắn, danh vọng nhiều ít, địa vị cao thấp chờ nhiều phương diện nguyên nhân, khán giả giá trị mỗi người có khác biệt, nhưng theo mã nhiên, vô tận vì diện bên trong tuyệt đại đa số cơ thể sống có trí t u ệ đều là đáng giá che chở có thể thu về hình rau hè. còn có hai ngày, tô sắc vi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dùng mình, rõ ràng, kế tiếp này bốn m ư ờ i tám tiếng, Ta tiếp t vẫn là ụ c tu t luyện. Có h ể trở một nên mạnh mẽ một phần l à một p h ầ n n g h e đến đó, m kiên t r ê n mặt h i ệ n ra một v k t h ỏ a mãn t h ầ n sắc. c h i ế n l xác a o t h ấ p t ạ m thời bất luận. c h ỉ b ằ n g phần n à y niềm tin c ù n g ý cao. h hiện í Liện r mấy phần p thần h võ n g thái. ý chí càng kiên định, kế hoạch thành công xác suất cũng là càng cao. Ta c h ỗ này có một phần vì ngươi lượng thân định chí linh hồn đá mài pháp. hiện tại thời cơ thành thục, vừa vặn có thể dùng trên, linh hồn đ ã mài pháp linh cảm bắt nguồn từ kiếp trước mã nhiên từng trải qua gian khổ mài r ũ a pháp, trải qua cải tiến cùng điều chỉnh thử sau, chuyên môn dùng cho rèn luyện tâm trí, đối k i ê n định niềm tin, cường hóa tinh thần cùng linh hồn có chỗ tốt cực lớn. nói tất, mã nhiên bắn ra một cái ngón t r ỏ ở phía trước điểm nhẹ, xì xì xì, trong khoảnh khắc, hào quang màu trắng bạc đem tô sắc vi b ọ c trong đó. n g o ạ i giới bốn mười tám tiếng, ngươi ở đây c á c h đặc thù trong thế giới, sẽ cô đơn vượt qua hai trăm năm, mã nhiên ánh mắt hơi lấp lóe, thở một hơi, lúc này mới n g ữ đ i ệ u ôn hòa nói, ở phương thế giới này, ngươi sẽ không cảm thấy khốn đốn, mệt mỏi, đói bụng, cũng sẽ không gặp đến cái khác bất luận cái gì sinh mệnh cá thể. ta sẽ vẫn ở lại đây. chống không nổi lời nói. chỉ cần nói ra ta từ bỏ. phương này đặc thù lĩnh vực sẽ trực tiếp đổ nát. ngươi cũng có thể sớm thoát ly. rất nhiều tâm trí kiên nhị g người nhốt phòng tối hai ngày đều chống không nổi. càng không cần phải nói này thăng cấp tăng mạnh bản hhô hai trăm năm rồi. Nếu không có tô sắc vi bản thân liền kiên nhị bướng bình, lại có thiên đường năm trăm năm tu luyện ăn mồi, mã nhiên cũng sẽ không như vậy mài r i ú a nàng, bạc quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong, truyền ra thiếu nữ chim hoàng oanh vậy âm thanh lanh lành, ta sẽ không bỏ qua, mã nhiên ngoắt ngoắt khói môi, ngứ khí ôn hòa nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Hắn không hề nói gì từ bỏ cũng không sao loại hình phí lời. đó là đối tô sắc vi s ỉ nhục, đến từ thần đình toàn cầu thông cáo, để địa cầu các quốc gia nhân dân s ồ n dập mở ra ăn dưa hình thức. địa siêu diễn đàn để đỉnh nhiệt thiếp càng là mỗi giây đều sẽ thêm ra mấy trăm ngàn lâu. Nếu không có các siêu năng lực giả giữ gìn, e sợ server sớm ngay đầu tiên liền triệt để tan vỡ rồi. Dì thế giới rất nhiều địch. giới cường、định. mẹ nó, thật giả, sợ đến ta trực tiếp uống hai bình cỏ lưới rồng an ủi, đương nhiên là thật, nếu không thì, ta nhiên thần đã sớm đi ra bác bỏ tin đồn rồi, thần đỉnh, địa cầu, thương minh, thời buổi dối loạn a, thực sự cầu thì, c á c h gọi là liên minh ở giữa tài nguyên cùng chung, trên thực tế là địa cầu cùng thương minh chiếm tiện nghi chứ, giờ giờ quờ quờ e tờ có thể nói hay không uyển chuyển một điểm a chúng ta cũng không phải cản trở heo đội hữu tuy rằng nói như vậy rất khó chịu nhưng có sao nói vậy thần đình móng tay khe trong tùy tiện lọt một ít đồ xuống đều có thể để người địa cầu cùng thương minh người ăn được c h ố n g tình báo cùng chung đều không ai xem là một chuyện sao đừng xem nhẹ chính mình nhân gia thần đình phương diện dựa vào cái gì làm quyết định như vậy. lý do chỉ có một c á c h c h ú n g ta cũng có bọn họ cần thiết mà không dám trực tiếp đồng thủ đoạt tồn tại. mã nhiên, ngươi trực tiếp báo ta số giấy căn cước được. ha ha ha, thần đình thiên chính thức xong xuôi, vung hoa, thoải mái, ra sớm nhìn những kia thần chỉ không hợp mắt rồi. từ hôm nay, ta nhân gia liền muốn để địa cầu cùng thương minh, người người thành thần làm sao thần đình hiện tại không nói ta là ma xào rồi không gọi đánh gọi giết đây chính là hòa bình sao đến thực sự là ung dung a cảm giác có thể nói ra những lời này người bao nhiêu dính điểm bại não người năm tháng tính tốt là bởi vì có người ở p h ụ trọng tiến lên a khoảng chừng là điều ước bất đắc dĩ chứ cảm giác hẳn là diệp hồng liên kiếm thù, ma tử, triệu quan lan cùng tiên tri này mấy tôn đại lão liên thủ cùng thần đình đám người trưởng khống hữu h ả o hiệp thương ra kết quả. một tôn trí cao nắm giữ một cực chiến lược, nhiên thần liền có ba, một cực chiến lược, này đã có thể một người nghiện ớ p toàn thế giới rồi. mã nhiên vỗ tay c á c h đột, trước mắt diễn đàn hình chiếu tự động đóng lại. những n à y bạn trên mạng, đều là tốt rau hè. hai ngày thời gian trước mắt liền qua mã nhiên trong phòng trắng b ạ c quả cầu ánh sáng đột nhiên phá nát thiếu nữ thiến ảnh từ từ hiện hiện ra tô sắc vi chừng mắt nhìn nhìn về phía mã nhiên cười hì hì đã sớm nói ta nhất định có thể được chớ xem thường người a mã nhiên trên dưới đánh giá thiếu nữ một phen hai trăm năm cô độc tu hành khí chất của nàng giống như quá khứ không có nửa phần biến hóa, đây mới là đáng quý nhất, cùng trước so r a linh hồn của nàng trình độ bền b ị tăng lên trên diện rộng, niềm tin cũng là kiên định đến cực điểm, không thể lay động, mã nhiên, mau nhanh, tô sắc vi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt hơi thu lại, nắm lấy vai của mã nhiên, ngữ khí hấp tấp nói, khoảng cách kế hoạch chính thức bắt đầu, còn còn lại một cái giờ, hẳn là còn đủ. chúng ta dành thời gian, ta muốn ăn ngươi làm bi chế ánh sao xử lý, vừa xuất quan không thể ăn quá nhiều, đến cái một trăm người phần, hẳn là được rồi. thời gian hai trăm năm bên trong, chính mình cái gì người đều gặp không tới, thậm chí không thể ăn uống, cũng không cách nào giấc ngủ, chỉ có thể bế quan tu hành, hồi ớ c trước kia, đá mài căn cơ, đánh bóng siêu phàm diệu pháp, cô đơn sao, không một chút nào, bởi vì nàng biết, bên cạnh mình vẫn có người làm bạn, hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm bốn mươi bảy bảy trăm bốn mươi bảy tiên tri bắt đầu điểm đầy mỹ lực cùng ngoại giao năng lực, sự thực chứng minh, võ thần thu thập một trăm đạo món ăn căn bản chưa dùng tới một giờ, dương châu cơm giang, tây ban nha hải sản hấp cơm lão mẹ nuôi trộn cơm pho mát thịt gà đôn cơm ba rừng nước tương vịt quay thịt cơm thịt bò hạt vừng sinh trứng trộn cơm rong biển cơm nắm chích thịt heo thọ ti bản kỳ lấy cơm làm chủ đề tiên tri bí chế ánh sao xử lý phần món ăn hóa thân thao thiết tô sắc vi chỉ bỏ ra ba gần mười phút liền gió cuốn mây tan đem nó c à n quét hết sạch c h ù nghệ thật không tệ a, tô sắc vi sờ sờ không gặp nửa điểm chập t r ù n g cái bụng, rõ ràng là thuần túy năng lượng tạo vật, làm được tư vị, thậm chí càng so với những kia dùng chân tài thật hoặc nấu nướng chính bản mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. đây không phải ở biểu dương ngươi, là lời nói thật lòng, ta cảm giác những này xử lý, dù cho là cùng một món ăn, ngươi hơi hơi làm một chút điều, liền lại là một loại mới tư vị, coi như là lại ăn thêm ngàn tỷ lần, cũng sẽ không để cho người cảm thấy chán, thiếu nữ đối với mã nhiên d ự n g thẳng lên một cái ngón tay cái, không chút keo t i ệ t lời ca tụng, tiên tri bí chế ánh sao xử lý, mỗi một đạo đơn đ ộ t lấy ra, mỹ v ị trình độ đạt đến thế nào trình độ tạm thời bất luận, chỉ bằng vào sự tinh khiết khí huyết, cường hóa thể phách, cứng cỏi linh năng, tăng lên siêu phàm thiên phú công hiệu, liền không thể so với bất luận cái gì tiên đan thua kém nửa phần. Bất quá, đến nàng cảnh giới bây giờ, đánh giết tầm thường t r u n g vị thần, đều dường như ăn cơm uống nước bình thường ung dung thoải mái, n g o ạ i vật có thể mang đến tăng lên đã thật rất ít rồi. Ở tô sắc vi bản thân xem ra, mùi vị mới là quan trọng nhất đồ vật, hưởng dụng mã nhiên nấu nướng mỹ vị, là thuần túy hưởng thụ, bị tô sắc vi khen chủ nghệ ưu tú mã nhiên, tâm tình vô cùng sung sướng, quả thực so với hắn bị các quốc gia dân mạng thổi phòng thực lực vô địch còn muốn khoan khoái, ta thần niệm càn quét hoàn vũ, tiếp xúc được chư thiên vạn giới rất nhiều đầu bếp, đem bọn họ linh cảm, thực đơn cùng chủ nghệ đều triệt để nghiên cứu triệt để, nhờ vào đó diễn hóa ra bảy, năm trăm tỷ tỷ phần phối phương, mã nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói, theo thời gian trôi qua, con số này còn đang không ngừng tăng cường, ngươi hiện tại công lược tiến độ, khoảng cách ăn khắp địa cầu thiên, khoảng chừng còn thừa chín mươi chín, hai phần trăm, tuy rằng đem bảo vệ địa cầu văn minh coi là chính mình trung cực nhân sinh truy cầu cùng mục tiêu, nhưng mã nhiên trung quy cũng là thân thể máu thịt. Hữu a i có h ậ n cũng không phải là công tác người máy, có thể hai mươi bốn giờ mọi thời tiết công tác, hắn cũng có hứng thú của chính mình ham muốn. nhân tiền h i ể n thánh, kỳ thực cũng không tính mã nhiên ham muốn, đó chỉ là phối hợp đóng vai năng lực thủ đoạn cùng cố ý cho trên người mình thiếp mở ra nhãn mát thôi. học tập, thống hợp, nghiên cứu hoặc là sáng tạo ra hoàn toàn mới thực đơn. Nấu nướng mỹ v ị món ngon trong quá trình, mã nhiên có thể cảm nhận được tên là vui sướng cùng hân hoan tâm tình. tuy rằng bây giờ đã đạt đến trong một ý nghĩ là có thể hủy diệt vô số tinh hệ, đem thái dương xem là quả cầu pha lê đùa b ẫ n cảnh giới trình độ. nhưng mã nhiên xác thực từ nấu nướng xử lý bên trong, có thể thu được lạc thú. chỉ có điều chư thiên vạn giới, vô tận vì diện bên trong rất nhiều thức ăn. đều là hạn định chủng tục, tỉ như một số thức ăn bên trong sẽ gia nhập kim loại nặng, tính phóng xạ khoáng vật loại hình đồ vật, người bình thường vô phúc hưởng thụ, mà tô sắc vi lại là tốt nhất thực khách, nàng không kém ăn, không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, tiếp thu mới mẻ sự vật năng lực cực cường, bản thân thực lực cảnh giới cũng đầy đủ cao, Chí ít ở hồ dung nham bên trong tắm không có vấn đề gì, còn sót lại một ít thời gian, tiêu tiêu cơm, kẻ địch đợi lát nữa liền muốn đến, nói tới chỗ này, má nhiên nghiêng đầu, tại ý thức thực đơn bên trong tên là mới mẻ hàng tinh nguyên liệu nấu ăn trên đánh dấu một cái tiểu、e、ke. h Suy nghĩ chỉ c h ú t lát sau, hắn cho địa cầu thiên đạo cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng truyền đạt một phần đồng dạng mệnh lệnh. chuyện cao toàn cầu nhân loại, sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ bọn họ, bất luận cái gì không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu, đều chắc chắn sẽ không bởi vì gì giới thăm khách mà chết, xuất thân thảo lư học xã hắn đã sớm đem duy ồn viết tiến vào bản năng, loại này không cần lãng phí bao nhiêu tinh lực sự tình, thuận tay liền làm rồi, chỉ có điều trong chư thiên vạn giới này, rất nhiều đạo lý, thả chi vô tận vị diện đều chuẩn, phía trên đồng một chút miệng, phía dưới chạy chân gãy, vì trong khoảng thời gian ngắn truyền đạt mã nhiên ý chí, địa cầu thiên đạo cùng hồng ở trong thời gian ngắn ngủi, lo lắng hết lòng, tiêu hao không ít năng lượng, mã nhiên nói tới một giờ, ở trong nháy mắt biến mất rồi, địa cầu siêu phàm trong diễn đàn, được thông báo các quốc gia đám bạn trên mạng, đều đang nóng bỏng đàm luận lần này đại tin tức. Anh chị em manh, sự tình không đúng lắm. vừa nãy nhà ta số liệu tiểu tinh linh hồng quân hai ba trăm chín mươi năm tám trăm hai mươi chín cho ta nói rồi chuyện lớn. xấu nhất cũng chính là địa cầu nổ tung mà thôi. việc nhỏ, không cần quá để ở trong lòng. cái gì gọi là gặp nhiều thì quen a. lợi hại. Ta địa cầu đồng bào, nói đi nói lại, ta trước không tham gia toàn dân đua tốc độ tu luyện, cũng không đi qua cường giả thiên đường, không được hồng quân hệ liệt tiểu trợ thủ. Tin tức này, là địa cầu thiên đạo trực tiếp thông chi ta. Ta cũng là, trong đầu đột nhiên thêm ra điều tin tức, không biết được vì sao, ta chính là biết gửi thư tín người là địa cầu thiên đạo. có người theo ta cùng trên lầu lão ca một dạng sao. một, tas, -sa. đường đường thiên đạo, liền như vậy cho nhiên thần làm cậu rồi. bài diện đây, b ớ c cách đây, không hiểu muốn nghinh còn c ử sẽ rơi giá trị bản thân nha. hí, làm cậu khó bao nhiêu nghe a, được kêu là tuân theo tiên tri tư tưởng, thời khắc đứng ở quảng đại địa cầu nhân loại một bên, là toàn nhân loại phục vụ, không thể so cái khác thiên đạo thân thiết, vẫn là các ngươi sẽ t ẩ y yêu yêu rồi. tiên tri, bắt đầu điểm đầy mỹ lực cùng ngoại giao năng lực quyển sách này lại dày một chút đây. cho nên nói, địa cầu thật khả năng lại nổ tung một lần. cái này lại chữ dùng rượu a. h u y n n đệ, ngươi là từ đâu c á c h trên tuyến thời gian sống lại trở về. ở trong trí nhớ của ta, địa cầu vẫn vẫn khò, ho. kiếm thủ mang đến thất toàn kiếm đạo truyền thừa ma tử phản công trường tồn văn minh huyền tiên đánh xuyên qua đảo quốc hồng liên giảng đạo lệnh linh khí thức t ỉ n h lại sắc phong thiên đạo tiên tri cùng mấy tôn thương minh bá chủ liên thủ là toàn cầu lấy ra thời gian 500 năm trăm n ă m cướp giật tiên cơ cần t h ậ n tính ra ngăn ngắn thời gian một năm bên trong phát sinh rất nhiều việc đây thành thật mà nói, coi như địa cầu hiện đang nổ, ta cũng một điểm đều không lo lắng. Tiên tri cùng võ thần những đại lão này, nói không chừng liền có thể đem ta đều phục sinh lại, phục sinh cái gì, quá huyền huyễn rồi. Trực tiếp t h u ẫ n sát kẻ địch còn đáng tin một điểm, tiên tri đều nói, không quản kế tiếp xảy ra chuyện gì, hắn cũng có bảo vệ chúng ta bất tử, này không mau nhanh lãng lên. lại nói, tại sao muốn hạn định không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người, phạm quá tội người liền không nhân quyền sao, ta kháng nghị, mãnh liệt khiển trách loại này không đạo đức hành vi, một điểm cách điệu cũng không có, gặp không tới nửa điểm lòng dạ khí phách, mồi m ặ n móc thẳng, đánh về viết lại, đồ chó thật đúng là cho ngươi chiều hỏng rồi, ngươi phạm tội ngươi k ê u ngạo, Hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm bốn mươi tám bảy trăm bốn mươi tám mã nhiên, vĩnh viễn tích thần, sống sót không tốt sao, nhất định phải khiêu khích ta nhiên ca, là cảm thấy sắc vi tỷ binh khí bất lợi, hay là chê ta chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại gia không đủ tàn nhẫn, luôn cảm giác trong này thật giống phát sinh cái gì ta không biết sự tình. đừng xem võ thần bình thường một bộ s a điêu dáng vẻ. trên thực tế, nhân g i a thủ đoạn tàn nhẫn lắm, chỉ có thể nói, hiểu được đều hiểu, không hiểu nói rồi cũng vô dụng, từ khóa lãng mạn nữ thần toa na, phản đồ chi tường, tâm tình bóp méo, vạn hóa, toàn cầu nhân dân ruộng ì trên dưới một lòng, tư tưởng giấu chạm nổi, h í hít vào một ngụm khí lạnh, đây là âm mưu luận sao. Quá nhiều đáng sợ rồi. tô sắc vi trong b ó n g tối khống chế tất cả. Nàng mới là trung cực hậu trường đại bốt, địa cầu các quốc gia đồng tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch. Dĩ nhiên là bởi vì nàng. các ngươi cho rằng các ngươi cho rằng chính là các ngươi cho rằng. võ thần người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. xưa nay đều đường đường chính chính. không phải anh hùng bàn phím có thể ở sau lưng r ộ i nước bẩn. đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hố liên võng, là có ký ức. Biểu trung tâm thời cơ rốt cuộc đến rồi. t h ủ hộ giả tổ chức người mới làm nóng người bên trong. Số hiệu đưa vào bên trong. Ai p h i đã khóa chặt. hiện thực vị trí xác nhận xong xuôi. hiện tại liền đi thăm dò đồng hồ nước. Phụ lam h ọ c xã hai t h thành viên biểu t h ị Mạng lưới cũng không phải là nơi ngoài pháp luật. cùng thủ hộ giả là định người, tất nhận chính nghĩa trừng phạt. được rồi được rồi. các ngươi có thể yên t ĩ n h điểm đi, này không nhanh đưa vật đáng tiền cùng tài nguyên tu luyện giấu kỹ, đánh hỏng rồi có thể không ai sẽ cho các ngươi bồi thường. cảm tạ lão ca nhắc nhở, ta vậy thì đi mua kiểu che kín đầu che, chuẩn bị học tập một hồi linh nguyên mua thủ đoạn, thừa loạn một làn sóng phì, đầu chó, G, P, G. nghe quân một lời nói, như thể hồ quán đ ỉ n h tự nhiên hiểu ra, chỉ cần không bị bắt được, ta sẽ không có chỗ bẩn cùng phạm tội ghi chép, vừa nghĩ như thế, ta hắn meo thật đúng là cái tiểu cơ linh ruộng đây, đâu chỉ là đứa bé lanh lợi a, con mẹ nó ngươi quả thực là cái ruộng tài, bất luận cái gì không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu, đều chắc chắn sẽ không bởi vì gì giới thăm khách mà c h ế t không phải nói chính ngươi tìm đường c h ế t cũng sẽ không c h ế t hiểu ta không tin ta càng muốn thử một lần ngô địch cao mày gpg n h ư n thần đều nói rõ ràng như thế còn muốn tìm đường c h ế t xem ra là ăn quá no sống quá an h nhàn rồi ai không đúng ngươi mẹ kiếp lại đang giả ngô câu cá mẹ nó kẻ địch đến rồi mau nhanh ra cửa nhìn một cái không dùng ra cửa có c á c h vừa nhìn chính là gì giới sinh vật đồ vật trực tiếp truyền tới nhà ta cửa phòng ngủ nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là dự định thủ t à o nhựt ư viêm để điện thoại di động xuống nuốt nước miếng một cái ba chân bốn cẳng chạy đến bên cửa sổ không khỏi trợn tròn hai mắt mẹ nó trên bầu trời phá cái hang lớn, màu cam mảnh vụn chính đang không ngừng mà phiêu rơi xuống dưới, đám mây tựa hồ là ở đột nhiên đến n g o à i lực tạo áp lực dưới đọng lại thành dạng khối băng cứng, t ừ trên không rơi r ụ n g đem bằng s h n mặt đường đập ra mạng nhện hình dáng cái hố, nồng nặc cháy khét mùi, tràn ngập ở mũi thở ở giữa, nguyên bản bầu trời trong trèo khí trời tốt, trong nháy mắt, trở nên mây đen nằm dày đặc, Thần bí màu tím lôi đình liên tiếp, điên cuồng quất s o i đại địa, sấm r ề n rung động, một tiếng cao hơn canh một, để xi、si、ben từ từ nâng lên, hình như tại kia khó có thể thấy gió đen kịp màn trời bên trong, chính ập hồ hủy diệt tất cả trung cực lôi đình, xã k h u cư dân lâu chính đang thiêu đốt hừng hực, đen kịp hỏa d i ễ m g ư ờ n g như rồi bâu lấy mật, đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn, gỗ xi m a n g thép gốm xứ lá tít hết thảy đều bị đem dịp lệ hỏa thôn phệ nhiệt độ cao tựa hồ đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo biến hình lên sóng nhiệt lăn lộn liếm láp người địa cầu ra rẻ đem bên trong cơ thể của bọn họ lượng nước cướp đoạt đi ra ngoài khói đ ặ c nổi lên bốn phía hun tào nhựt viêm viền mắt đỏ lên nơi này là lầu bốn Bằng vào ta nhiên võ nhị đoạn tu vi, đã có thể làm được nội khí ngoại phóng, tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng làm bước đệm, thao tác được đến lời nói, nhảy xuống hẳn là sẽ không té gáy chân, t à o nhược viêm không muốn bị nóng g i ự t lệ hỏa nướng đến chảy mỡ, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp một cước đạp mở cửa sổ, thả người nhảy một cái, Cuồng phong cùng sóng nhiệt ở khuôn mặt cùng tai sau tàn phá. phù phù. một tiếng vang trầm thấp. t à o nhựt viêm giống cái thiết đ ó n g một dạng ném xuống đất. xương cốt phát ra một trận làm người tây cả ra đầu tiếng vang. không có trải qua huấn luyện đặc thù hắn. lựa chọn dựa vào tố chất thân thể cứng rắn ra một con đường. đáng tiếc chính là. n g o ạ i phóng nội khí làm bước đệm tao thao tác căn bản không dùng ra đến. Hắn chỉ là giống cái thiết cộc lúc một dạng, cho đại địa một cái nhiệt tình ôm、um、ập, đau đớn kịch liệt để tạo nhược viêm trong đầu hỗn loạn tâm tư đột nhiên lọc sạch. vào giờ phút này, trong đầu của Hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, tiên tri đã nói, bất luận cái gì không có phạm tội ghi c h ế t người địa cầu, đều sẽ không bởi vì gì giới sinh mệnh mà chết, mã nhiên không chỉ là địa cầu siêu phàm để nhất nhân, tín dự của hắn cùng danh vọng là trải qua vô số có chuyện xảy ra thử thách một chút tích l ũ y lên nghĩ như vậy t à o n h ư ợ c viêm tại chỗ đứng lại phát hiện mình tuy rằng không quá thoải mái nhưng xương cốt bắp thịt da rẻ đều hoàn hảo không chút tổn hại ở lệ lửa thiêu đốt dưới trong tiểu khu cư dân lâu đang ở từng tòa hóa thành bụi tại chỗ sụp đổ mà ngói v ỡ tường đổ bên trong từng cái từng cái trên người tỏa ra á n h kim loại vặn vẹo cơ thể sống chính chầm chầm bò ra trên bầu trời một hạt màu cam mảnh vụn phiêu rơi xuống tào n h ư ợ c v i ê n theo bản năng mà đem nó t r ộ t vào trong tay hơi nheo cặp mắt lại phân tích nói hỏa lôi kim loại hơn nữa c á c h này kẻ địch lần này là nắm giữ bốn loại năng lực đặc thù cường giả dị giới, vẫn là phân biệt đến từ bốn cái thế giới khác nhau, hẳn là người sau, rốt cuộc xem ra phong cách đều hoàn toàn khác nhau. vào lúc này, đến từ địa cầu thiên đạo tin tức đột ngột xuất hiện tại tàu n h ư ợ c viêm trong đầu, kẻ định phân biệt đến từ tiên một vị diện, lề hỏa vũ trụ, huyền lôi thứ nguyên cùng với lấm kim đại thế giới, địa cầu vị trí vũ trụ, miễn dịch vách thủy tinh gặp phải không do sức mạnh ăn mòn, kẻ địch đang định mạnh mẽ dung hợp, thống trị thế giới này, tào nhược viêm chừng mắt nhìn, n à y không chính là đường hoàng gia giáng tận thế lưu cố sự mở đầu sao, chỗ bất đồng gần như chỉ ở với, hiện tại địa cầu không phải cái gì mặt người thịt cá quả hồng nhũng, tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, hảo thiên trương thiên nhận, Thượng đế di, ba, một lần với trí cao chi phối giả cấp chiến lược tìm hiểu một chút trước tiên. Những kia lựa chọn xâm lược địa cầu gì giới sinh vật, là không chết quá sao. Bọn họ làm sao dám a, vẫn là nói, là bị cái gì người lừa gạt lại đây làm con tốt thí mở đường. Bất quá lần này cùng trước đây so ra, tựa hồ có chút địa phương không quá tương đồng. đúng rồi. là tiên tri không có ngay lập tức đứng ra hành hung đám này không biết sống chết gì giới khách lại nói n h â n thần là giới nhân tiền h i ể n thánh mức độ nghiện sao ta hiện tại đến trước tiên cùng ba mẹ hồi hợp lại suy nghĩ những chuyện khác tào n h ư ợ c viêm thu hút tâm tư giữa lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm lại kinh hãi phát hiện trước tiện tay vồ lấy khối kia màu cam mảnh vụn giờ k h ắ c này đã dung nhập vào làn da của chính mình bên trong thời gian trong trước mắt chính mình toàn bộ trong tay phải đều đầy giấy phàng phất tiêu xài bất tận năng lượng cùng lúc đó tào nhược viêm cũng mất đi đ ố i cánh tay phải năng lực quản lý cánh tay này đang ở từ từ hóa thành đầu gỗ chất gỗ hóa bộ phận dần dần lan tràn mở triển khai bất quá ba cái hô hấp công p h u tào nhược viêm cả người đều đã biến thành một tôn tượng gỗ trong hai mắt sinh ra xanh mầm cả người triệt để vô pháp nhúc nhích rồi đen k ị c h lệ hỏa bay vút qua hóa thành tượng gỗ tào nhược viêm ở chỗ này lệ hỏa ăn mòn bên dưới thuấn t h i ể m ở giữa liền bị thiêu đốt thành cho tàn cuồng phong tàn phá cho tàn tung bay đầy trời tung bay ở trong gió tào nhược viêm cảm giác rất quái lạ chẳng trách nhiên thần lần này không đứng ra căn bản không cần thiết a thân thể của chính mình đã không còn có thể tạo nhựng viêm còn sống sót tuy rằng không còn đầu ấp nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ hơn nữa tạo nhựng viêm mơ hồ cảm giác biến thành cho b u i lay động ở trong gió chính mình không tốn thời gian dài sẽ một lần nữa ngưng t ụ ở một chỗ nhục thân tái tạo Lần thứ hai phục sinh lại, ý thức được điểm này, tào n h ư ợ c viêm cho tàn tư thái lập tức phấn chấn lên. Hắn tin tưởng, trên viên tinh cầu này, tuyệt đối có không ít người cùng mình cảnh ngộ tương đồng. đây chính là cái gọi là sẽ không bởi vì gì giới sinh vật mà chết chứ. tiên tri không lừa ta, còn có cái gì dễ bàn, mã nhiên, vĩnh viễn tích thần, hí tinh sinh ra hai mươi l ă m Chương bảy trăm bốn mươi chín bảy trăm bốn mươi chín đại đạo chi p h ụ trên địa cầu hết t h ả y cơ thể sống cùng không phải sinh mệnh đều trong thời gian cực ngắn chịu đựng đến từ gì thế giới sung kích nhân loại biến dị hóa thành chất gỗ lại bị đen d ị c h lệ hỏa đốt đốt thành cho bụi lôi đình đánh nát hắc ám lóng lánh trời cao nhưng chưa mang đến áng bình minh ngược lại đem đại địa nổ nát hóa thành bột mịn, khoáng vật, kiến trúc cùng công cộng cơ sở phương tiện bên trong kim loại nguyên tố tổ hợp lại một nơi, rõ ràng chỉ là vật chết, lại ở một luồng vô hình vô chất sức mạnh ruột gì dưới tác dụng, từ từ thức tình, vặn vẹo biến hình, trở thành từng con từng con kim trúc sinh mệnh, đến từ vô tận vì diện ăn mòn, toàn diện triển khai, tử vong như hình với bóng, Bất luận là màu da gì, quốc tịch, Bất luận là ngồi ở vị trí cao, công thành danh toại tinh anh cũng hoặc là bình dân bách tính, ở thế giới khác sức mạnh ăn mòn bên dưới, đều khó mà bảo toàn tự thân, lệ hỏa, lôi đình, tiên một, kim loại chờ tứ trọng năng lực cộng đồng dưới tác dụng, chân không bình phong phá vỡ, trên bầu trời, mấy chục đạo bóng s á n g đột ngột hiện hiện ra, Này mấy chục đạo bóng s á n g đều có cơ sở nhân loại tư thái. Chỉ có điều ở tình tiết phương diện mỗi người có khác biệt. Ba mắt, tai nhọn, không miệng, đuôi dài. Những này sừng sừng với trên bầu trời. Bằng hư n g ữ phong dỉ giới thăm khách nhóm tư thái khác nhau. k h í thế cường hãn, biểu hiện kiêu căng. Trong con ngươi lập lò e khinh bị thần quang. t ừ chỗ đứng của bọn họ có thể nhìn ra. đám này gì giới thăm khách ở giữa cũng không phải cùng một lòng, mà là chia làm bốn cái tuyệt nhiên phe phái khác nhau. viên tinh cầu này thuộc về lệ hỏa vũ trụ hết thảy, không thành vấn đề chứ, ha, dựa vào cái gì. các ngươi tính là thứ gì, ta tiên một vị diện chúa tể đều còn chưa từng lên tiếng. ngươi cái này lính hầu cũng dám nói ẩu nói tả, là muốn chết phải không, thật là có đủ hung hăng a. ngươi c á c h này đầu gỗ là muốn hóa thành cho tàn sao tuy rằng thuộc tính tương khắc nhưng ta là tiên một vị diện phong hào thần vương trời sinh liền có thể nhịp phạt thuộc tính có diệt viêm thần vương sưng hô ngươi không sợ chết lời nói đều có thể thử một lần được rồi không muốn nội chiến các ngươi vẫn không có chú ý tới sao thế giới này tuy rằng siêu phàm sức mạnh gầy yếu Hầu như không gặp phải cái gì ra dáng phản kháng, nhưng quy tắc của nó rất r dù gì, nhất định phải đoàn kết hợp tác, cẩn thận từng ly từng tí một ứ n g đối mới là, nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ xác thực như vậy, chúng ta đến từ không giống vũ trụ, dáng lâm đến viên tinh cầu này sau, dĩ nhiên không hẹn mà gặp sử dụng thổ dân này văn minh ngôn ngữ, ta vừa nãy khiến dùng thần niệm càn quét thiên địa, phát hiện địa cầu văn minh bên trong cũng tồn tại rất nhiều loại ngôn ngữ hệ thống chúng ta hiện tại đối thoại sử dụng ngôn ngữ là tên là hán ngữ tuổi trẻ ngôn ngữ nó từ sinh ra cho đến bây giờ vẹn vẹn truyền thừa không tới vạn năm loại này tên là hán ngữ ngôn ngữ dĩ nhiên rất có vài phần ý nhị cẩn thận một ít không muốn quá mức càn rỡ nếu như bởi vì ngươi ngạo mạn m à h ỏ n g rồi thần hoàng miệng hạ đại sự, ta cái thứ nhất tạm t h a không được ngươi, nể mặt ngươi, ngươi là cức lôi tiên quân, không nể mặt ngươi, ngươi lại là cái thá gì, càng cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy, khả năng chém gió không sai, hy vọng thủ đoạn của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn, đến, trước tiên cùng ta từng làm một hồi, đến từ tứ phương không giống vì diện gì giới thăm khách nhóm thái độ hung hăng càn quấy cảm giác ưu việt hầu như muốn đầy tràn ra tới tựa hồ căn bản không có đem địa cầu văn minh coi là chuyện to tát mặc dù là ở song phương đối chiến thời điểm vẫn cứ đem phần lớn tinh lực ném vào đang nội đấu bên trong thật giống như trong mắt bọn họ có thể coi là đối thủ chỉ có lẫn nhau mà thôi mắt thấy đến từ bốn đại vị diện gì d ư ớ i các s â m lấn g i ả liền muốn rơi vào nội chiến tại chỗ nội đấu lên vẫn trầm m ặ t không nói rất ít lên tiếng lấm kim đại thế giới mở miệng cứu vãn lại cuộc diện xin các vị hơi hơi kiềm chế một hồi tính khí ngày xưa ă n oán tuy rằng không thể bởi vì một đôi lời hoặc là một lần hợp tác hóa giải nhưng đại gia bây giờ lập trường tương đồng đều là nghĩ công l ư ợ c phương vũ trụ này để bảo đảm thắng lợi vẫn là không muốn làm ra thân nhân buồn cừu nhân vui sự tình vi diệu lời nói này nói ra khỏi miệng tiên một vì diện lề hỏa vũ trụ cùng huyền lôi thứ nguyên các đại biểu cũng trước sau tỏ thái độ hóa giải sắp nội chiến cuộc diện dù vậy vẫn có một ít đỉnh tiêm siêu phàm cường giả cảm thấy khó chịu địa cầu văn minh thật có chút r u ộ n gì có thể này tội vũ trụ xét đến cùng cũng chỉ là một phương đơn nguyên vũ trụ thôi thậm chí ngay cả diễn sinh đồng vị thể cùng dì triều không gian đồng nguyên vũ trụ đều không có nửa cái ta huyền lôi thứ nguyên chinh phạt chư thiên công lược chiếm lính đa nguyên vũ trụ đến nay đã có ba trăm chín mươi số lượng cần phải như thế cẩn thận chặt chẽ huyền lôi thứ nguyên các đời tiên hiền chiến tích cùng ngươi c ứ t lôi tiên quân có quan hệ gì n g ư ơ i tự mình chinh phục đa nguyên vũ trụ, chỉ có hơn bốn mươi chứ. được rồi. đừng tranh. tội vũ trụ tình huống cùng những thế giới khác đều không giống nhau. tuyệt đối không nên xem thường. từng cái từng cái tinh hệ chinh phục đi. lấy địa cầu là khởi điểm. bắt đầu đi. vốn đang cho rằng giáng lâm tội vũ trụ trận chiến đầu tiên sẽ là một trường áp đấu. không nghĩ tới. địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả. Quá ngu xuẩn rồi. xác thực, cao cấp chiến lược mặc dù trọng yếu, nhưng đỉnh tiêm siêu phàm giả bắt nguồn từ dân chúng, cơ sở bộ tộc tử thương nặng nề tình huống, cái văn minh này khoảng cách tuyệt diệt cũng không xa rồi. địa cầu cường giả đỉnh cao nhóm, ngu muội lại thiển cận, giữa lúc đám này gì d ư ớ i các xâm lấn giả nói ẩu nói tả thời gian, một thanh âm đột nhiên ở bọn họ vị trí không vực vang vọng. các ngươi mới vừa nói những câu nói kia ta chỉ tán thành trước nửa bộ phận lúc ẩ m lúc hiện ở giữa những này có thần vương hoặc là tiên vương tên gọi mạnh mẽ các siêu phàm giả đều kinh hãi gần chết phát hiện chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác ở tầm mắt của bọn họ bên trong một tên thiếu niên tóc trắng bóng s á n g chính đang chầm chầm nổi lên đối phương vóc người cao lớn lông mày như lưới s a o sắc sống mũi phẳng, da rẻ trắng nõn, trong con ngươi sán ngân quang đoạn lưu truyền, thân mang viền bạc nền đen cổ thẳng áo gió, chân đạp l ụ c mang tinh tường vân ùn chiến, eo đeo lưới thẳng đường đao, phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, tuy nói đến từ bốn đại thế giới những người xâm lược văn hóa cùng thẩm mỹ đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều không phải không thừa nhận. tên này bên ngoài đặc chất rất sống địa cầu nhân loại thiếu niên, xác thực tuấn tú gì thường, m ị lực mười phần, để người vừa thấy q u ê n tục, thiếu niên tốt, thiếu niên tốt, đất thiêng này sinh hiền tài, thần cơ tạo hóa, tử khí mịt mờ, huyền bí người h ầ u p h ả n phất, không, hắn tất là đại đạo c h i tử, nên truyền thừa y bát của ta, kế ta một thân bản lĩnh, người này cùng ta có duyên, là ta thiên định chi đồ, ai cùng ta cướp giật, chính là ta thù không đợi trời trung địch, không chết không thôi, hí, trên thế giới lại có như vậy sinh linh, nếu không có lẫn nhau đối địch, lại thân gánh trách nhiệm nặng nề lời nói, chỉ sợ ta đều muốn sinh ra thu đồ để ý nghĩ rồi, thu cái gì đồ, giống như vậy thiên mệnh quan tâm người, đại đạo chi t ử chỉ cần thực lực đầy đủ, có lòng tin không bị tức vận phản p h ệ sớm đem nó bóp chết, tại chỗ đánh giết, liền có thể cướp đoạt một phần hạt nhân khí vận, các ngươi không đồng thủ, phần này khí vận, liền do ta đến vui lòng nhận rồi, đã ra được tương quan tình báo, hắn là tiên tri mã nhiên, ở bề ngoài thân phận, là địa cầu tối c ư ờ n g giả, thật là có đủ t r ì đ ộ n cái gì đại đạo c h i t ử người này rõ ràng là đại đạo c h i phụ a hát á m lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi năm chương bảy trăm năm mươi bảy trăm năm mươi mã nhiên thân phận thực sự mãi cho đến hiện tại các ngươi lại còn không phát hiện mã nhiên vấn đề của người này trên thực tế, đang nhìn đến hắn ngay lập tức, ta liền đã phát hiện vấn đề rồi. đáng tiếc, thực lực của hắn quá mạnh, cảnh giới quá cao, theo ta quả thực không ở cùng một cái lượng cấp, trải qua tính toán, đối địch với hắn, ta còn sống xác s u ố t là, không phần trăm, nhìn thấy này liêu chớp mắt, ta liền vận dụng toái hồn tam kiếm đồ, muốn trực tiếp phá nát linh hồn của hắn, cướp đoạt nó khí vận bản nguyên. thế nhưng, tiên bảo căn bản không có cách nào khóa chặt vị trí của hắn, tuyệt đỉnh ảo thuật, cứu cực thần thông, sừng s ứ n g với chư thiên bên trên h ư hải bí cảnh, thế giới đại thụ hình chiếu, cao duy ăn mòn, siêu dây phục khắc, không, đều không phải. mặc dù không cách nào dùng bất luận là thủ đoạn gì chạm đến, nhưng thiếu niên trước mắt này, là chân thực tồn tại sinh mệnh cá thể, ở vừa nãy một sát na kia, ta đã đối với hắn tiến hành kiểm tra, ta tất cả thủ đoạn, bao quát ớt đáy hòm lá bài tẩy ở bên trong, đều đối với hắn vô hiệu, rõ ràng mã nhiên ngay ở tầm mắt của bọn họ bên trong, thấy được, lại không sờ được, không quản là tiên lực, nguyên thủy ma lực cũng hoặc là thần vương lực, đều phảng phất mất đi ý nghĩa, vô pháp chạm tới thân hình của hắn. cùng lúc đó, mã nhiên thần thái bình tĩnh mà dò ra tay, h ơ i hợt làm c â y lăng không h ư nắm động tác. đùng, trước còn ồn ào muốn bóp chết mã nhiên cướp đoạt nó khí vận diệt viêm thần vương, đột nhiên hóa thành một đống máu thịt mơ hồ vật thể, tại chỗ vỡ ra được, diệt viêm thần vương nhục thân phá nát, linh hồn đều diệt, tại chỗ ngã xuống, màu vàng nâu bụi rải rác trời cao, tỏ khắp ra một luồng cây cỏ độc nhất đặc thù thơm ngát, trên lý thuyết tới nói, có thể trở thành thần vương cá thể, mặc dù là nhục thân cùng linh hồn đều phá nát, cũng phần lớn nắm giữ phục sinh sống lại, binh g i ả i trở về, lại sống một đời thủ đoạn bảo mệnh, có thể bị mã nhiên nắm sau khi chết, diệt v i ê m thần vương nhưng chưa sống lại, t r i ệ t để vô thanh vô tức, tất cả tồn tại dấu v ế t đều bị xóa đi rơi mất, lập tức rút đi nơi đây. Này liêu căn bản là không phải cái gì nhân tài. Hắn là một tôn ma diễm ngập trời hung thần áp sát. Hắn vừa nãy chém rết diệt v i ê n thần vương, thậm chí ngay cả pháp bảo đều chưa từng vận dụng. Tay không liền bóp chết rồi. c h ú n g ta từng người phân tán, mau chóng thoát đi. dì giới các xâm lấn g i ả phục hồi tinh thần lại ngay lập tức nỗ lực phân công nhau lưu vong từ địa cầu lui lại chạy trốn nhưng những ngày thế tới hung hăng các xâm lấn g i ả rất nhanh sẽ b ị ai phát hiện chính mình khi đến con đường bị triệt để phong tỏa chém chết đừng nói là rời đi tội vũ trụ mặc dù là nghĩ muốn trốn khỏi thái dương hệ đi tới những tinh hệ khác cũng sức chưa tới căn bản là không có cách làm được, tình huống không đúng, kẻ địch rất mạnh, có chút vướng tay chân, đâu chỉ là vướng tay chân, cái tên này quả thực cùng ta quá khứ gặp phải hết thảy đối thủ đều không giống nhau, bất luận là thủ đoạn gì đều đối với hắn vô hiệu, tưởng gì chỗ, quả thực càng hơn ruộng m ị ngàn tỷ lần, g â y go, bị hoàn toàn khóa chặt rồi, vấn đề không v ẹ n v ẹ n có những thứ này, gì dưới các xâm lấn giả từ từ ý thức được những kia chất gỗ hóa bị đốt thành c h o bụi bị lôi đình đánh nát bị kim loại vi sinh vật khống chế mạch máu nhân loại dĩ nhiên vẫn chưa triệt để chết đi những nhân loại địa cầu kia không quản là t ử trạng cỡ nào thê thảm theo thời gian trôi qua càng đều đang một chút đúc lại thân thể phục sinh lại địa cầu nhân loại lại người người đều có bất tử thuộc tính chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh điều này làm cho gì giới các s â m lấn giả t ê cả ra đầu cả người ý lạnh từng trận tình cảnh mặc dù không cách nào lý giải nhưng cũng không đến nỗi để bọn họ thật đang lúc tuyệt vọng hoảng loạn tâm tình chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền bị bọn họ cấp t ố c chém chết lần nữa khôi phục chấn định nhịp cảnh thậm chí là tuyệt cảnh bọn họ đều gặp được vô số lần, mỗi một lần đều gặp giữ hóa lành, phá giải tai ác, cuối cùng đi tới bây giờ cảnh giới, bọn họ có tự tin dựa vào tự thân thủ đoạn, trí tuệ, tích lũy cùng đặc thù lá bài tẩy, hóa giải lần này nguy cơ, trên thế giới không có hoàn m ỹ không thiếu sót bố cục, không có khuyết điểm cùng kẽ hở, vậy thì sáng tạo kẽ hở, đúc lại thân thể, Nát tan những người địa cầu này loại linh hồn, nhìn bọn họ còn làm sao phục sinh. Sau đó, thừa loạn rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ chân chính phân tích năng lực của mã nhiên cùng nó khuyết điểm sau, lại đến một quyết thư hùng, tiên tri mã nhiên. cái tên này, ta nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ có tác dụng gì, sống sót mới là mấu chốt nhất, không sao. Ta đại k h á i hiểu ý của hắn tuy rằng này liêu mạnh mẽ gì thường, đạt đến để chúng ta không thể nào hiểu được trình độ. nhưng hắn trung quy là sinh mệnh có trí tuệ cá thể, hơn nữa cũng không phải là hỗn loạn t r ầ n doanh. đã hiểu, quá quan tâm địa cầu nhân loại an nguy đây chính là mã nhiên nhược điểm lớn nhất. nói tới trình độ như thế này, đã không cần càng thâm nhập giao lưu cùng cẩn thận chiến thuật quy hoạch rồi. những này gì dưới các xâm lấn g i ả có thể s ô n g ra h i ể n hách danh tiếng, tự nhiên không phải đơn thuần dựa vào may mắn cùng thiên phú, không chịu thua niềm tin, bất luận thân ở loại nào nguy cơ, đều có thể nắm lấy duy nhất sinh cơ, gặp thời quyết đoán năng lực, ở chỗ này chút đặc chất dưới ảnh hưởng, bọn họ cấp t ố c nhận rõ cuộc diện, đồng thời tìm ra phá cuộc phương pháp, chỉ cần có thể nắm lấy mã nhiên trên tính cách trí mạng khuyết điểm là có thể do điểm cùng tuyến mở ra cuộc diện mở ra một con đường sống trước còn đang nội chiến gì dưới các xâm l ẫ n g i ả ở chịu đựng mã nhiên mang đến khủng bố cảm giác ngột ngạt thời gian cũng không hẹn mà gặp liên thủ chống địch triển khai cả người thế võ đỏ cam hoàng xanh lam điện tím bảy màu thần lôi tự h ư không diễn sinh trong khoảnh khắc, liền đánh chìm địa cầu các đại t ả n g khối, đem dịch lệ hỏa, cũng với thuấn t h i ể m ở giữa, đem địa cầu các đại dương tất cả đều bốc hơi lên, nóng rực xương mù màu trắng, đem toàn bộ địa cầu gói lại. vào đúng lúc này, địa cầu p h ả n phất đã biến thành một viên trạng thái khí tinh cầu giống như, từng tia từng sởi màu cam chất gỗ nhung như p h ả n phất cắm dễ với hơi nước bên trong bình thường, cấp tốc đem trên địa cầu khí oxy tiêu hao hầu như không còn. cùng lúc đó, hình thái vặn vẹo quái gì kim trúc sinh mệnh, tắc dồn dập hóa thành trạng thái lòng, thấm xuống lòng đất, bắt đầu cải tạo địa tâm, để nó trở thành một viên c ỡ lớn kim loại bảo đản, d ì d ư ớ i các s â m lấn giả ở từng người triển khai bản l ĩ n h thời điểm, cũng cấp tốc phát hiện địa cầu tựa hồ cứng còi có chút quá mức rồi. Ở đây hơn m ộ ư ơ i vị thần vương tiên vương, t ù y ý chọn ra một cái, đều nắm giữ đơn thể bảo phá h à n g tinh bản lĩnh. hiện tại đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng triển khai bản lĩnh, dĩ nhiên liền một viên bình thường hành tinh đều làm không nát, đây không phải chính bọn hắn xảy ra vấn đề, đột nhiên kéo hông rồi, chân chính vấn đề, xuất hiện ở viên này tên là địa cầu trên hành tinh, nó dựa vào cái gì như thế chịu thao, trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đảm, hải dương bốc hơi lên, khí oxy tiêu hao hết, càn khôn đảo ngược, ngôi sao ảm đảm, nhìn như tình cảnh lớn lao, hầu như liền đại đạo đều muốn tiêu diệt. trên thực tế, gì giới những người xâm lược công kích tiền lời rất ít, căn bản không có đối với địa cầu tạo thành bất luận cái gì trên bản chất thương tổn, gấp ba với bình thường trí cao chi phối giả bản nguyên để mã nhiên nắm giữ niên h ớ p tuyệt đại đa số kẻ địch thủ đoạn cùng sức lực mà bởi vì niên h võ n h ị thập lục đoạn cùng mã nhiên trái tim trói chặt địa cầu cũng cùng những tinh cầu khác tồn tại trên bản chất sai biệt tra trộn ở rất nhiều gì giới kẻ xâm lấn bên trong một tên thanh niên anh tuấn thần niệm càn quét tinh không xuyên qua hoàn vũ nỗ lực tìm tới đường sống làm tầm mắt lần thứ hai tập trung ở trên người mã nhiên thời điểm, con người của hắn đột nhiên co lại, lên cả người nổi da gà, ùn ùt, hắn nuốt n g ụ m nước bọt, cảm giác ít hầu khô r á o thân thể không ngừng được đất run run lên, ta nghĩ tới, hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ánh mắt lăng tán, không dám nhìn t h ẳ n g mã nhiên, tiếng như m ố i a nói nhỏ, thân phận chân thật của hắn, ta rốt cuộc nghĩ tới a. Hí tinh sinh ra hai mươi năm, chương bảy trăm năm mươi một bảy trăm năm mươi một địa cầu chuyện bên trong mã nhiên, thanh niên vóc người cường tráng, xốc vác mạnh mẽ, mỗi một khối bắp thịt đều phảng phất sắt thép xây đúc mà thành, tuy rằng thân thể cũng không hùng tráng, nhưng cơ bắp rõ ràng trôi chảy, ánh mắt sắc bén, da rẻ trắng nõn, Đẹp trai tuấn lãng, trên người lộ ra một luồng tà giật mỹ lực, thanh niên anh tuấn này tên là t r ị n h cương, sinh ra vào một phương không biết tên tiểu thiên thế giới, trải qua sự phấn đấu của chính mình cùng nỗ lực, hoàn thành rồi giai cấp mấy lần vượt qua. Bây giờ, hắn trực thuộc ở huyền lôi thứ nguyên, dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ và khí vận, giết diệt mấy trăm cái thần hệ, đội lấy áo thuật bảo quân tên gọi, ở tiên một vị diện, lề hỏa vũ trụ, huyền lôi thứ nguyên, lấm kim đại thế giới liên hợp tiền chạm trong đội, chỉnh cương chân thực chiến l ự c cũng là số một số hai cái kia, mặc dù là cùng trong đội ngũ danh vọng hừng hực nhất mấy vị chém giết, cũng sẽ không có chút khiếp đàm, hắn chỉ có điều là theo thói quen giả làm heo ăn thịt hổ, ẩm dấu thực lực bản thân, mới có vẻ không như vậy bắt mắt thôi, cùng hai mắt tối thôi đồng liêu nhóm không giống, t r ì n h cương là nhận thức mã nhiên, hắn thậm chí biết được mã nhiên thân phận thực sự, hiểu rõ mã nhiên kia ôn hòa biểu tượng bên dưới, ẩm dấu đi thế nào c ù n g loạn bảo ngược sức mạnh kinh khủng, đừng hiểu lầm, t r ì n h cương cùng mã nhiên ở giữa, cũng không có cái gì đặc thù liên hệ, Hắn cũng chỉ là lần thứ nhất ở trong thế giới hiện thực nhìn thấy mã nhiên mà thôi. Nếu không thì, lấy Hắn đã gặp qua là không quên được cùng vô hạn não dung lượng bản lĩnh. E sợ sớm ở thứ trong nháy mắt, liền có thể nhận ra mã nhiên, sở dĩ bỏ ra chút thời gian, mới rốt cuộc xác nhận thân phận của mã nhiên. đó là bởi vì, trịnh cương đối mã nhiên hiểu rõ, đến từ chính Hắn ngón tay vàng, hoặc là nói phần mềm hắc nói chung đều là một cái ý tứ đó là tên là chư thiên tranh châm biếm hệ thống phần mềm hắc tự chỉnh cương thu được lần thứ hai sinh mệnh tới nay còn đang trong tã lót thời điểm liền c h ó i chặt cái hệ thống này thông qua chư thiên tranh châm biếm hệ thống chỉnh cương không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày cưỡng chế tính đột phát nhiệm vụ cùng với chủ tuyến nhiệm vụ đổi lấy hệ thống khen thường c á c h gọi là hệ thống khen thưởng đại thể chia làm hai cái bộ phận một phần là nhận thưởng tảng khối có thể tùy cơ từ tranh châm biếm tác phẩm bên trong lấy ra đủ loại thần kỳ năng lực so với như huyết t h ố n g khí huyết võ đạo tu chân bí pháp ghen cải tạo thuốc giáp máy hắc khoa ký kỹ, kỹ thuật ảo thuật đại toàn ma dược tu luyện bí tịch ma chú tinh nhiên loại hình đồ vật một bộ phận khác là giải trí tàng khối, trong đó một phần nhỏ, là đến từ cao duy chân thực vận mệnh, đem một ít quá khứ. hiện tại, tương lai các nhân vật chính trải qua cố sự, trực quan bày ra cho chỉnh cương nhìn. ở chỉnh cương quật khởi sau, chư thiên tranh châm biếm hệ thống giải trí tàng khối xác thực mang đến cho hắn không ít trợ giúp. chỉnh cương vẫn cho là, trên thế giới lớn nhất không công bằng. là trên tình báo bất công, hắn ở nhìn thấy tuyệt đại đa số khí vận k ể bên người thiên chi h i ê u từ lúc, đều có thể ngay đầu tiên khóa chặt thân phận của đối phương, đồng thời thuộc như lòng bàn tay bình thường đem đối phương vận mệnh êm tai nói. Loại này cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác ưu việt, thực sự không đủ là người ngoài nói vậy, trở lại chuyện chính, để cập mã nhiên tranh châm biếm, tên là địa cầu chuyện, tên cũng không hấp dẫn người, nếu như nó không phải t r ì n h cương tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, tự tay đem hệ thống làm nát, băm thành tám mảnh sau, phân tích trong đó bản nguyên, mới mở ra cao cấp sách manga lời nói. t r ì n h cương e sợ căn bản lời ư lãng phí thời gian ở mặt trên của nó, rốt cuộc địa cầu chuyện chỉ là khu giải trí bên trong tranh châm biếm, sau khi xem xong, cũng cũng sẽ không phó thác chỉnh cương bất luận cái gì năng lực đặc thù đối với hắn trở nên mạnh mẽ cũng không chỗ tốt v ẹ n v ẹ n chỉ là mã hóa đ ẳ n g cấp hơi cao thôi đồng d ạ n g làm siêu cấp mã hóa cao đ ẳ n g sách man ra địa cầu chuyện để cho chỉnh cương ấm t ư ợ n g chỉ có hai chữ không hợp thói thường cố sự này từ vừa mới bắt đầu liền không hợp thói thường vô cùng vốn là cố sự mở đầu xuất hiện một cái tên là tư không tứ anh chàng đẹp trai trong m a n ra sáng tỏ biểu t h ị trên người hắn mang theo tên là t r ư thiên chuyển sinh khí phần mềm hắc nhìn như tuổi trẻ kỳ thực đã sống quá không biết được bao nhiêu vạn năm nhìn c á c h mở đầu trình cương thay vào cảm trực tiếp kéo đầy đồng dạng là xuyên qua chuyển thế sống lại đồng dạng mang theo ngón tay vàng ai còn không phải cái nhân vật chính đây đáng tiếc địa cầu chuyện tốc độ ánh sáng kéo hông. Chương một, còn không kết thúc, tư không tứ liền chết thảm ở. Từ chương hai, bắt đầu, thế thân nhân vật chính vị trí, là một cái tên là tống sở đ ộ c hành hiệp. Này quân nhìn như thường thường không có gì lạ. nhưng là cái chiến đấu thiên tài, nắm giữ khủng bố chém giết trực giác cùng bản năng. có thể phát huy ra thực lực bản thân hai trăm phần trăm sức chiến đấu, lại khí v ậ n hừng hực, t ư thư thực thực thu được thiên đạo quan tâm, là đứa con của số phận, tiềm lực vô cùng. Sau đó Tống Sở sẽ so Sở. ra đầu. thuộc đó Đế nói. Tống chết Từ Bắt Tên Mát Vật Thượng chương chương Nhân Chính Phần、mới. Liện chiến lực mà nói. Di mạnh hơn、so、với Tống ở Mở lực Vơ Rồi. Mới. Mới. Di với là mà Xe về nhưng hắn lính tiện lời tốc độ cùng tư không tứ không kém cảnh, vẹn vẹn là ở chương bảy, liền hoàn toàn chết đi ở tín ngưỡng phía trên chiến trường, hảo thiên trương thiên nhận, chủ thuyền u lút, công nghiệp chúa tể juli út a d e n a u e l à v i c chi hồn tua v e n e p rõ ràng, địa cầu chuyện không phải cái gì chính kinh vương đạo nhiệt huyết tranh châm biếm, nó thậm chí cũng không tính là là nhóm tượng tác phẩm, Toàn bộ cố sự chủ đề, hoàn toàn có thể nói tóm lại nhân vật chính tế thiên, pháp lực vô biên, ai phát triển, ai xui xẻo, những kia g i ả y dua phấn đấu địa cầu các tinh anh, một cái hai cái, chết lão thàm, mà mã nhiên, địa cầu chuyện cố sự đi tới đại hậu kỳ trước, nhân vật này để cho chỉnh cương ấm tượng vẫn rất tốt, coi trọng chữ tín, nhân phẩm tốt, nghiên cứu phát minh năng lực cực cường chiến lược ánh mắt siêu quần chiến thuật bố trí từ không phạm sai lầm trên người mã nhiên nhãn m ắ t rất nhiều mặt trái đặc chất cũng chỉ có bệnh thích sạch sẽ cùng yêu làm náo động này hai hạng mà thôi một số thời khắc t r ì n h cương đều cảm thấy các nhân vật chính những kia lòe loẹ loẹt ngón tay vàng đều chỉ là đẹp đẽ trang sức phẩm trên thực tế căn bản không cái gì chứng dùng, không quản là cao đại thượng chư thiên c h u y ể n sinh khí, thiên tứ long phượng chi vẫn chém giết bản năng, cổ thần trí bảo, thiên tiên huyết mạch giác tình, cũng hoặc là các loại thân thiết hệ thống, dùng tiền liền trở nên mạnh mẽ thần hào chi thư, chơi ga me liền trở nên mạnh mẽ du hí chi tâm, những thứ đó thúc đẩy nội dung vở kịch tác dụng, đều không có mãi nhiên cường, tương đối dài một quãng thời gian, trịnh cương đều là coi mã nhiên là thành nhân vật chính thông dụng hình hậu cần ngón tay vàng đến nhìn, mãi đến tận nội dung vở kịch phát triển đến địa cầu thiên song xuôi, c á c h nhìn của hắn đổi rồi, hai tên trung cực phản phái nổi lên mặt nước m ộ n g tộc con mồ côi chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng võ thần tô sắc vi đã triệt để khống chế toàn cầu, nuôi dưỡng nhân loại, bố trí khoanh tròn từng c á c h từng cái, chỉnh lý chương trình, trọng thiết quy củ, ma diễm ngập trời, uy thế x ò ạ người, có thể ở hai người này phía sau, còn đứng một cái bóng, mã nhiên, tên kia, mới thật sự là hậu trường hắc thủ, hết thầy nhân vật chính, đều là hắn vật thí nghiệm, tranh châm biếm địa c ầ u chuyện đến hậu kỳ, chiến lược tan vỡ đến mức tận cùng, một câu nói hình dung, phật đà đầy đất đi, thần chỉ không bằng cầu, đại la kim tiên cũng không dám run run lên, mặc dù là ở đại hậu kỳ trong cố sự, mã nhiên cũng là giết thần diệt phật như ăn cơm uống nước bình thường ung dung thoải mái trung cực c ử phách, hắn là tiên tri, là chân ma, là trung yên độc nhất nhân, là chư thiên hạ màn chi quả, mã nhiên là hủy diệt vô tận vị diện, để tất cả văn minh quy về tư vô siêu cấp phản phái. phản phái thắng lợi lấy đuôi nát kết cuộc cáo trung tranh châm biếm cố sự bản thân không có cái gì đáng giá khen ngợi địa phương. chỉnh cương lúc trước lật man ra này thời điểm, cũng là làm cái việc vui. chỉ cảm thấy trong đó sức mạnh hệ thống cấp bật tư cao quá đáng, lượng nước quá lớn, tám chín phần mười là cậu hệ thống chết không nhắm mắt dùng để cách ứng chính mình. hắn từ không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ ở trên thực tế gặp phải mã nhiên. Hắt hùng phạt Thời không hỗn sát quyết tầng tầng án đoán. Men Nơi vạn lưu. lớp lớp. loạn. mưu kêu cuộc Âm bê cao vơi bố ít cổ.